nổ tung c ự c phẩm bảo binh dây lát ở giữa ngụy long không chút nào đau lòng trong tay phải hắc thiết chi t h ư hiện hiện một trăm lẻ tám dọn trọng thủy cũng trong nháy mắt bên trong ngưng tụ mà ra cứu cực lực lượng tràn ngập toàn thân ngụy long không quan tâm kia đã đ ỡ đẫn giao hùng một quyền đánh phía cái kia ẩn núp sau lưng giao hùng bóng người tống nhân minh toàn thân đan vân hộ thể ngăn cản được âm ba công kích cái này vị xuất thân bất phàm kim đan cảnh cừng giả cho tới bây giờ không có nghĩ qua ngụy long sẽ phản ứng nhanh như vậy kia tím chung vàng nhỏ là sư mọi bảo vật trong tay là sư phụ ban cho mà dạng này t ự c phẩm bảo binh vậy mà trực tiếp tự bạo cái này phần quyết định lực lượng để tống nhân minh kinh hãi đan vân tràn ngập kia là một đoàn giống như sương ngủ không phải sương ngủ giống như cương sắt một cỗ kỳ dị phong thuộc tính thần dị năng lượng mà tống nhân minh thân là kim đan cảnh giới c ứ n g giả phản ứng cũng là nhanh chóng tới cực điểm tự biết ngụy long nhìn thấu dây lát ở giữa đem nội tâm các loại đẻ xuống kém một tia hoàn toàn huyền thú đô linh đại trận bị hắn triệt để dẫn bạo hắn lựa chọn định tám con hoang thú trực tiếp hóa thành huyết vụ hình thành ngắn ngủi phong bế không gian càng có vô hình lực lượng ra chỉ tại hắn thân bên trên tống nhân minh một tay phản ứng mau lệ tới cực điểm nhưng lại vô pháp tái xuất át chủ bài bổ trí chỉ có thể t r ư ớ c cầu tự bảo vệ mình bởi vì ngụy long công kích đã rơi xuống tại nhất nguyên trọng thủy hát thiết chi thư cứu cực lực lượng tam trọng g i a trì phía dưới ngụy long chỉ cầu lớn nhất sát thương hoàn toàn từ bỏ phòng ngự đấm ra một quyền thống nhân minh hộ thể đàn vân bỗng nhiên nổ tung trực tiếp lộ ra hắn kinh ngạc gương mặt hắn đối ngụy long cự lực sớm có phòng bị giờ phút này hộ thể đàn vân lại thêm trận pháp g i a trì, lại vẫn kém một chút để ngụy long phá phỏng kia trọng thủy tựa hồ có phá pháp khả năng không chỉ trọng còn khắc chế hắn hộ thể đàn vân nhưng là một cái đại cảnh giới t r ê n lệch như thế nào bình thường tống nhân minh trong lòng có khổ nói không ra nhưng ở cái này các loại thời khắc nguy cấp hắn cũng có cách cục đẻ xuống hết thẻ cảm xúc chỉ lưu tỉnh táo cùng đạo mạc tống nhân minh toàn thân huyền thanh c h i phong tại đan vân trung tràn ngập cái này là hắn kim đan thần dị thanh phong n g ậ p cái này là hắn kim đan thần dị thanh phong tràn g ậ nếu là kéo dài khoảng cách ngụy long trong tay hắn không sống hơn mấy hơi nhưng mà hiện nay ngụy long y nguyên cận thân giống như rắn độc cắn xé được hắn tống nhân minh pháp làm đến càng nhiều chỉ có thể gọi ra thần dị đan vân đấm ra một quyền mà ngụy long thì là linh tê tung h à n h trị ở tại chỗ lưu lại một cái nếu là dựa theo ngụy long chiến thuật t h ể hệ một quyền giết không chết tống nhân minh tự nhiên là kích phát nhiên huyết độn đào tẩu nhưng mà hắn phát giác bốn phía trận pháp lực lượng giam cầm vô pháp t r ố n xa ngụy long thiếu khuyết nhanh chóng thoát ly cái này loại giam cầm phương pháp cái này là hắn chiến đấu t h ể hệ lỗ thủng bất quá đây cũng là bởi vì tống nhân minh mạnh hơn hắn ra một cái đại cảnh giới nếu là cùng một cảnh giới mặc ngươi làm sao loại thuật trói buộc ta chỉ một quyền phá đi mà hiện nay chỗ sơ hở này chỉ có thể về sau bủ vẫn là muốn vượt qua trước mắt lan quan hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng tại trên con đường này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 ngụy long cho tới nay chiến thuật chính là nhất ba lưu tại chớp mắt chút xuống hết thẻ tổn thương mà linh tê tung hoành thì để hắn bảo trì cực mạnh lực cơ động đây cũng là ngụy long phát hiện tống nhân minh s á t na có thể dây l á t ở giữa phản công nguyên nhân lớn nhất chỗ cái này một quyền rốt cục đánh chung tống nhân minh mặc dù cuối cùng lưu lại một tia quyền phòng chỉ gọ sạch tống nhân minh một trong tóc tống nhân minh trong mắt lóe lên một tia rung động ý nguyên cũng là một quyền đối h o a n h ngụy long lại là linh tê tung hoành tránh thoát chủ yếu điểm công kích lại lần nữa bị dư ba trọng thương lại lần nữa thêm điểm khôi phục trăm trượng trận pháp không gian bên trong nguy long cùng tống nhân minh giúp nhau truy đuổi chỉ để lại tàn ảnh nguy long dùng l i n h tê tung hoành cận thân mỗi kích một hợp ra nhất định tận toàn lực liên tục không ngừng thiên hạ võ công duy khoái bất phá duy lực mà thôi nguy long tuyệt không cho tống nhân minh thoát ly trận pháp không gian thời gian cũng không cho đối phương đi sử dụng binh khí cùng với át chủ bài thời gian nhất tuấn h cũng không cho chỉ bước đến tống nhân minh cùng hắn tiến hành cận chiến bởi vì kim đan cảnh giới tu sĩ thủ đoạn quá nhiều mà đối phương lại là thánh thú môn xuất thân không biết có nắm chắc bao nhiêu bài nguy long tuyệt sẽ không cho hắn dùng đến cơ hội nguy long phế phủ trọng thương quyền diện gặp huyết ngắn ngủi một hơi ở giữa liền cùng tống nhân minh đối doanh hơn mười cái tống nhân minh càng là thê thảm tóc hai b ù i sù trước ngực máu thịt bé bét một thân hộ thể đan vân mỏng manh chỉ còn lại một kia thần dị cơ hồ khô k i ệ t hai người chiến đấu hoàn toàn không có đi tới đi l u i khí độ chỉ có khẩn thiết tương giao tràn ngập sát cơ khủng bố nguy long lại chịu tống nhân minh nhất kích hãn miệng phun kim huyết thét dài một tiếng quên như gầm thét triều dân càn quét đại địa lòng bàn tay hắc thiết chi thư bám vào trên đó địa liệt sân băng kinh thiên động địa rốt cục tại đệ thập nhị quyền rách hết tống nhân min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 cái này phần quả quyết cái này phần đối tự thân điều động lực lượng cùng với cái k i a đáng sợ chiến đấu ý niệm đều để tống nhân minh tâm muốn chết phục khẩu phục hắn còn có át chủ bài chưa ra hắn còn có thủ đoạn khác có thể đây chính là sinh tử chi chiến một ý nghĩ sai lầm sinh tử lập phán ngụy long hờ hứng nhìn qua ngã xuống đất tống nhân minh trận chiến đấu này trực tiếp để hắn hình thể trở lại đến trạng thái bình thường hao hết sạch đột phá hoa nhạc hôn nguyên khư kinh về sau hết thẻ thân thể năng lượng dự trữ thậm chí hát thiết chi thư đều xuất hiện một tia vết rách cẩn chậm g i i ôn dưỡng khôi phục về phần hắn tự thân trạng thái trận ạ i điểm khôi dưới, cái hai hơi thêm tóc thương, t phục phía không không bên mà đến lông này ở o n g tiếp c l ầ này từ trọng thương khôi phủ, để thân thể của hắn tiếp cận cực hạn. Trận hắn cận hạn. n khôi phục, của cực để tao nộ chiến từ bắt đầu đến tiếp xúc không có dùng hai hơi tống nhân minh không có phạm bất kỳ sai lầm nào bất kể là lợi dụng thú chiều bức bách ngụy long sử dụng xích tâm đao át chủ bài còn là cuối cùng dùng đại trận vây sát hắn đều không có sai chỉ là ngụy long thực tại là quá mạnh không chỉ có là đã lĩnh nộ hợp hợp chi ý thân dị tràn ngập toàn thân tuy không kim đan chi thực có thể có thương tổn kim đan lực lượng mà lại trọng yếu nhất còn là ngụy long chiến đấu thể hệ chỉ có dạng này mỗi gia nhất kích nhất định tận toàn lực chiến thuật lại thêm tự thân cảnh giới khủng bố cùng với thêm điểm thiên phú duy trì liên tục thời gian sử dụng mới đến hoàn thành vượt cảnh tiêu chiến còn là không cần vượt cảnh tiêu chiến cái này không dễ chơi còn là đi đường đường chính chính nghiền ép chi lộ thích hợp ta quân tử không đứng ở dưới bức tường s ắ p đổ mà lại thánh thú môn n g u y long ánh mắt lộ ra một vệ sắc cơ trong tay hắc thiết chi thư đột nhiên phần g lớn đầu tiên là nhận một quyền trọng thương lại tạo tím tiếng chuông vàng nhỏ sóng xung kích lâm vào ngốc trệ theo sau bởi vì ngự chủ chết đi ngắn ngủi ngây người mặt tràn đầy mờ mịt dao hùng trực tiếp bị xách thật dày thoáng một phát tử trục chết ngụy long sau lưng v ư ợ t sâu hình bóng đem hắn nuốt vào sơ sẩy ở giữa nhất đạo thổ màu vàng một nửa xương cốt cùng với một dọn kim sán trói mát huyết dịch từ v ư ợ t sâu bên trong phun ra ngụy long vung tay lên dao hùng cô động bảo cốt bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong giọt kia kim sắc huyết dịch trực tiếp nuốt vào trong miệng khôi phục có chút tiêu hao thân thể ngụy long tay lại k h a động đem tống nhân minh huyền hát sắc túi chữ vật cầm trong tay nội bộ có sáu thước nhiều không gian viễn siêu được từ thượng quan tố nhã cái kia mệnh hỏa quét qua ng nhìn qua tiêu tán đại trận lực lượng hắn thân ảnh lóe lên tiêu thất vừa rồi xảy ra chuyện gì một cái kim đan cảnh giới tướng quân lách mình bởi tới ngụy long cùng tống nhân minh địa điểm chiến đấu chỗ đó chỉ để lại một tòa hố sâu cùng với bị hoang thú che lấp qua vết tích hai năm sau từ lần đó thú triều qua đi hai năm trong thời gian hai năm cự lộc thành chiến khu bên trong xuất hiện lần nữa ba lần thú triều có một lần thậm chí muốn xông ra chiến khu thủ hộ nhưng vẫn là tại cự lộc thành trước bị rết hết cự lộc thành mặt hướng không thể biết chỗ một mặt bố trí muốn so mặt khác độc g á hơn cùng nghiêm mật có so lục lang tử thủy độc tính càng cao gấp trăm lần hộ thành hà cùng với đủ để trọng thương di trùng hộ thành n ỏ bất quá tại hai năm trước lần kia thú triều linh k h ư động thiên cực kiếm động thiên sơn hải động thiên cùng với vạn thần điện liên hợp tập kích thánh thú môn một chỗ trọng yếu cứ điểm đánh giết bao quát trúc viêm tại bên trong hai tên trường lão cùng với mười mấy tên đệ tử từ đó về sau thánh thú môn bóng dáng tại trong vòng vạn giảm biến mất không còn tam tích cũng không có người quan tâm chết đi tống nhân minh đồng dạng vạn thần điện chết đi hai cái quay thai cũng không có nhắc lên nhiều thiếu sóng nước chỉ là có thông lệ điều tra mà ở thú triều tiến đến thời điểm chết đi người là tìm không thấy thi thể cái này là chiến tranh hoang thú cùng nhân tộc chiến tranh mà trong chiến tranh giá rẻ nhất chính là sinh mệnh động thiên đam tiếp theo đệ tử liền muốn đến nên chúng ta rời đi thời điểm trương bách xuyên tập hợp tam đội tử đệ hai năm dưới tiếp cận thời gian ba năm chết đi ba tên đệ tử trong đó bao quát một cái đội trưởng tân đội trưởng từ t r ù n g vô diễm bộ t ố t sư đệ ngươi làm u ố n đi kết toán cuối cùng chiến công trương tử tân hỏi ngụy long ngụy long chậm rãi gật đầu ta tồn không ít chiến lược điểm tích lũy cũng là thời điểm đi hối bái trong h chiến tích tách ờ người i gian điểm Nguyễn Long cùng 7 người chiến công năm, luy đã a tính t á bởi vì lĩnh n ộ hợp hợp chi có ý Nguyễn Long, thời ể gian hai năm hắn vẫn luôn là chiến công bảng đệ nhất tại lớn như vậy cự lộc thành sông ra rất lớn thanh danh ngọc diện kim cương danh tự cơ hồ không ai không biết không người không hay không sai ngụy long ngoại hiệu gọi là ngọc diện kim cương đại khái là hắn mặc dù dáng dấp rất đẹp trai nhưng là thủ đoạn rất bạo lực mà lại thường thường hình thể quá lớn kia hung hãn khí t ư c dù cho kia như ngọc diện mạo cũng vô pháp che đậy cho nên có ngọc diện kim cương danh đầu lúc đầu n g u y long còn cảm thấy không dễ nghe âm thầm đoán thầm cho mình người bất quá theo thời gian trôi qua nghe nghe cũng liền tập quán từ cự lộc thành nhà kho đi ra tại sát mặt hoảng hốt nhà kho nhân viên quản lý đồng hành n g u y long nện bức như đá trụ tử đồng dạng hai chân trở lại linh khư động thiên lâu điện bên trong mà đối diện b ạ n thần điện lại phái tới tân nhân n g u y long sờ sờ khoe miệng còn là ước chế làm mấy thứ gì đó xúc động trở lại gian phòng của mình Linh trong ê tung thời n nhập n hóa, gian hai năm nguyễn long nguyên bản tiêu hao thân thể hoàn toàn khôi phục không chỉ như thế nhất nguyên trọng thủy bảo thuật tại thêm điểm để thăng hạ từ tàn khuyết bù đắp đồng thời liên tục tiến hai bước đặt đến không gì sánh kịp tầm thứ n g u y long lòng bàn tay bên trong hiện ra hơn ba trăm giọt hát sắt trọng thủy Đề trong hai năm này nguy long cũng lục tục ngao nghe đánh rết không ít hung hãn hoang thú không thiếu có bảo cốt di trùng có thể hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đại địa c h i tâm đồng thời không có lại nhiều tăng bảo thuật nguy long đặt chân đại địa liên có quần quận không ngừng lực lượng chuyển đến tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi bệnh mà lại trái tim cũng có năng lượng hóa xu thế nguy long lựa chọn đại địa tri tâm tăng lên nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ nếu là thời gian ngắn tiêu hao đại địa c h i tâm ngụy long có thể buộc phát ra sấp xỉ gấp đôi lực lượng đáng sợ có thể để cho hắn thời gian khả năng tồn tại trói buộc cái này là ngụy long từ bị tống nhân minh tính toán về sau muốn thu hoạch được năng lực thoát khốn cường giả năng lực trừ cái đó ra đề thăng chính là hát thiết chi thư vết rách chữa trị tiến thêm một bước từ cực phẩm kiên cố ấn ký để thăng tới hạ phẩm kiên cố p h ụ điêu nguyên bản ẩn t à n g tại hát thiết chi thư sau trang ấn ký chậm dại hướng bên ngoài trồi lên một điểm mà hát thiết chi thư thành vì ngụy long đắc lực nhất vũ khí có thể vì hắn chuyển vận công kích cường đại nhất tương đương với hạ phẩm thần ma binh thần dị phi thường sắp xỉ thời gian ba năm ta tại mệnh luân cảnh tích lũy đủ nhiều cũng đến trở lại đầu tiên chuẩn bị đột phá kim đan ngụy long còn tồn t r ữ rất lớn một bộ phân thân thể năng lượng có thể cũng không tính dùng chiến thuật của hắn thể thắt ở mệnh luân t ầ n g thứ chạy tới cực điểm lại đi để thăng như linh tê tung hoành dạng này công pháp không có bao nhiêu ý nghĩa hợp hợp chi ý hôn nguyên nhất tối cũng đến k i a m ộ t bước cuối cùng nhìn trời bên cạnh vọt lên một vòng mặt trời xua tan hết thầy vẻ lo lắng ngụy long đứng dậy đi cùng trường lao trương bách xuyên tụ hợp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 linh k hư động thiên ngàn năm khó gặp đệ tử thiên tài phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang các loại đều không thể hình dung hắn ưu tú trình độ thay vào đó là nam hoang trăm tuổi phía dưới nữ tu sĩ muốn gả nhất cho nam tử tại dạng này thiên phú hạ trung vô diễm cái này cái xuất thân chấn nam hầu p h ụ thần ma vương về sau cũng bị hắn đẻ xuống mà tại vạn thần điện lâu điện bên trong một cái đôi u bọ cạp lay động thần dị thân ảnh tựa hồ xuyên thấu qua lầu cát nhìn tới cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hai năm trước ta từ hắn thân g ử được huyền minh nhị thần một tia khí tức k hắn ô n ngờ nên tên cùng g gì có chết bất vật xảy ra nên là hai tên phế vật kia là phế h có quan hệ. Cái này, cái quan này vạn hệ. tự h thượng thần, thì thào ầ n điện t vị nói, Ngọc Diện、Kim、Cương, n Kim i l hồ Khư、Động、Thiên hiện nay ngoài một trong. Hắn h Động một nay ngoài trong. tự bề đối với vạn thần điện có ý kiến a nguy long tại hai năm này sớm thành thói quen thành vì mọi người quan tâm trung tâm mảy may không biết một ít chuyện bị người nhìn trộm hắn chỉ là đang nghĩ một việc hai năm này hắn đối cự l ụ c thành đại yên vương triều cùng với phía sau t h á n h vũ hoàng triều liên quan tới không thể biết bố trí hiểu rõ càng sâu nguy long một đoàn người tại trương bách xuyên dẫn đường tốc độ cực nhanh rời đi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 c ù ngụy t ư ờ trang thôn dạng này thôn thật là điểm điểm văn minh t h i hỏa biểu tượng a lại nghĩ sâu vào ngụy long đối với đại yên vương triều trấn hoàng ti coi trọng hoàng thôn có cảng sâu nhận thức Chính cùng mặc mặc những này rất nhỏ hoang thôn nguyên thủy cùng văn minh giới hạn, mặc dù hắn nhóm ở nhà tranh, mặc dù hắn nhóm sinh hoạt nguyên thủy, nhưng bọn hắn vẫn là văn minh hòa này nguyên văn nguyên bọn vẫn văn là là giới trùng. rất dù dù ở đây chính là văn minh vết tích dù cho một cái thuần huyết lao toan nghe sắp tịch d i ệ t đều có thể khuấy động hai ba cái vương triều quốc độ dù cho hắn theo sau nhất kích liền có thể tại trăm vạn dạm ngoại hình thành thao thiên thú triều dù cho hiện nay n h â n tộc đối mặt đại hoàng y nguyên ở vào yếu thế nguy long như có điều suy nghĩ tại hát thiết chi thư ghi nhớ nhận thấy có thể văn minh lực lượng luôn có một ngày sẽ để cho dân tộc phá vỡ cái này đã là bảo hộ cũng là trói buộc trưởng thành để triệu ư ớ chương man hoàng chi địa, lắng nghe văn minh tin địa, lắng văn mừng. sáu vạn vạn ngàn ngàn Long mươi t bốn g cũng hắn là trần minh ám chỉ biên quan thí luyện như ngụy long nghĩ vì hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện lĩnh ngộ hợp hợp chi ý đặc biệt là đánh giết tống nhân minh về sau hai năm hai năm qua tích lũy có thể xưng năng lượng khổng lồ có thể nói cái này cuối cùng s ắ p xỉ ba năm thí luyện đạt đến hiệu quả dự trù ngụy huynh đệ cố truyền vân lao vùn một tới từ hai năm trước lần kia biến cố bị ngụy long cứu về sau cố truyền vân lập đại công chức vụ phát sinh biến động thăng liền ba cấp thành vì một danh giáo đầu bởi vì có ân cứu mạng cố truyền vân thường xuyên tại ngụy long hồi cự lộc thành tu chỉnh thời điểm tìm hắn hồi báo một chút tiện lợi hai người giao tình cũng không tệ lắm ngụy long cùng trương bách xuyên bắt chuyển qua để chư vị các sư minh sư t ỷ chờ một chút đón lấy cố truyền vân người cái này là ngươi trước khi đi cũng nói một tiếng a cố truyền vân bất mãn tại ngụy long đi không từ giã thời gian hai năm cũng toán quen biết ta phụng đại tướng quân mệnh lệnh tặng cho ngươi một phần lễ vận ngụy long hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận cố truyền vân b ả o khỏa cái này nhất biệt còn không biết có thể hay không gặp lại cố truyền vân có chút thương cảm bất quá ta cũng chuyển t r ư ớ c đại khái hội về đến cố hương ngay tại chỗ chú quân mưu đổ một cái một quan bàn trước luôn có gặp nhau thời điểm ngụy long cùng cố truyền vân từ biệt Cô t r u y ề n v o n còn gánh vác lấy t r ư ớ c giò xét đội chín người khác ký thác từ biên quân lui ra đến hẳn là sẽ đi trước kia chín cái chiến hữu quê hương đi một lần nhìn nhìn có những cái kia cần hỗ trợ n g u y long sinh lòng cảm khái cái này nhất biệt chỉ sợ rất khó gặp lại thẳng đến cố truyền vần tiêu thất tại xa chân trời mới cùng trương bách xuyên đám người cùng một chỗ đi đường mở ra đại tướng quân trần minh đưa tặng bao k h o a bên trong có một phong thư cùng với một khối bốn thải hàng ngọc giá trị tương đương kinh người n g u y long tại đội ngũ nghỉ n ơ i thời điểm mở ra lá thư này trong thư trần minh cảm tạ n g u y long tại ba năm qua trả giá trong đó không thiếu lời ca tụng cuối cùng nói về tại hai năm trước thú t r i ề u bên trong hắn tiền nhiệm nhận được trương bách xuyên n h ờ c tậy chiếu khán linh khư động thiên đệ tử nhìn thấy ngụy long đánh giết tống nhân minh viên kia bốn thải hà ngọc là trần minh đối ngụy long đánh giết thánh thú môn kim đan đệ tử đơn độc cắm tạng cũng là đền bù ngụy long không có báo cáo chuyện kia hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ vì hắn bổ túc thưa tin cuối cùng trong bao còn có một mai lớn chừng bàn tay ngọc đ ộ i kẹp ở trong đó phía trên có khắc thần ma hai chữ ẩn ẩn mang theo kỳ lạ khí tức đặc chất bất phàm trần minh tại tin nói ngọc bội lai lịch nói cho ng cái này cái ngọc thạch chính là là một kiện tín vật tại thánh vũ hoàng triều cảnh nội bách bảo các đều có thể dùng cái này thu hoạch được một ít trợ rút cũng ám chỉ hắn sớm hối đoái ngụy long đem thư tín tứ thải hà ngọc cùng với thần ma ngọc thu nhập túi chữ vật bên trong bách bảo các lai lịch hắn sớm có nghe qua thế lực rất lớn là đương thời thất đại tông môn một trong giữ vững lấy trung lập thái độ hành thương thiên hạ có chấn áp thần bình tụ bà bồn u chấn áp tài vợ hắn cắt chủ là thiếu có kim thân cường giả cũng là nhân tộc trí cường giả một trong hung hành vô biên trường lão ngươi tại hai năm trước nhờ cậy qua trần minh đại tướng quân coi ngụy chúng ta những n ta long dành thời vị vị g lắc đầu ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ nghĩ ngươi không có khả năng hoàn toàn mặc kệ chúng ta mặc dù linh cư động thiên chuyến này hy sinh ba tên thời đệ tử có trên h chỉ là phát sinh ở thú ể cũng là nhất ở ư ở n này đều không không khán. g lão đều chiều thể rút t ra r đường đi n g u y long suy tư trần minh d ụ n g ý rất cạn tâm mục đích chính là tránh khả năng phát sinh hiểu lầm trưng ơ bách xuyên nếu là cùng n g u y long nói qua nhờ giúp đỡ chuyện này mà hai năm trước hắn nhận tống nhân minh tập kích thời điểm trần minh toạ c h ấ n cự lộc thành hết lần này tới lần khác không xuất thủ cái này khả năng lưu lại một tia khúc mắc trần minh tại n g u y long sắp rời đi thời điểm đem chuyện này nói rõ cũng rất dễ lý giải n g u y long có tự mình hiểu lấy mặc dù trần minh là thần ma cảnh cừng giả Có lực chỉ cũng có được. nói thể long tự thân tiềm vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian, sớm tiêu trừ thai hoàng ngầm, cũng có thể hạ, hắn hoàng Nguy Lòng vấn gian, qua là đề sớm ẩm, vô qua phong thư này nói rõ trần minh vào lúc đó liền chú ý tới ngụy long dù cho bị khốn tại tống nhân minh huyền thú đô linh đại trận hắn cũng có thể tại nguy cấp nhất bước ngoặt ra tay cứu viện thần ma cảnh cương giả đã không thể theo lẽ thường đối đãi hắn cuối cùng không có cứu cũng là bởi vì ngụy long thực lực bản thân cường hãn phản xác mà không phải cô phụ trương bách xuyên phó thác có thể t u y ế t pháp này có chút gỡ ép cái này thần ma ngọc ngụy long nhìn qua ngọc đội trong tay rơi vào trầm tư b nguy long cảm thấy trần minh tâm ý sâu sắc hơn nữa lúc ấy hắn trừ nhận tống nhân minh tập kích còn bị giác thập tam cùng với ảnh lục hai cái quái thai đánh lén nguy long là phòng vệ chính đáng không giả có thể xác thực giết chết đối phương còn luyện hóa đến từ thượng vị thần hai dọn tinh huyết được rồi được rồi nguy long nghĩ đến đầu hơi đau hắn vốn là không quen chơi những ngày tiểu tâm tư bất kể trần minh muốn làm cái gì Có theo â m ý vạn thần điện quyết chương có rất nhiều người đem coi là nhân tộc uy hiếp thậm chí tại một ít người nhãn bên trong nhận vị vạn thần điện uy hiếp do hoàng thú còn muốn đại hoàng thú nguy hại ở ngoài sáng mà vạn thần điện thì hội giấu cái đôi k h i ê n thủ hộ nhân tộc cờ xí trái lại tiến hành tự thân quyết t r ư ơ n g thủ đoạn đ ắ c liệt ý đồ không rõ trần minh dạng này đem vạn thần điện coi là cái họa tâm phúc nhân tộc cường giả chỉ là số ít nhưng những người này phần lớn là cường giả thành lập một cái gọi làm thần ma hội tổ chức hắn nhóm tối cao mục tiêu chính là có một ngày diện sạch vạn thần điện còn nhân tộc dùng huyết thống t u ầ n khiết thần ma hội trải rộng thánh vũ hoàng triều phía sau có bách bảo các duy trì tài nguyên sung túc ngụy long thiên phú cao tuyệt tiềm lực vô biên lại có đánh giết vạn thần điện người hành vi thiên nhiên đáng giá lôi kéo lôi kéo nhân tâm sự tình ta không thích hợp làm trần minh nghĩ đến bách bảo các người nói chuyện nhất nghe tốt làm việc có xinh đẹp ngụy long bình thường suy nghĩ hẳn là sẽ nghi hoặc hội nghi kỵ liền sẽ nghĩ biện pháp đi kiểm nghiệm khối ngọc đội kia sử dụng hắn cũng sẽ không yên tâm người khác sẽ hội vụ trộm đi hướng bách bảo các tại đại yên vương triều phân các đến thời điểm tự có người đem hắn thu nạp vào trần minh tràn đầy tự tin hắn mặc dù là cái đại lao thô nhưng là có một cái trí tuệ tâm nói chuyện lưu một nửa không chỉ có cao nhân tri tượng cũng cho thấy thần má hội thần bí khó lường một đoàn người vừa đi vừa nghỉ ngụy long bi thương phát hiện cương thiết c h i tưởng nội bộ hoang t h ú nhóm không còn có phía trước kia tốt an so với chiến khu bên trong kia một đám một đám hung tàn hoang thú đại hoang biên giới những n à y quả thực chính là con cựu nhỏ chém g i ế t không đủ lựa vận động không đủ cảm giác liền không tốt ngụy long trên đường đi nghĩ rõ ràng trần minh d ụ n g ý hẳn là cố truyền vân lập công về sau lưu tại cựu lập thành dẫn đến thánh thú môn vô pháp trả t h ù cố truyền vân ngược lại đến một cái kim đ a n đối phó hắn hết thẻ trần minh lòng ma ngáy náy trần minh không có khả năng tùy thời quan tâm hết thẻ chiến khu cho nên hẳn là huyền thú đô linh trận khí tức bộc phát hắn mới chú ý tới ngụy long bị tập、kích.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 ngụy long cảm thấy mình l ĩ n h ngộ được trần minh đại tướng quân dụng tâm lương khổ chỉ là bách bảo các phân cấp tại đại yên vương triều trung ương địa khu khoảng cách nam hoang q u á xa vừa đến một lần muốn tốt mấy tháng không tiện à. ngụy long nghĩ thông suốt trong đó cửa ải chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng so với lúc đến trở về tốc độ càng nhanh một đám đệ tử thực lực đều có đề thăng khí tức phát sinh biến hóa kinh người nhất cử nhất động đều ngắn gọn hữu lực khí phách bay lên thẳng đến ngụy nga hùng tráng cự sơn nhảy vào gáy mắt tại trên đó cổ mộc tham thiên k h á i thạch đá lầm chậm có treo suối thác nước bay thâu ở giữa càng có manh cầm tranh minh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 hô hấp l ấ y quen thuộc không khí r a cũng không có đặc biệt địa phương có người mình quan tâm chỗ nào đều có thể toán ra trưng bách xuyên tựa hồ sớm đã ngờ tới chúng đệ tử hội có rất nhiều suy nghĩ đợi đến hắn nhóm thu thập song tâm tình hắn mới nói người nhóm sau khi trở về có thể đi trước thanh thủy đảo giao phó nhiệm vụ đến mức chuyến này tài nguyên kết toán có thể đi thanh phong đảo nhận lấy người nhóm đều là đệ tử cũ không cần ta nói nhiều g i à n d o xong một cái trưng bách xuyên thân ảnh hóa thành nhất đạo lưu quang thẳng tắp đụng vào trấn liên sơn bên trong trấn thủ sơn môn giống như mặt nước đồng dạng tràn ra thần dị điểm, điểm bợn sóng tràn ngập Trưng ơ bách xuyên thân ảnh cứ thế biến mất. còn là từ sơn môn đi t h u ậ t t h i ệ n Hạ v ị n h lan có chút ao ước nhìn qua trưởng lao tiêu thất thân ảnh. n g m y long cũng rất trông mặt thèm. chỉ có kim đan cảnh giới phía trên mới có thể sử dụng cái này loại phong cách phương pháp hồi sơn. h ắ n nói chúng ta đều sẽ đột phá kim đan. Sư đệ tích lũy sớm đã đầy đủ. nếu không phải vì tìm kiếm hoàn mỹ đột phá chi pháp, đã sớm có thể đột phá. Trương t ử tân đám người đã sớm biết Mỹ long lĩnh ngộ hợp, hợp chi ý. thực tại là về sau hai năm, Mỹ long đánh giết không ít di trùng kiếm lấy chiến lược công hơn mức phi thường lớn. ngọc diện kim cương dan quá vác rội tất cả mọi người biết kim đan cảnh giới đối với ngụy long đến nói giống như lấy đồ trong túi chỉ nhìn ngụy long muốn dùng loại phương thức nào thành đan thành cựu cái gì kim đan ngụy long cùng đệ tử khác nhất đạo c ư i động chân bảo thuyền trở về đầu tiên vừa mới đi vào đầu tiên ngụy long cùng trương tử tân bảy người tìm một tòa không thuyền thẳng đến thanh thủy đảo ra tân bảo đảo kia một khối loạt vào đại trận giam cầm khu vực chung quanh xích hà lần lượt vào tới ngụy long không tự chủ được dỗi cái l ư n g mệt mỏi sau l ư n g vực sâu màu đen hư ảnh như ẩn như hiện hợp hợp chi ý báo nguyên thủ nhất ý cảnh làm cho ngụy long thân thể giống như lưu t r u y ề n bất định kim đan rất là thần kỳ mà chủ tu công pháp ngụy hoa nhạc hôn nguyên khư kinh từ chín tòa hát sắt vượt sâu dung hợp làm một tòa thần dị lực lượng phát sinh t h ổ i biến lại không chỉ là dùng để tu luyện có thực chiến ý nghĩa ẩn chứa mãnh liệt dẫn lực nếu là bị hút vào trong đó trực tiếp có thể hoàn toàn luyện hóa thành thuần túy năng lượng hoa nhạc hôn nguyên khư kinh phương hướng phát triển phù hợp ngụy long con đường tu luyện hát sắt vượt sâu năng lực này vì hắn tiết kiệm thời gian dài vượt sâu cho đến phổ thông hoang thú chỉ có bị luyện hóa vận mệnh mà không gì sánh kịp trí cảnh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 cần tại h cảnh giới mới có thể tùy ý phi hành. Thần ma cảnh giới, ngưng kết thần ma thể về sau. thiên không như thủy ầ n ngưng đến nói, liền như là thủy đối cá, con run ma mới ma ma sau, có cá, giới giới, đối với đối đối tùy kết tu ý là về sĩ đ động ị a chim có Xích thiên không, tu sĩ liền có phi hành bản năng. Xích hà nhẹ, hát đối với liền Tại đ tu sát trọng. bản năng. sĩ tiên phúc địa bên trong kim đan cảnh giới liền có thể phi hành nơi này xích hà nhiều mà hát s á t ít tương đương với thanh khí nhiều cho khí thiếu tại động tiên phúc địa kim đan cảnh giới liền có thể đi tới đi lui ngụy long vẫn là mệnh luân viên mãn nhưng là hắn lãnh mộ hợp hợp chi ý một điểm cày cấy một điểm thu hoạch n g ụ y long lĩnh n g ộ hợp hợp chi ý b á o nguyên thủ nhất trạng thái phía dưới thần dị tràn đầy toàn thân hắn chỉ là còn chưa phá vòng ngưng đan có thể bản thân liền như là đại đan mà đây chính là bước vào mệnh luân cảnh giới cấm kỵ t ầ n g thứ điểm mạnh không phải kim đan cảnh giới có thể đã có thể cùng tu sĩ kim đan tranh phong sư đ ệ mạc y ê u chư vị sư huynh sư tỷ ta đi đầu một bước n g ụ y long ra hiệu chấp dịch đệ tử không cần nhiều hắn lo lắng lại hướng trương tử tân đám người c h à o từ biệt bay lượn tư vị thực tại là mỹ diệu nguy long hóa thành nhất đạo lưu quang vừa đong vừa đưa hướng thanh thủy đạo mau chóng đuổi theo b A n đầu cái ò n lung có chút lung lay r rơi rơi,、so、người người kia chấp dịch đệ tử hít vào một nguồn khí lạnh không chỉ muốn đến cái gì tốt như vậy nhìn hình dạng như thế cường đại thủ đoạn chấp dịch đệ tử dị sắc liên tục nhìn về phía trương tử tân đám người hỏi vị sư huynh kia có phải là tự t lộc h à người h mệnh cũng biết hắn trương tử tân mở to hai mắt nhìn không tự chủ được xây dịch thoáng một phát tại không thuyền trên châu ngồi tư thế ngụy Phú long sư huynh ra nhập động tiên chỉ có mười ba năm trong mười năm mai danh nhận tích một buổi sáng oanh động nam hoang có người sớm đã đem hắn coi là đại liên vương triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài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 chẳng lẽ đều để người phát hiện tại thanh thủy đảo rơi xuống ngụy long cũng rất kinh ngạc công việc vặt cửa đại điện làm cho nhiều nhận lấy nhiệm vụ đệ tử tùy ý cho chuyện ngụy long thai mắt kinh người nghe được rất nhiều có quan hệ hắn nội dung có người đàm luận hắn sắp trở về đ ầ u tiên tựa hồ phi thường quan hệ hắn động tĩnh cũng có người cho là hắn chỉ là hư danh muốn khiêu chiến hắn dùng cái này đến vì chính mình dưng danh còn có người cảm thấy hắn không có theo như đồn đại x o à y khí ngoại hiệu nhiều lắm là gọi đại kim cương mà không phải ngọc diện kim cương ngụy long tại một nhóm kinh hô bên trong xuất ra chính mình đệ tử lệnh bài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 đối với cái nguy à y đã có c tâm lý n c long c thành t bên r rất phát hiện những đệ tử kia ánh mắt nhìn hắn có chút đáng sợ ca không tại động tiên động tiên lưu truyền ca truyền thuyết mười năm khổ tu không người hỏi một buổi sáng thành danh tiên hạ biết nói thật hắn có chút sợ nguy long trực tiếp tại chỗ phi đột mà hành vi của hắn càng chấn động đám người tán thưởng quả như là nhất cử nhất động đều là thiên tài phong phạm không người có thể so trở lại mình nguyên lai、like、là tiểu viện ngụy long thở dài một hơi xuất ra hai cái huyền đ è n túi chữ vật trong đó một cái đến từ thượng quan tố nhã một cái đến từ tống nhân minh thượng quan tố nhã túi chữ vật hắn sớm đã đẳng không ra đến mức tống nhân minh túi chữ vật hắn xem như kim đan cảnh giới cừng giả bên trong có không ít đồ tốt trần quý nhất ba kiện một thanh trung phẩm thần ma binh tầng thứ trường đao ngụy long đặt tên trạm phong đao một bộ có quan hệ hoang thu thuần dưỡng bí thuật có thể vì đồng bạn còn có một cái lóe da phong lôi lực lượng chống to là hàng dùng một lần tràng phong đao ngụy long đã sớm luyện hóa thuần dưỡng hoang thú bí thuật ngụy long còn không biết thế nào lấy dùng mà món kia hàng dùng một lần phong lôi cổ là cùng loại với trương bách xuyên ban cho xích tâm đao đồng dạng bảo vật cô động cực mạnh nhất kích là tống nhân minh bảo mệnh đồ vật đánh giết tống nhân minh kiểm tra hắn túi chữ vật nhìn thấy phong lôi cổ thời điểm ngụy long còn may mắn không thôi nếu không phải hắn một quyền lại một quyền bước đến tống nhân minh cùng hắn đối với n h không cho hắn cơ hội thở dốc nếu không chết chính là hắn cái này cũng tiến một bước nói rõ nhất ba lưu chiến thuật ưu việt tính ngụy long đem hai năm này một vài thứ phân lo hữu d ụ như g c ứ vậy cũng từ t tốt như vậy cũng tốt ngụy long thì thào tự nói chỉ cảm thấy trong lòng một sướng cảm tạ song trương tử tân bãi biệt đối phương ngụy long cất bước mà khởi tốc độ càng lúc càng nhanh chương c ư sáu mươi sáu quay đầu nhìn đã thật xa nguy long tích lũy đầy đủ thậm chí như dùng đầy đủ hai chữ để hình dung đã không đủ để nói do hắn cường hãn hắn tại mệnh luân cảnh giới đi đến cuối con đường hợp hợp chi a ý l i n h mộ làm cho hắn nắm giữ cùng kim đan cảnh giới cường giả khiêu chiến thực lực mệnh ngân trị một trăm điểm công pháp nguy hoa nhạc hôn nguyên khư kinh không gì sen kịp bát hoang chấn ngục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoành xuất thần nhập hóa nhiên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa hoánh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại điệu tri tâm đăng phong tạo cực b ả o binh h ắ c thiết chi thư hạ phẩm kiên cố i ê u văn ngụy long tại chính mình chủ tu công pháp bên trên đạt đến không gì sánh kịp cảnh giới mà cái khác như là bát hoang chấn ngục kinh linh tê tung hoành nhiên huyết độn hoa hoánh xuân thảo công còn có bảo thuật nhất nguyên trọng thủy cùng được từ giao hùng bảo cốt bảo thuật đại điệu tri tâm tại bên trong cũng phần lớn tại xuất thần nhập hóa phía trên hắn cơ hồ hoàn toàn không có khuyết điểm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 nguy long kiên định không ngừng hoàn thiện nhất ba liêu chiến thuật lòng tin nếu nói vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến nguy long không sợ đại bộ phận kim đan sơ kỳ tu hành giả bởi vì hắn chính là cường có thể lại đối mặt tống nhân minh một lần nguy long không dám nói có thể đánh giết đối phương thành thú m ô n dạng này đại phái xuất thân kim đan cường giả truyền thưa là bất đ ộ n g nguy long chính là xuất từ linh khư đọc tiền càng có thể trải nghiệm đại thế lực người thừa kế cường hãn hắn nhóm cơ hồ không có nhược điểm mà sở dĩ có thể h à n h sắt tống nhân minh một mặt là nguy long có thể thêm điểm khôi phục thương thế trạng thái cái này là giống như gian lận thủ pháp để hắn không đến mức dần dần mất đi sức chiến đấu còn có trọng yếu một điểm ngụy long chiến thuật tính bất ngờ dẫn đầu đà kích dốc hết toàn lực mỗi một kích nhất định chút xuống hết t h ể công kích cùng tống nhân minh nhất chiến về sau ngụy long mặc dù lại đánh g i ế t không ít di chủng tương đương với kim đan cảnh giới hoang thú có thể thu hoạch lớn nhất còn là cùng tống nhân minh chiến đấu ngụy long toàn bộ hành trình không có cho tống nhân minh thoát ly huyền thú đô linh đại trận hoặc là sử dụng phong lôi cổ cơ hội thậm chí liền đối phương kim đan thần dị đều không thể hoàn toàn phong thích tống nhân minh căn bản kéo không ra khoảng cách vượt qua một cái đại cảnh giới đánh rết tống nhân minh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 bởi vì một ngày sử dụng liền mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm tình huống đến mức hoa h u á n h xuân thảo công dù ngụy long lạc quan thái độ cũng không thể không thừa nhận này môn khôi phục công pháp phi thường g ầ n gà chọn lựa môn công pháp này thời điểm ngụy long t r ư ớ c nhận qua quỷ thú âm ba công kích lại bị phủ trấn chi thạch khảo thí làm cho khó chịu ảnh hưởng phán đoán của h ắ n này môn khôi phục công pháp lựa chọn không hề cao minh như tiếp tục một lần h ắ n đại khái chọn nhất môn phòng ngự công pháp hoặc là bà thuật hoa h o á n xuân thảo công có sử dụng hoàn cảnh hạn chế bộ phận này khuyết điểm theo ngụy long tại biên quan tri chi thành chiến đấu càng lúc càng nhiều t h ự tiễn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 đơn thuần lực lượng công kích chuyển hóa thành càng thêm vô dài thần dị nguyễn long đã có thể ngưng tụ gần ngàn d ọ t nhất nguyên trọng thủy đập chết địch nhân của hắn đây cũng là lĩnh ngộ hợp hợp chi ý tốt đẹp nhất chỗ thần dị thẩm thấu huyết dịch của hắn bên trong mỗi một chỗ trong đó ngưng thủy thành giáp để nguyện long có cực mạnh phòng ngự thủ đoạn có thể mượn nhờ trọng thủy lưu động tiêu giảm công kích của địch nhân mà đệ nhị cái chịu thủy thành ti ứng dụng kết hợp nhất nguyên trọng thủy phá pháp vi năng phong mang vô song nhưng tương tự ngưng thủy thành giáp tại phòng ngự đồng thời cũng thay đổi tướng giảm bớt lúc công kích trọng thủy lượng n g u y long xác thực cần nhất môn phòng ngự thủ đoạn mà đại địa c h i tâm này môn bảo thuật nguy long cố ý đem để thắng tới đăng phong tạo cực tần g thứ có hai cái nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên chính là này môn bảo thuật siêu cường năng lực bay liên tục bởi vì giao hùng một bộ phận huyết mạch đến từ đại địa c h i hùng nguyên nhân này môn bảo thuật cùng đại địa có khác liên hệ chân đạp đại địa nguy long có thể nhận được giá trị toàn lực hành động tiêu hao cơ hồ giảm phân nửa điểm này nguy long tương đương coi trọng nhất ba lưu chiến thuật có thể tại thời gian ngăn chút xuống tối cao tổn thương khuyết điểm cũng rất nổi trội tia chính là tiêu hao tiêu hao vấn đề trước mắt nguy long còn không có gặp được hắn nguy hiểm nhất một lần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 cái này là chọn lựa đầu tiên đệ nhị nếu như muốn liều mạng thân thể năng lượng có thể cam đoan thời gian sử dụng nếu như chiến đấu duy trì liên tục thời gian lại là quá dài còn có đệ tam cái bảo hiểm kia chính là đại địa c h i tâm bảo t h u ậ n thời gian sử dụng để ngụy long kéo dài hơn đến mức đại địa c h i tâm tác dụng thứ hai cũng là ngụy long tương đương xem trọng kia chính là có thể ngắn ngủi tiêu hao trái tim đặt đến thực lực tăng vọt hiệu quả một bước này có thể đang bị nhốt được hoặc bị giam cầm được hoặc là chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn đều có thể dùng cái bí phát này ngắn ngủi đề cao thực lực bản thân mà d ù nhất g đại địa c i giam tiếp liền có thể dùng nhiên tâm thoát thể thừa thực tăng thử thể thắng. thể trực thể huyết đào tàu. cầm xem hay không đánh chạy, h đào ly lực vọng, Cũng sau, có có có có về dịp dùng độn ba lưu chiến thuật hậu thuẫn là rất nhiều lập hồ sơ cũng chính là như thế mới có thể cam đoan n g u y long như thế cường hãn thực lực giết địch trước đó bảo mệnh đệ nhất lúc đối địch giết địch đệ nhất có thể không sinh tử tranh cũng không cần sinh tử tranh không cần bởi vì đánh nhau vì thể diện liền cùng người chất đấu ngụy long tại đi hướng thải vân truyền công điện dọc đường yên lặng phân tích còn nếu là đến sinh tử tranh tình trạng t i ế liền muốn bông ra không cần bất cứ chút do dự nào không cho địch thủ cơ hội nhất thiết phải cam đoan triệt để hủy diệt ngụy long cái này tổng kết mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác hắn đã mạnh như thế trong lúc bất chi bất giác ngụy long đã tu luyện tiểu thập thứ năm mỗi một lần thêm điểm mỗi một lần n u ố t hoang thịt mỗi một lần nghĩ lại thậm chí nói mỗi một câu hai lý t à thuyết đều ghi chép hắn tiến bộ bước chân hắn từ một cái đánh giết thụ chư trước hết học heo kêu thái đ i ể u trưởng thành là danh dự nam hoang đệ t ử trẻ tuổi một đời ngọc diện kim cương không phải ngẫu nhiên quay đầu nhìn chưa hề đi xa là ngụy long lòng kiên định mà tại tu luyện c h i đạo hắn đã càng chạy càng xa cũng cuối cùng rồi sẽ càng xa ngụy long trừ công pháp đạt đến viên mãn bảo binh hát thiết c h i thư cũng từ kiên cố ấn ký thăng cấp làm kiên cố phù điêu thành vì hạ phẩm thần ma binh đương nhiên đánh g i ế t kia hai cái vạn thần điện quái thai thuộc về lập trường tranh ngụy long tố chất thân thể cũng phát sinh cải biến hát thu đến từ huyền minh nhị thần hai vị vạn thần điện thượng vị thần các một g i ọ tinh t huyết về sau ngụy long máu trong cơ thể xương cốt bên trong l n ẩn có cốt văn h i ệ t hiện vẫn không được hình nhưng đủ để bổ túc thân thể của hắn yếu kém nhất một vòng cho dù ngụy long một đường thêm điểm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 một thời ba khắc đại điện truyền ra kinh người thành vàng qua trong dây lát ba động bị thần bí hấp thu ba năm trước đây liền từng xét duyệt ngụy long tu hành tiến độ phó giã nhìn qua không người rời đi thân ảnh không khỏi thở dài như thế thiên tiêu quả nhiên là lệnh người tin phục chương sáu mươi bảy t ử cực kim đan ngụy long không hề nghi ngờ thông qua xét duyệt hắn hết thể tích lũy quá hùng hậu phó giá tại đệ tử thời kỳ cũng là hạng người kinh tài t u y ệ t diễm nhưng mà khảo thí xong ngụy long về sau hắn triệt để thán p h ụ ngắn ngủi ba năm cái này vị đệ tử cơ hồ tìm tòi đến con đường của mình đồng thời nội tâm k i ê n định thật khiến cho người ta tin phục thẳng tiến không lùi a chân truyền c h i tượng tư chất mút trời t ô n g môn may mắn tọa chấn thải vân truyền công điện phó giã vốn là có tuyển bạn đệ tử trách nhiệm húng chi hắn còn có một thân phận khác phó giá trong tay hiện hiện một mảnh ngọc thạch dùng thân dị viết một phong thư có thể nghĩ lại hắn lại đứng lên gọi chấp dịch đệ tử bàn giao một chút sự sau đó hắn thân ảnh l ó e lên biến mất tại chỗ đã là thẳng đến minh không đảo mà đi phó giá tự mình tới trước cầu kiến liêu thần tông đem ngụy long tình huống nói hết mọi chuyện liêu thần tông tại một chỗ rộng lớn đại điện bên trong tu luyện xích hà mờ mịt một hít một thở ở giữa thiên địa cũng theo đó chấn động n g h e xong phó giá báo cáo hắn nhẹ khẽ nhà ra một hơi ngụy long danh tự l i u thần tông có chút quen thuộc hắn một chút suy tư liền nhớ lại là m ộ ư ơ i bốn năm trước nhập môn tiểu gia hỏa lúc ấy tại một số phương diện đã vượt trên c h ấ n nam hầu phủ tên n g ư n kia nữ tử trung vô diễm trương bách xuyên trong báo cáo trọng điểm tiêu ký hiện nay ngắn ngủi m ộ ư ơ i bốn năm trưởng thành đến như vậy nhìn qua đại điện hạ thân ảnh g á ả n mua không khỏi nghĩ đến tiền nhiệm sư đệ liêu thần tông thầm than một hơi thôi được người đã coi trọng ta liền cho hắn cơ hội phó giá rời đi liêu thần tông suy tư một lát gọi môn hạ đệ tử thải vân truyền công điện ngụy long tại thân phận lệnh bài dẫn dắt hạng đến đến một chỗ to lớn tráng lệ bên trong đại điện bên trong thư tịch không nhiều chỉ có vạn bản mà thôi có thể t đều ả nguy ra kinh n ư ờ i thần nguy long c l ư mắt u a h nhìn ngập. mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm nội tâm không nhiễm một tia tạp nghiệm trong lòng bình tĩnh nguy long tại mệnh luân viên mãn về sau dứt khoát kiên quyết lựa chọn hoàn mỹ nhất đột phá con đường tuyệt không phải bắn tên không đích chỉ có như thế mới có thể trước một bước tiếp xúc đến linh khư động thiên chân truyền bảo tàng hiện nay hắn đã làm đến cực h ạ n tâm tính bình thường thánh khư kinh bên trong kim đan thiên trương ngụy long xuất ra thân phận lệnh bài thần dị tôi phát liền gặp lệnh bài kia lại là khé động trực tiếp trôi giạt đến một mảnh bạch ngọc giá sách trước đó phía trên phần lớn là dùng huyền ngọc chi đ ĩ a ghi chép thượng thừa nhất kim đan công pháp ngụy long một bộ lại một bộ l ậ t ra không sợ người khác làm phiền hắn bởi vì lĩnh ngộ hợp hợp chi ý các hạng đánh giá đạt tới cực điểm linh khư động thiên trí cao bảo điện thánh khư kinh bên trong kim đan thiên trương Theo ba ngày sau ngụy long đem mười tam thiên thượng thừa kim đan công pháp hết thể nhìn một lần ta muốn tìm tìm công pháp liền rất rõ ràng đệ nhất tại kim đan cảnh giới phải có tuyệt cường tiềm lực đệ nhị đối tương lai thần ma thể cô động thậm chí truyền thuyết bên trong thần ma vương cảnh giới đều muốn có chuyển tiếp tác dụng ngụy long đã lựa chọn hơn người không gì sánh kịp con đường cũng liền mang ý nghĩa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 dùng thân phận lệnh bài vừa chiếu k i a đĩa ngọc phía trên nhiều nhất tầng hư ảnh đầu nhập lệnh bài bên trong ngụy long dùng tự thân thần dị liền có thể t r a nhìn mà hắn hiện nay cơ hồ đã gặp qua là không quyết được rất nhanh ghi nhớ ra chuyển thừa chi điện ngụy sư đệ ta tên khương hàn ngọc phụng sư tôn chi danh tới đón người đi minh không đảo tu luyện một cái anh phát thanh niên sớm đã tại chuyển thừa điện bên ngoài chờ ngụy long xem ra cái này khương hàn ngọc tướng mạo có thể nói không tầm thường cũng chỉ kém hắn một kia ngụy long như có điều suy nghĩ nhưng vẫn hỏi không biết k ư ơ n g sư h u n h sư tôn sư tôn ta là liễu thần tông trước mắt khương hàn ngọc là hiện nay linh khư động thiên bốn mươi năm tên chân truyền đệ tử tri thủ cũng là linh khư động thiên đương thời đại sư minh động chủ lôi cuốn một trong những người được lựa chọn chân truyền đệ tử dài nhất tại vị thời gian hai trăm linh năm mà liêu thần tông phần lớn tại tu luyện linh cư động thiên rất nhiều sự vụ đều là khương hàn ngọc cầm đầu chân truyền đệ tử cộng đồng quản lý nguy long cùng khương hàn ngọc cùng nhau bay hướng cực tiên h phong người sau mang theo nguy long đến một chỗ đ ỉ n h viện trong lầu các sư đệ có thể lại đột phá này k i m đan c h i cảnh thường ngày chi phí tự có chấp dịch đệ tử đưa tới khương hàn ngọc tuyệt không lưu thêm hắn chuyến này chính là sư tôn để hắn vì nguy long tìm một cái nơi tu luyện mà m ì n h không đ ả o tu luyện vốn phải là chân truyền đệ tử đãi ngộ vị sư đệ này như là đã lĩnh ngộ hợp hợp chi ý liền đủ để hưởng dụng đây hết thảy nguy long vừa mới đi vào minh không đạo toàn thân lôi chân lông đều thản nhiên thoải mái dễ chịu cái này tòa huyền không đảo bên trong xích hà lực lượng đã ngưng kết thành sương ngủ, thật giống như óng ánh tiên cảnh lệnh tâm tình người ta không tự chủ được thư sướng vào đ ì n h viện bên trong bên trong không nhóm bụi trần ngụy long tìm tới tu luyện thất phát hiện có một đặc chất trật pháp xếp bằng ở một chiếc giường ngọc phía trên liền giống như nằm tại hà ngọc phía trên tu luyện c h ắ c không được sẽ tại minh không đảo tu luyện coi là một hạng vinh hạnh đặc biệt thực tại là tại nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt ngụy long đơn giản đánh giá một chút tại minh không đảo tốc độ tu luyện có thể đạt đến phía dưới hòn đả ngụy long khoanh chân ngồi ngay ngắn ba ngày mới chậm rãi mở to mắt công pháp hát vượt t h o i tinh kinh đăng đường nhập thất bởi vì tại hoa nhạc hốn nguyên khư k i n h phía trên thâm hậu tích lũy ngắn ngủi ba ngày ngụy long đã s o n g lĩnh hội hát vượt t h o i tinh kinh các loại h ảo d i ệ u đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới một vòng vượt sâu rung lô sau lưng ngụy long hiện hiện giống như chân thực vượt sâu đồng dạng phun ra nuốt vào lấy lượng lớn xích hà lực lượng mà theo ngụy long trong lòng hơi động vượt sâu bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành một mảnh không minh thuần túy hát sắc liền như là đem một chương vại vẽ nhiễm lên hát sắc nhiên、liệu. kia một vòng hát sắc mới vừa xuất hiện thân dị lực lượng càng vượt xa hơn trước đó vượt sâu chân ý trực tiếp xé rách trong phạm vi một g i ả m xích hà lực lượng cũng chính là minh không đảo cấm chế rất nhiều bản thân xích hà lực lượng viễn siêu ngoại giới nồng đậm nếu là tại minh không đảo bên ngoài cái này bá đạo xé rách lực lượng còn muốn càng mạnh mười lần còn nếu là tại động tiên bên ngoài cái số này còn muốn tăng lên gấp đội đây chính là có truyền thừa c h ỗ t ố t ngụy long chỉ cảm thấy sau lưng đoàn kia thuần sắc áp vực có thể sẽ nát bất cứ địch nhân nào mà lại công pháp này không có chút nào lãng phí ngụy long tại hoa nhạc hôn nguyên khư kinh phía trên lĩnh ngộ tích lũy sau một ngày kia hắc vực lực lượng càng ngày càng bá đạo nguy long thu nạp lượng lớn xích hà lực lượng mệnh luân đã hiện ra vô tận quan mang tản ra bất hủ kim quang trí đạo mệnh ngân tựa hồ muốn xuống tới ẩn ẩn rung động nguy long dùng một ngày thời gian thích hướng tân chủ tu công pháp ngưng tụ kim đan hàng đầu vỡ vụ mệnh luân mở mệnh cung cái này là cơ h ộ i không có đường quay về một bước dù cho nguy long có thêm điểm thiên phú tự thân tích lũy có đầy đủ thâm hậu cũng là phải vạn vô nhất thất đi trăm dòng bán chín mươi không cần thiết tại thời điểm mấu chốt nhất thất t ố nguy long chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn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 nơi bụng mệnh luân đ ố n g nhiên sáng lên chín đạo mệnh ngân ôm mà hợp nhất mà kia h ó n g ánh trói mắt từ vô tận năng lượng tích lũy mệnh ngân ông ông tác hưởng trong chốc lát mệnh luân từ hướng nội bên ngoài đ ổ sụp vô tận năng lượng tại tức phóng thích nguyên bản tại mệnh luân bên trong thần dị không gian mở mà ra mệnh cung hiện ngụy long sau lưng hắc vượt thoái tinh c h i tượng lại lên dường như dây lát ở giữa lại tựa hồ vĩnh hằng ngụy long tìm tối t ă n cảm mộ đem vô tận tích lũy đụng tới v anh v anh v anh kia phiến sớm đã nửa đậy lấy môn trực tiếp mở rộng ngụy long trong bụng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 b ấ theo động n ư núi. ngụy long thân khí tức dẫn đạo định viện bên trong bỗng nhiên phong khởi vân dũng xích hà lực lượng quần quận không ngừng tràn vào thần dị lực lượng cùng trời trong phía trên phích lịch liên đ ạ n dây lắt ở giữa kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn bộ định viện nội ngoại ngụy long ngồi ngay ngắn ngưng thần sơ sẩy ở giữa hình như có lôi đỉnh kinh rơi thiên địa rúng động một vòng tử sắc kim đan từ kim sắc biển lớn bên trong n ả y ra phảng phất trên biển minh n g ư ờ i thăng kim sắc thần dị chi quang đ ố n g nhiên vẫn co rút lại rơi vào kia tử sắc kim đan bên trong nhất đạo như cương như sát tử sắc thần dị đan vân ở trong đó t h a n h n é n tại kim đan ngoại tầng một đoàn kim sắc mệnh hỏa bao khỏa bên ngoài thuần túy thần dị tại một bên cạnh bởi vì kia tử cực đan vân yên lặng ảnh hưởng một cái kim sắc huyết tinh không tự chủ được thể biến mà đổi thành một bên hát thiết chi thư cũng tỏa ra ánh sáng lung linh bảo quang không r ư ớ kim cực sinh tử từ đây chính là tử cực kim đan ngụy long lần này đột phá kim đan vùng đất bằng p h ẳ n g chỉ có thể dùng nước chạy thành sông để hình dung trước đó hắn lớn nhất công phu dùng tại lĩnh ngộ hợp hợp chi ý bên trên khi đó tích lũy cũng đã quyết định hiện tại nhẹ nhõm thuyền đến đầu cầu tất có đường có đường cũng muốn s ớ m chạy. t ử khí đông lai về sau dị tượng tạm ngừng ngồi ngay ngắn đại điện bên trong liếu thần tông gặp dị tượng đã thành nội tâm không khỏi buông lỏng t ử khí đông lai tiếp cận xích hà bản nguyên dùng cái này kim đan đủ để khổ hải trèo thuyền dung loạn thần ma cảnh giới nên không phải tên đệ tử này trở ngại、Thuyện. không ư ở n g công ta phí một phen tâm tư mang người đến linh khư độc tiên mà tầng thanh như cũng tại ngụy long phá cảnh lúc đến đến minh không đ ả o gặp hắn quả nhiên phá cảnh cũng không khỏi trong lòng thư sướng âm thầm quan sát người không ít giờ phút này không khỏi vì ngụy long thiên phú tán thưởng chỉ là dị tượng còn chưa kết thúc nhưng vào lúc này thiên không ầm ầm nổ vang trong lúc nhất thời thiên địa nghẹn nào theo tử cực kim đan triệt để thành hình ngụy long quanh thân xuất hiện nhất đạo tử khí mở mịt hình bóng vừa mới xuất hiện bát phương chấn động vô hình lực chủng kích đem đình viện nội ngoại hóa thành bờ mịt liền gặp tử khí phóng lên tận trời hóa thành bát đạo con trụ chấn thủ bát hoang lục lực kích có thủ hoang hợp. Thất nhiên hùng phát lực kích không có tử khí trùng bát tử đương ô mông, n mênh n g lai ợ tượng c lại là vô tận bá đạo. Khí tượng hoành viễn, hoành vô không tận thể nhìn thẳng. nhìn bá đ Khí ư nhiên đó là ngụy long mệnh luân thần dị cứu cực lực lượng thuế biến mà thành thiên tượng kỳ dị gọi chi nói t ử cực b á t hoang b á t hoang lục hợp ta từ một quyền phá đi có phá pháp chấn áp hiệu quả trước kia là từ trên l ụ c thể hủy diệt hiện nay có thể từ năng lượng chân sát b á t đạo từ khí nồng đậm tri cực bóng ánh trói mắt trực kích hạch tâm nhất xích hà bản nguyên nội bộ hào quang r ú động thụy tương lộn xộn ra huyền bí dị thú thần dược bảo hoa vô tận ảo diệu đều ở trong đó sinh diệt luân chuyển muôn hình vạn trạng phong phú rực rỡ nhìn thấy kêu nồng đậm c h i cực giống như tủy tinh nồng đậm tử khí hết thể bí mật quan sát người không khỏi kinh hãi liêu thần tông không khỏi từ đại điện bên trong đứng lên không khỏi vỗ tay c ư ờ i to đại thiện cầu thông thiên địa bản nguyên vậy mà sinh ra t ử sắc xích hà tốc độ tu luyện nhanh như vậy còn có thể bảo trì đ ă n g phong tạo cực đồng dạng tinh thuần thần dị liền năm đó ta cũng không gì hơn cái này hà ngọc chia bảy loại c h ủ loại trong gói u minh là cùng thiên đ i ệ bản nguyên tương hợp giờ phút này ngụy lòng sinh ra bát đạo tử khí q u a n trụ liền như là trí bảo thất thải hà ngọc có như thế độ tinh khiết thành t ự u thần ma vương cảnh giới đã là ván đã đóng thuyền thấy tình cảnh này nguyên bản vui mừng t ầ n g thanh như cười miệng đều nhanh không khép lại được như thế đệ tử nếu là hảo hảo điều giáo chưa hẳn không thể kế thừa hắn chưa lại sự nghiệp chỉ là không biết nghĩ đến cái gì vị trưởng lão này nhữ mày ngụy long không biết ngoại giới biến hóa giờ phút này trực giác vô hạn vui vẻ ở trong lòng nô nước tấp nập kia là sinh mệnh tầng thứ thuế biến ngụy long t ừ từ mở mắt nhất đạo tử mang trợt l o ạ lên bắt đạo tử khí tại quanh người hắn vân q u n h vô cùng vô tận thần dị kỳ diệu từ hướng ngoại bên trong t h ầ m thấu thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thể chất nghiền ép ngụy long giống như thần nhân kia vòng tử cực kim đan mới vừa xuất hiện liền có thần dị tạo ra xa xa không ngừng hướng thể nội chuyển vận năng lượng từ đây về sau chính là dù cho địch nhân đánh nát ngụy long trái tim nhưng nếu là kim đan bất diệt hắn y nguyên còn có thể sống thân thể của hắn đã đi vào năng lượng hóa giai đoạn từ khí huyền chiếu bất hủ kim đan tạo hóa cơ duyên đều ở trong đó ngụy long tự giác các loại tích lũy tuyệt không hưởng phí mà cố gắng nhận được hồi báo chính là lớn nhất đáng mừng hắn bắn ra gốc cáo nói một hạt kim đan nuốt vào bụng từ đây không phải người bình thường ư n g u y giặt c ù n g đường. Nguy long văn võ song toàn không chỉ dáng dấp đẹp trai thiên phú cao thực lực mạnh tu l u y ệ n nhanh chiến đấu ổn liền liền văn thải cũng là nhất đ à n g tốt ta là cái người trí thức biểu đ ạ thoáng t một phát nội tâm c ả m g khái n g u y long lòng có cảm giác nhìn chỗ không bên trong bát đạo tử cực quang trụ là cơ duyên của hắn tu sĩ từ mệnh luân đột phá kim đan sẽ triệt để cấu dựng lên cùng tiên địa bản nguyên lực lượng liên hệ tại hoang thú mà nói là nội sinh bảo cốt tươi sáng bảo thuật Chỉ để đi tới hát sát một bên mà như tu sĩ mà nói thì là câu thông xích hà lực lượng mượn m ệ n h hỏa tinh luyện hát sát một bước một nhóm tại thiên địa khổ hải trung buôn ba trước đi mà trong đó đối với hoang thu mà nói trực tiếp hấp thu hát sát lực lượng là hắn t i ê n phú trời sinh phù hợp cái này loại bản nguyên lực lượng có thể người không được người nếu là hấp thu hát sát quá nhiều trễ tẩy luyện sẽ trực tiếp mất khống chế biến thành từ đầu đến đôi quái vật loại kia quái vật thiên kỳ bách quái so với hát sát quái vật còn kinh khủng hơn phần lớn là vô ý thức hát sát năng lượng tụ tập thể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 thần ma cảnh giới chính là tự thân thần dị triệt để thuế biến thời gian phạm thân triệt để bước vào thần ma t ầ n g thứ thần ma cảnh giới giống như tên gọi của nó muốn lôi kháng sinh ra huyết mạch cường đại thuần huyết hoang thú nhân loại sinh mệnh t ầ n g thứ liền muốn cải biến dựa theo chính ngụy long cách nhìn chính là từ gốc cắt bòn sinh vật triệt để biến thành năng lượng sinh vật mặc dù chẳng biết tại sao không có phát sinh cách ly sinh sản có thể nghĩ đến hẳn là huyền học loại sinh mạng này ghen bản chất nhất thuế biến liền hội dẫn tới thiên địa hạn chế nghĩ đến đột phá thần ma cảnh giới liền muốn tiếp nhận lôi kếp tầy lễ trong đó thần ma cảnh giới là tam đạo lôi kiếp thần ma vương cảnh giới là lục đạo l ô i kiếp đến kim thân cảnh giới thì là c h í n đạo đến mức truyền thuyết bên trong bất d i ệ t kim thân hội dẫn phát làm sao loại l ô i kiếp liền không biết thần ma cảnh giới khoảng cách ngụy long còn có chút xa đối với hắn giờ phút này đến nói tại kim đan t ầ n g thứ dẫn động bản nguyên dị tượng đó là thuộc về cơ duyên của hắn hà ngọc có hồng hoàng lam lục thanh lam tử thất thải c h i sắc là thế giới bản nguyên lực lượng một loại đôi hướng ảnh hưởng tức theo hà ngọc phẩm chất thân nhan sắc hướng cái này thất đạo nhan sắc dựa vào không bàn mà hợp thiên đ i ệ bản nguyên dùng tím vi tôn ngụy long cái này kim đan dị tượng nếu là lợi dụng v à n g vào thiên địa quà tặng có thể chúc hắn tại kim đan cựu đoán bên trong có thể hướng phía trước mấy bước đan vân trị m ộ ư ơ i điểm công pháp hát vực thoái tinh kinh xuất thần nhập hóa bát hoang chấn ngục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoành xuất thần nhập hóa niên h huyết độn xuất thần nhập hóa hoa bánh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực bảo binh hát thiết chi thư hạ phẩm kiên cố yêu văn công pháp hát vực t h á i tinh kinh đăng đường nhập thất hoa nhạc hốn nguyên khư kinh kinh nghiệm tích lũy hoàn toàn dung nhập hát vực t h á i tinh kinh bên trong từ cực, có có cực bát hoang là nguyên bản cứu cực lực lượng thần dị tiến thêm một bước không chỉ giữ lại cứu cực lực lượng đối tượng thân lực lượng chín lần phía trên tam phúc càng la có chấn áp phá hủy các loại thần dị có thể đem mỗi một kích tổn thương lại lần nữa gia tăng chín lần lực phá hoại có cùng loại với phá pháp đồng dạng hiệu quả đối với đồng cảnh giới phòng ngự cơ hồ có thể không nhìn sớm đa hóa thành bột m i n đình viện bên trong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 kia bát đạo t ử khí quang trụ áp xúc thành hóa dịch tụ ma hợp nhất ẩm ẩm rơi vào tử cực trong kim đan bao vây lấy kim đan mệnh hỏa huyễn n h ẹ cấm hoan hô theo thần dị đề thăng mệnh hỏa phẩm chất cũng theo đó gia tăng kim đan đến này c u ộ n trào cự lực bổ sung cũng chỉ là nhiều lần phòng lớn luyện hóa tự thân lại như định hải thần c h â m đồng dạng bất động như núi mặc cho v ô tận xích hà du nhập g n cũng từ hải nạ p bách xuyên thực lực tiến bộ to lớn tử cực trên kim đan như cương sắt đan vân đột nhiên tăng gọn sau đó cấp tốc tăng mạnh đánh vỡ nhất đoán giàn buộc trực tiếp mua vào nhị đoán không hề đứt đoạn t h ư ợ thăng tiến vào tam đoán đình ph thằng đến kim đàn sơ kỳ đỉnh phong mới dừng lại kẻ này quả nhiên là tự có khí tượng tại thân liêu thần tông ánh mắt xuyên thủng không gian nhìn qua ngụy long tia thần quang tràn ngập các loại màu sắc khí vũ hiên ngang dáng người cũng không nhịn được vì đó càng thắn như thế đệ tử quả nhiên là trăm năm k h ó gặp thậm chí ba trăm năm cũng không thể gặp một lần mà tại động chủ liêu thần tông bên cạnh trưởng lão c h i thủ hàn văn h u y ê n cũng không khỏi gật đầu như thế lương tài làm vào chân truyền hàng ngũ chỉ là không biết hắn sẽ chọn ai là đâu hàn văn u y ề n đã coi ngụy long là làm chân truyền đệ tử lối đãi mà linh khư động thiên chân truyền đệ tử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 tông môn có vô số bảo điện truyền thừa thải vân truyền công điện nội hàm thần dị dùng ngụy long thiên tư tự nhiên không cần người khác phụ trợ liêu thần tông nghe xong t ầ n g thanh như yên lặng trầm tư không nói nữa mà hàn văn n g uyên nhãn bên trong cũng lạ như có điều suy nghĩ rốt cục liêu thần tông trầm mặc hồi lâu mới nói vậy liền theo từng t r ư ờ n g lao nói đi ba người đánh một cái bí hiểm liền quyết định một chút sự tỉnh mà trong một mảnh phế tích ngụy long thực lực để thăng tới kim đan sơ kỳ đình phong hơn ba năm tích lũy giờ phút này hết thể hóa thành thực lực bản thân cái này phiên hậu tích bạc phát quả nhiên là viễn siêu người khác mà dẫn động thiên địa bản nguyên cộng minh cũng rốt cuộc tiêu tán không thấy đan vân trị ba mươi điểm thiên địa lặng im tế do im ắng nguy long cảm thụ được kia trong lúc vô hình cảnh giới bình t h ư ớ n g dùng hắn thiên tư cũng có thể cảm giác được rõ ràng kim đan sơ kỳ đến trung kỳ trở ngại lực lượng quả nhiên là dày đặc tu sĩ thực lực đến kim đan cảnh giới tích lũy đan vân năng lượng càng là cần tích lũy tháng ngày tu luyện bởi vì đan vân là so s í c h h ạ còn phải cao hơn một bậc năng lượng dù cho cảnh giới đề thăng công pháp tiến bộ hấp thu năng lực tăng cường so sánh mệnh luân cảnh giới tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ muốn chậm lại rất nhiều. Theo chi ngờ muốn rất lại mà đương ế đến n nhiều đan cảnh kình rất tu hậu liên hội kim giới, liền sĩ c a lai tay cửa, đan đủ. đến Nguyên、like、mệnh luân cảnh giới tiện cảnh cánh cảnh giới cánh cửa, đến kim đan cảnh giới giới là tại kim thể thì một bước một tập tễ. phá có bước ư nhiên kim đan cảnh giới tu sĩ tự thân thần dị thuể biến thân thể cũng đang thuể biến thọ nguyên sẽ gia tăng thật lớn tăng trưởng đến 500 năm trăm n ă m năm trăm n ă m là trên lý luận muốn nhìn cụ thể cảnh giới kim đan chất lượng thân thể có hay không ám thương các loại phổ biến đến nói cũng chính là bốn trăm năm sau có thể cũng đã là mệnh luân cảnh giới tu sĩ gấp hai còn nhiều chỉ cần chậm rãi đi tu luyện vẫn có thể chậm rãi tăng lên nghi tương t h ẳ n g dũng truy giặc cùng đường ngụy long tại mười năm trong yên lặng học được kiên nhẫn hắn có thể vì tự thân tích lũy yên lặng mười năm tính nhẫn l ạ i tự nhiên mười phần nhưng mà hắn thực chất bên trong cũng chưa từng thiếu khuyết quả dũng giờ phút này đạm phá đại cảnh giới muốn theo đ u ổ i cũng không phải nhẫn l ạ i mà là hẳn là đem thực lực bản thân tích lũy hết thể phóng xuất ra ngụy long tại cự lộc thành ba năm tích lũy thân thể năng lượng càng đáng sợ mà bởi vì hắn lĩnh ngộ hợp hợp chi ý cảnh giới rất cao tại đề thằng công pháp thời điểm tiêu hao cũng không có tưởng tượng hơn nhiều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 Cái hàn văn ị đ ạ uyên hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt hắn một đoàn như tinh diệu bóng người hiện hiện bóng ánh trói mắt để hắn không khỏi hơi hơi tránh khỏi phong mang thế gian này lại có như vậy người tầng thanh như nhìn qua đi cũng vô ý thức rút lui một bước gặp không khỏi kinh ngạc động chủ cùng đại trưởng lão hắn không xác định nói có lẽ là hắn yêu thích hoang thu thịt dở hơi bạo mập bạo xấu ở giữa cô động tinh khí thần hoang thú liêu thần tông cùng hàn văn l y ề n song song lướt nhau như có điều suy nghĩ mà y nguyên hoàn toàn không biết gì cả ngụy long chỉ là nhẹ vung khẽ vung rộng lượng y bảo cũng may tình huống tương tự xuất hiện mấy lần hắn trực tiếp từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ t r ư ờ n g báo thay đổi nương tựa theo thêm điểm hắn thực lực lại lần nữa có biến hóa mới nghiêng trời lệch đất chương sáu mươi chín thần thanh như khuyên cáo đi qua bản nguyên lực lượng cộng minh cùng thêm điểm lưỡng chủng phương thức nhanh chóng để thang về sau ngụy long không khỏi không cảm khái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 bởi vì rốt cuộc làm không được tốt nhất kia đi mỗi một bước đều là tốt nhất hết t h ả đều là tốt nhất tán bài ngụy long ghi nhớ trong lòng mình cảm nộ g làm người không thể quá phiêu đợi đến các loại cảm nộ g đều là tại một lòng bên trong lưu chuyển ngụy long mới đi ra khỏi đã hóa thành bột mịn t r ạ c h viện gió nhẹ thổi c á t m i ệ n g hình như có vô hình phong quyệt lên không bao lâu một cái thổ cầu từ một trượng lớn nhỏ chậm dại biến thành to cơ nắm tay biến thành một mai huyền hát sắc viên cầu mà trên mặt đất thì đã không nhốn bụi trần rất xin lỗi ta đột phá lúc không cách nào khống chế lực lượng hủy hoại minh không đạo kiến trúc sư đệ nguyện ý bồi thường ngụy long thiện t a y đem huyền hát s á t thổ cầu đảo trên mặt đất tại thần dị bao khỏa phía dưới viên này nhận vô tận phá hủy thổ cầu không nói một tiếng rơi xuống sư đệ phá cảnh đến tử khí đông lai t h i ê n tượng lại có về sau tử cực bát trụ dị tượng có thể nói ta động thiên tri phúc khương hàn g ngọc khẽ lắc đầu không đề cập tới bồi thường sự t ì n h chuyến này sư đệ đã đột phá hoàn tất không biết sư đệ là dự định ở trên đảo ổn định cảnh giới còn là đi xử lý chính mình sự t ì n h khương hàn ngọc từ ngụy long khí tức bên trong nhìn trộn không ra mảy may sâu c ạ trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc hắn cũng là lĩnh mộ hợp, hợp chi ý tuyệt thế thiên tài nhân vật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 liền không thiền phức sư minh ư ơ nào g h nguyễn lai ngụy long ở lại trong trạch viện một tên i chấp dịch đệ tử tới thu thập vệ sinh bởi vì minh không đảo địa vị đạp tù đứng hàng linh cư động thiên tam đại chủ đạo c r i thủ phía trên cư trú động thiên tri chủ cùng với hiện nhiệm chân truyền đệ tử nếu có cơ duyên có chỉ điểm lại thêm trên đó xích hà nồng đậm sền sệt có thể tại chấp dịch không chỉ đến điểm tích lũy nhiều cũng có lợi cho tu luyện có thể nhận lấy loại nhiệm vụ này đệ tử phần lớn là bất phàm mà tên đệ tử này tại một nhóm đệ tử nhập thất trung tiểu có danh tiếng tận mắt chứng kiến gần nhất tiếng tắm lửng lấy ngọc diện kim cương đột phá kim đan nhận được một k i a c ả n g n ộ nguyên lai tưởng rằng ngụy long đem chọn tòa trạch viện đánh nát thành tạt bã sẽ rất khó quét dọn không nghĩ tới nhìn thấy chỉ có một cái đen t u i thổ cầu cùng thương hàn ngọc sư huynh làm lễ về sau chấp dịch đệ tử mới đi lấy viên kia rơi trên mặt đất thổ cầu hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị.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 một ánh mắt nhìn xuyên ngụy long thủ pháp ngụy long chính là dùng tử cực bát hoang trực tiếp xóa đi thổ cầu năng lượng hình thái lưu lại thật sự là một cái thổ cầu cặn bã mà thôi khương hàn ngọc đem thổ cầu giao cho tên đệ tử kia nói cái này mai thổ cầu là ngụy long sư đệ ngưng tụ ẩn chứa trong đó làm cho nhiều ảo diệu nếu có rõ ràng cảm nộ g cũng coi là cơ duyên của ngươi nói xong khương hàn ngọc rời đi nhưng ở nội tâm hắn đã làm vô số lần diễn thử đổi lại là hắn có thể làm đến một bước này đáp án để hắn cái này vị chân truyền đại sư h u n h có chút thất thần vị sư đệ này quả nhiên là khủng bố trở lại trạch viện của mình nguy long cảm giác một t h â n nhẹ nhõm đột phá kim đan về sau tu hành tạm thời có một kết thúc về sau liền muốn dần dần thay đổi chính mình các loại thủ đoạn cùng chính cảnh giới hắn nguyên bản kiếm tiền đại nghiệp cũng cần làm đột phá kim đan về sau hắn cần càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn còn nếu là còn lấy mệnh luân hoang thú trồng chất năng lượng lời nói nhu cầu lượng hội càng thêm khoa trương mà cái này đều không ngoại lệ đều cần hàng ngọc biên quan ngược lại thật sự là làm ộ t nơi tốt có thể kiếm chiến công cũng có thể có chất lượng hoang thú t h ị nguy long có chút hoải niệm đại hoang chỗ đó thật khắp nơi là hoang thú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 Chỉ cần một ệ n n h hỏa h luyện hóa, tràng thùng thùng. tiếng đ ơ n gõ với cửa đánh gãy ngụy long m ạ n h suy nghĩ khí tức rất quen thuộc nên là tầng thanh như lần trước tầng thanh như tới bãi phòng ngụy long còn vô pháp cảm giác sự tồn tại của đối phương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 hồi n o á i công pháp còn là có một chút hạn chế trường lao ý gì ngụy long đại khái đoán được cái gì thỉnh giáo tầng thanh như không có nói thẳng mà là hỏi người biết t h ả i vân truyền công điện biết ta tam đại hạch tâm hòn đảo một trong ta linh k h ư động tiên truyền thừa trọng điện minh không đảo phía trên có động chủ liếu thần tông toa c h ấ n cực thiên phong phong chủ là đại t r ư ờ n g lão hàn văn uyên còn dư tam đại bảo đảo thần minh đảo d ư ợ c vương đảo tân bảo đảo đều có đảo chủ toa trấn mà chỉ có thảy vân truyền công điện vị trí y nguyên chống chỗ tầng thanh như không có nói rõ bởi vì xem như tam đại hạch tâm hòn đảo một trong thả i vân t r u y ề n công điện chấp trưởng giả nhất định phải có hai cái yêu cầu thần ma vương cảnh giới thực lực cùng với nguyện ý nhận hắn truyền thừa trách nhiệm ta linh cư động thiên hiện nay chỉ có động chủ cùng đại trưởng lão hai cái thần ma vương cường giả cho nên thả i vân t r u y ề n công điện ý nguyên chống chỗ tầng thanh như có ý riêng nói đến mức yêu cầu thứ hai đảm nhiệm truyền thừa trách nhiệm cần phải có đệ tử nguyện ý t r è o chống có cái này cái thực lực cũng có cái này thiên phú đồng dạng chống chỗ điện chủ thả i vân t r u y ề n công điện trình độ nào đó cũng chống chỗ cạnh tranh người một đường bằng thẳng trưởng lão có thể nói rõ ngụy long hỏi tầng thanh như chỉ là cười một tiếng cười nói theo thực lực ngươi đề thằng cũng muốn đặt mua một ít đan dược vũ khí có chút ta linh khư động tiên không có có thể đi bách bảo các nhìn nhìn hắn nhóm làm ăn rất lợi hại thậm chí liền thần m i n h đều đấu ra qua đúng ngươi không cần vội vã đi chọn công pháp sau ba ngày còn có một cái chuyện tốt chờ ngươi tầng thanh như vô vô ngụy long đầu từ cười nói không nên nóng lòng đưa tiễn tầng thanh như ngụy long có chút không nghĩ ra trẻ trung không dùng trí tuệ vì có thể hắn thở dài ám chỉ ta chân truyền chi vị đang nhìn còn là cái gì ai ta chán ghét lượng c h ủ người một loại là nói chuyện nói một nửa người cũng may sau ba ngày hẳn là liền gặp rốt cuộc chương bảy mươi quá mạnh làm sao bây giờ ngụy long nhận vì tầng thanh như hẳn là khuyên hắn cạnh tranh thải vân chuyển công điện điện chủ c h i vị tương lai chấp trưởng linh khư động thiên tam đại hạch tâm hòn đảo một trong thải vân chuyển công điện thành vì linh khư động thiên nhân vật trọng yếu thải vân chuyển công điện cùng cực tiên h phong minh không đảo tỉnh xưng ơ tam đại hạch tâm hòn đảo cũng là huyền thiên tam đảo một trong tại linh k ư động thiên có địa vị đặc thù cực tiên phong là trưởng lão cùng với cao cấp chấp sự tu luyện trí đ i ệ từ không cần nhiều lời bên trong cao thủ nhiều như mây đại trưởng lão hàn văn uyên là thần ma vương cảnh giới cừng giả mà minh không đảo là động chủ l i ễ u thần tông nơi tu luyện cũng là chân truyền đệ tử tu luyện tri địa đồng dạng trọng yếu vô cùng đại trưởng lão hàn văn uyên cùng động chủ l i ễ u thần tông đều là bị thánh vũ hoàng triều sắc phong vương hầu gánh chịu c h ấ n áp nam hoang không thể biết chỗ trách nhiệm đến mức thải vân truyền công điện thì là truyền thừa bảo điện có được linh khư động thiên vạn năm qua thu thập cùng với chính mình không ngừng hoàn thiện các loại công pháp bí thuật bảo thuật thải vân truyền công điện điện chủ vị trí từ năm trăm năm trước thượng nhiệm điện chủ vong tại thuần huyết hoang thú về sau đã treo trên không đến nay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 hoặc là trực tiếp bái tại minh không đảo động chủ môn u hạ tự nhiên tương lai muốn cạnh tranh chính là đại trưởng lão cùng động chủ chi vị như thế xem ra tầng t r ư ở n g lao thật đúng là để mắt ta n g u y long hơi chút phân tích liền minh bạch tầng thanh như đề nghị kỳ thật chính là đối n g u y long tương lai đột phá thần ma vương cảnh giới có lòng tin trong bóng tối ám chỉ hắn đi một đầu mặc dù tiền kỳ có chút khó khăn có thể hậu kỳ rất thuận lợi con đường bởi vì đi tranh thải vân truyền công điện điện chủ chi vị dọc đường thiếu có cạnh tranh người so sánh dưới bái nhập một vị nào đó cực thiên phong trường lão hoặc là minh không đảo động chủ môn hạ t i ề nguy k long suy nghĩ đối với hắn mà nói kỳ thật đi đầu nào con đường đều không có quan hệ t ầ n g thanh như trưởng lao đối với hắn có lòng tin nhưng mà nguy long đối với mình càng có lòng tin bất kể là cực tiên h phong trưởng lao nhất hệ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 hắn liền chân chuyển chi vị còn chưa xác định không cần thiết n g h ĩ qua xa đến mức lựa chọn cuối cùng tìm một cái thuận theo tâm ý của mình liền phải ngụy long cũng không có quên mất tầng thanh như trưởng lao ơn tri ngộ mặc dù từ lâu dài đến xem linh khư động thiên có thể thu vào hắn cái này cái tuyệt thế thiên tài tuyệt đối là kiếm có thể người phải có cảm ơn tri tâm không phải tầng thanh như trưởng lao đề nghị hắn còn là hội nghiêm túc cân nhắc đến mức kết quả cuối cùng không nên gấp từ từ sẽ đến ba ngày sau ba ngày qua ngụy long trải nghiệm lấy kim đan cảnh giới kỳ diệu muốn nói lớn nhất kỳ diệu chỉ ó một cái c í n ngữ h xác từ gọi là hiện nay nguyện long cũng sẽ không dùng mệnh hỏa chính yếu nhất thủ đoạn công kích mà chỉ là phụ trợ luyện hóa huyết nhục thủ đoạn rút ra tinh hoa công cụ n g u y long nếu là nghĩ tùy thời có thể từ một luồng thần dị đan vân trung thưa thất gia kinh người mệnh hỏa cũng có thể từ một luồng mệnh hỏa bên trong thưa thất gia thần hy hoặc là từ thần hy bên trong thưa thất xuất khí huyết nguyên lai đi qua mỗi một bước đều không phải hồn phí sẽ hóa thành thâm hậu nhất tích lũy chỉ là không cần thiết đúng vậy không cần thiết nguyên nhân rất đơn giản nguy long tử cực bắt hoang thần dị lực lượng quá cứng hãn lực phá hoại khá kinh người nguy long đã thí nghiệm qua hắn hiện nay nắm giữ lấy thân thể cùng năng lượng song trọng mẫn diệt lực lượng đó là thật mẫn diệt siêu việt lực lượng cái này loại nhiều thiếu vạn cân khái niệm thay vào đó là thần dị lực lượng giống như thần lời thủ đoạn trừ phi ngang cấp lực lượng tầm thứ mới có thể có lực lượng chống lại cái gọi là ngang cấp chính là muốn tại một thuộc tính lực lượng bên trên đặt đến nguy long hiện nay nắm giữ phá hư cực h ạ n lấy cái chết tại ngụy long thủ hạ tống nhân minh xem như vật tham chiếu ngụy long một quyền thoáng một p h á t có thể trực tiếp xóa đi hắn tồn tại vết tích triệt triệt để để diệt s á t hắn nắm giữ phong thuộc thần dị tại ngụy long tử cực bắt hoang thần dị đan vân mặt trước không chịu nổi một kích có thể cùng ngụy long có lực đánh một trận kim đan cảnh giới cường giả hoặc là có cường hãn hộ thể pháp bảo chí ít thần ma binh t ầ n g thứ hoặc là cũng tại mệnh luân cảnh giới lĩnh ngộ hợp hợp chi ý có được không chỉ biết nó như thế cũng biết nó vì sao cường hãn thiên phú hoặc là dứt khoát thể nội chạy xuôi thần ma vương hoặc là cấp bậc cao hơn huyết mạch hay là kim đan viên mã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 hoặc là bất luận cái gì lòng cầu gặp may thần ma cảnh nếu là bị hắn phá phỏng một quyển phía dưới cuối cùng cũng chết chỉ là trừ tổn thương cái này một hạng bên ngoài tiến thêm một bước công pháp cũng cần nhu đồ ngụy long chậm rãi đứng dậy đối với tự thân thể hệ hoàn thiện hắn đã có một chút ý nghĩ chỉ là cần làm xong trước mắt sự mới có thời gian đi chọn lựa công pháp cùng ta tới tại ngụy long trạch viện bên ngoài sớm có một tên cao cấp chấp sự chờ hắn nhìn thấy ngụy long hơi sưng sở lập tức gọi ra một tòa không thuyền mang theo ngụy long hướng thanh khí đạo mà đi thanh khí đạo bạch ngọ quảng trường phía trên đã có gần vạn tên đệ tử chỉ cần không có đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện nhập môn đệ tử nhập thất tổng hợp một đường trao đổi lẫn nhau nghe nói lần này là vì một tên đệ tử sớm tổ chức chân truyền đại hội một tên đệ tử nhập thất thần thần bí bí đối bên cạnh bằng hưu nói người kia mặt lộ vẻ n g h i hoặc hắn mấy năm gần đây đều tại bế quan lĩnh hội kim đan t r i đạo là vị nào chẳng lẽ là mười mấy năm trước vị kia c h ấ n nam hầu trí nữ hắn thực tại là nghĩ không ra trừ cái kia trời sinh tử văn kỷ nữ còn ai có cái này chờ tư cách để động thiên vì hắn đơn độc tổ chức chân truyền đại hội linh k hư động thiên đối chân truyền đệ tử lựa chọn nghĩ đến tuân theo t h ả thiếu không đầu danh giới cuối cùng dùng số m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm hai mươi năm vì một lần tần suất tổ chức chân truyền đại hội như đệ tử có chân truyền tư cách thì tổ chức cần triệu tập c h í ít ba mươi tên trưởng lao nghị sự chúng đệ tử dự tính cần tham dự hai phần ba trở lên trưởng lao thông qua mới có thể đứng hàng chân truyền chi vị còn nếu là không có đệ tử có chân truyền tư cách kia chân truyền đại hội t h ả rằng không mở về sau h o a n lại mà cho dù có đệ tử trổ hết tài năng cũng thường thường phải chờ tới m ư ơ i năm chi cũ hiện nay khoảng cách lần trước chân truyền đại hội qua đi hai mươi hai năm trong thời gian này cũng không thể thành chân truyền người theo lý thuyết tám năm về sau mới có thể tổ chức có thể hiện nay bởi vì một người sớm sư minh người bế quan quá lâu tên đệ tử kia lắc đầu hai năm này xuất hiện một vị đáng sợ hơn đệ tử vị sư đệ kia nga có lẽ rất nhanh liền sẽ trở thành chân truyền sư minh hắn liên tục hai năm đứng hàng cự lộc thành chiến công bảng thứ nhất đương nhiên như vẹn vẹn cự lộc thành cái này một tòa biên quan thành chỉ còn không tính cái gì nhưng mà hắn tại hai năm này vô số lần đột phá chính mình vốn có ghi chép hắn tại cái cuối cùng cả năm c h ọ n vẹn đánh giết gần ba trăm di chủng trực hệ dòng dõi cùng với ba con tiếp cận thành niên di chủng vẹn vẹn chiến lược điểm công lao liền đạt đến gần ngàn cự phân thực lực như thế cư không chỉ có tên đệ tử k i ế ngữ khí phức tạp k i ế bế quan đệ tử hai mắt mờ mịt hắn cũng tại biên quan thành chỉ tiến hành qua nhiệm vụ tập luyện cũng là đệ tử ưu tú một trong dù không tại cự l ụ c thành nhưng cũng là nam hoang một tòa đại thành hắn cái này là bế quan ba năm còn là ba mươi năm mê man g nói một ngàn chiến lược điểm tích lũy đây không phải là gần mười vạn phổ thông điểm tích phân chiến công đã không cách nào hình dung vị sư huynh kia cường hãn bên cạnh một vị nữ đệ tử mặt lộ vẻ vẻ mơ ước ngụy long sư huynh tại cự lộc thành thời điểm bại tận cực kiếm động thiên cùng với sơn hải động thiên đệ tử ưu tú phải biết bởi vì lao toan nghê c h i loạn cự lộc thành áp lực cực lớn phụ cận phẳng có thể viện trợ động thiên đều p h á i đương đại đệ tử ưu tú nhất nhưng mà những cái được gọi là đệ tử ưu tú căn bản là không có cách tiếp nhận ngụy long sư huynh nhất kích nữ tử kia đệ nuốt một ngụm nước bọn mà lại truyền thuyết bên trong ngụy long sư huynh oai hùng kinh người sư mũ ộ i ngụy long cũng không chỉ ngọc diện tri danh còn có kim cương chi bên cạnh một vị nam đệ tử nhắc nhở nghe nói ngụy long tiếp cận cao một trượng còn có các loại cổ quái nữ đệ tử bên cạnh nam đệ tử nữ khí hơi chua nhìn xem dần dần âm ý lên bên người hai người bế quan đệ tử cũng từ chung quanh đối thoại bên trong rút ra ra tương đối hoàn mỹ tin tức ngụy long là một ư ơ i ba năm trước đây cùng t r u n g vô diễm cùng một đám đệ tử tại trong m ộ ư ơ i năm t r u n g vô diễm chu lạc các loại thiên tài dương danh thời điểm hạn yên l ặ n g vô danh mà làm hắn chân chính đi ra đầu tiên mở ra chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ tập luyện chính là biên quan thí luyện trực kích hiệp ác càng là tại ngắn ngủi ba năm danh truyền nam hoàng có tại kia phần lời bình bên trong rất nhiều người càng coi trọng khác một cái có có thể xưng thánh vũ hoàng triệu thế hệ tuổi trẻ tại t ì n h nói bóng gió ngụy long thiên phú không chỉ tại nam hoàng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 cho dù ở nhập môn khảo thí bên trong không hiển sơn không lộ thủy không có bao nhiêu danh khí đệ tử khả năng tại mình gia tộc đều là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hung chi t h a n h v i đệ tử nhập thất trong bọn họ rất nhiều người liền vùi đầu tu luyện rất ít quan tâm tin tức ngẩm chỉ là chính mình sự tình đều bận bịu không xong lại thế nào rảnh rỗi đi nghe không biết từ nơi nào xuất hiện thiên tài giật sự ngụy long thanh danh tăng lên quá nhanh giống như long quyền phòng nếu không phải thấy tận mắt hắn nhóm cũng không tin cũng chỉ có chung vô diễm loại kia xuất thân chấn nam hậu phủ thần ma vương gia tộc trời sinh mang theo q u a n hoàn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 xem ra tông môn có ý vì ngụy long sư đệ dương danh trương tử tân bảy người cũng tại quảng trường bên trong trương tử tân nghĩ đến mới vừa hồi động tiên nhìn thấy trắng cảnh phân tích rất nhiều thương hội đều đến cùng sư đệ hợp tác xử lý một ít cường đại hoang thú vật liệu có thể chỉ là thương hội lại còn không chuyển xa như vậy nhưng ở thí luyện cuối cùng một năm liền giảng chi lâu đều cho đánh giá giảng chi lâu là dùng bài danh thánh vũ hoàng triều cấp bậc thực lực dù hắn nhóm chỉ tiến hành tình báo phân tích cùng với tình báo xử lý có thể thực lực cũng không thể coi thưởng được người xưng là thiên hạ thất đại tông môn phía dưới hàng ngũ như nhất liệt thực、lực.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 ngụy long chính là cái kia trước đó thích tìm người tiểu gia h ỏ a một cái cơ bắp to con sư h i n h sờ lên c ầ m suy nghĩ hắn là triệu thiết xanh chân truyền một chòng cũng là thần binh đ ả o đ ả o chủ lý lâm đồ đệ thần binh đ ả o đại sư h i n h thiết vô tâm gật đầu mặc dù sớm đã biết tên kia thiên phú đáng sợ có thể thật tại ngắn ngủi ba năm liền có như thế lớn danh tiếng quan hệ song song nghĩ đến ba ngày trước kia tử khí đông lai dị tượng còn có tử cực bát trụ khí tượng chắc hẳn hắn tại kim đan cảnh giới cũng là bất phàm thiết vô tâm cảm thụ được chính mình kim sắc mệnh luân phía trên bát đạo mệnh ngân ánh mắt dần dần kiên định hãn hội dọc theo con đường của mình đi xuống mang lính mình gia tộc đào thoát vạn thần điện không chế quảng trường một bên khác hương khí bốn phía một đám nữ tử cầm đầu dược vương đảo đảo chủ lỗ thiến như đệ tử tư phương cũng tại hỏi bên cạnh sư m ộ i lục tử yên một vài vấn đề mà tại quảng trường người trung gian bảy bên trong một cái lưng cóng trường thương thanh niên tại cùng chung quanh trong lúc nói cười không biết nghĩ đến cái gì khâu minh duệ nhìn về phía phía trước một nam một nữ thần sắc thiếu có lộ ra một vệ phức tạp chi ý hơn mười năm tiền n i ệ m cũng có thể xưng là thiên tài khâu minh duệ hiện nay cũng chỉ là một cái nhập môn đệ tử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 m ộ ư ơ i bốn năm một lần kia đệ t ử thiên tài nhóm đã dần dần kéo ra t r ê n lệch đồng thời hội càng kéo càng xa thấy rõ t r ê n lệch rất thống khổ trung vô d i ệ m im lặng im mắng mà đi truy đuổi siêu việt càng thêm thống khổ ngươi rất mạnh nhưng cùng ngươi cùng thời kỳ càng mạnh biến thái cường biết khó khăn đi cũng khó nói chung như là ngụy long tại cao cấp chấp sự dẫn g i t hạng và một chỗ bên trong đại điện cái này là chân truyền điện chân truyền điện tại thanh khí đảo trung ương nhất quy mô hùng vĩ thượng hạng bạch ngọc trải tạo mặt đất lóe ra ôn nhuận quan mang nơi xa có lượn lờ hương vần từ đỉnh thức hương lô phía trên bước lên thần dị mặc danh mà tại đại điện chính giữa có hơn ba mươi người đứng lơ lửng giữa không trung một người cầm đầu là động chủ liễu thần tông thứ hai là đại trưởng lão hàn văn n g uyên tại hai người về sau có thần binh đảo đảo chủ lý lâm g ư ợ c vương đảo đảo chủ lỗ tiến h như tân bảo đảo đảo chủ thẩm đại phú lại về sau thì là ba mươi tên trưởng lão chân truyền c h i vị để cho ba tên đảo chủ cùng với tam thập vị trưởng lão tạo thành đoàn thể đánh giá ngụy long nhìn qua đi tại động tiên có tài thần danh xưng ơ thẩm đại phú hướng hắn vây vây tay đến mức t ầ n thanh như trương bách xuyên phó gia chờ cùng hắn có chút quan hệ trưởng lão thì đối h ắ n gật đầu ra hiệu còn dư trưởng lao đang âm thầm quan sát hắn đến đại sư huynh khương hàn ngọc ra hiệu ngụy long ngón tay búng một cái đẩy ra chân truyền điện đại môn một tia sáng từ hẹp đến rộng đ ỗ n g nhiên h ả o phong quan minh ngụy long hít sâu một hơi quét qua y bảo nhanh chân hướng đi ra ngoài điện quảng trường thượng đám đệ tử vang lên tiếng kinh hô xác thực ngụy long đột phá kim đan ngụ đoán tiêu hao hết hết t h ể năng lượng giờ phút này một thân trạng thái trở về đến đ ỉ n h phong nhìn qua đi lại nhẹ nhõm theo đại điện cánh cửa mở rộng đi ra ngụy long tia dưới ánh mặt trời thân ảnh để người cơ hồ không cách nào nhìn、thẳng. Lại、so、theo i ế t v sao động chủ liêu thần tông đại trưởng lão hàn văn liên mang theo tất cả trưởng lão tại quảng trường thiên đàn bên trong thiềm dược mà ra hôm nay định chân truyền tri vị liêu thần tông đứng ở nơi đó tựa hồ chính là thiên địa trung tâm rất nhiều đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái này vị đ ộ n chủ đại trưởng lão hàn văn nguyên điểm nhẹ tọa hạ đệ tử cũng là chân truyền một trong tọa hạ đệ tử chu trấn xuyên do nó chủ trì chân truyền đại hội nguy long nhập môn mười bốn năm thành t i ể u kim đan cảnh giới đ ế t ử khí đông lai tử cực bát trụ khí tượng có thể nói phi phạm cái này là công hạnh trăm năm qua đệ nhất đẳng chu trấn xuyên không chút nào nói nhảm lợi í t mà ý nhiều nói mười năm yên lặng một buổi sáng ra l ư ớ i đao hẳn là phong mang ngàn vạn tại biên quan tri chi chiến trung lập vô số công v n ba năm qua vị động thiên rừng danh đánh g i ế t vô số h o a n g thú vô số lần đổi mới biên quan thí luyện công h â n vô số lần xâm nhập đại h o a n g đánh g i ế t h o a n g thú hộ vệ nam hoàng có công cái này là võ công cũng là trăm năm qua thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ngụy long nghe người khác khen chính mình tâm tình quái quái tự hồ so với mình khen chính mình thoải mái hơn mời chư vị trưởng lão bỏ phiếu chu trấn xuyên ném ra ngoài tam thập tam mặt ngọc bài quý vị tam thập tam vị trưởng lão dùng thần dị thôi phát không trung ngọc bài thả ra vô tận quan huy lại không người phản đối cũng không bỏ quyền về sau thì là chư đệ tử xác nhận k h ô người n g nghi vấn.、Cái、này các loại trường hợp, sự quan tông hợp, Cái loại các sự muốn ô n t r y ề đều n nghiệp, thừa một đại mỗi m câu u nói có với ậ t dù cho mình ra lời nói phụ trách đợi đến hết thẻ khâu hoàn tất chu chấn xuyên giao cho liễu thần tông hàn văn n g uyên xác nhận không sai ngụy long liền trở thành linh khư động thiên từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử ba mươi tuổi vào chân truyền tri vị từ linh khư động thiên tự mình nói trăm năm ở giữa đệ nhất thiên tài chân truyền đại hội kết thúc mỹ mãn chiêu cáo linh khư động thiên hội giống như đầu nhập trong hồ hòn đá đồng dạng gợn sóng càn quét nam hoang chậm dại truyền đến đại liên vương triều các đại thế lực người h ư u tâm lỗ thai bên trong ngụy long sư huynh tại mệnh luân cảnh giới đạp vào cấm kỵ tầm thứ đổi mới vô số ghi chép ngụy long sư huynh ngắn ngủi m ư ơ i bốn năm liền thành liền chân truyền tri vị thành vì trăm năm qua động thiên đệ nhất nhân Nguyễn Long、sư、huynh dùng mới vừa qua 30 tuổi sư mới tuổi vừa t á chương đột p á kim đan, dị t ợ n lớn, thần ma cảnh g giới to ma c hồ h p ầ chắc h k ô n hổ là tất bảy mươi hai chân truyền đệ tử ý nghĩa vô số tin tức liên quan tới ngụy long tại động thiên sôi trào ngụy long thành vì chân truyền đệ tử về sau là linh k h ư động thiên tại nhiệm thứ bốn mươi sáu tên chân truyền đồng dạng hắn cũng triệt đ ệ t ử tầng dưới chót đệ tử bên trong chỗ hết tài năng thành vì nhập môn đệ tử đệ tử nhập thất trong miệng sư h u n h tồn tại rất nhiều đệ tử trẻ tuổi dùng hắn làm mục tiêu muốn khiêu chín hắn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 hội đối một ít đệ tử tâm lý sinh ra không khỏe mạnh ảnh hưởng tỷ như cùng ngụy long đồng giới thiên tài hắn nhóm khó tránh khỏi hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa bởi vì ngụy long quá ưu tú như chu lạc như trung vô diễm lại như thiết vô tâm hoặc là lục tử yên thậm chí khâu minh duệ hắn nhóm tại đồng giới đệ tử bên trong nhập môn đệ tử bên trong đều là thiên tài tồn tại thậm chí rất nhiều tại gia nhập linh khư động thiên trước đó ở gia tộc thế lực h o ạ t động thiên hạ viện là đại sư huynh cấp bậc tồn tại nhưng bọn hắn cùng ngụy long thả tại một khối chính là hạo ngày cùng đom đóm t r a n lệch không phải nói vũ n h người nào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 tất cả trưởng lão cũng trở lại bên trong. Tam, tam t cả cũng bên lão lại hai ậ p t m tên tên r ư người ở n hăng nhìn qua Nguy Long. Động g lão, tất chút t cả có mọi hái i h qua thần ự lực c quả nhiên rất mạnh. Hai tên Hai h rất t ma vương cảnh giới cường giả tam thập tam tên thần ma cảnh giới t r ư ở n g lão mà những lực lượng này còn không tính tại c h ấ n thủ khu vực đặc biệt như c h ấ n thủ hát sát v ự c sâu thải vân truyền công điện cùng với tại bên ngoài t h ầ n có nhiệm vụ t r ư ở n g lão nguy long ta có một việc muốn hỏi ngươi liêu thần tông thanh â m từ đại điện bên trên bay xuống hắn thân ảnh mông lung nguy long thậm chí nhìn không rõ kia là thần dị lực lượng quá cường ảnh vô ý thức đối không gian xung quanh áp bách liêu thần t ô n g ngữ khí bình ổn phàm ta động thiên chân truyền đệ tử liền có thể một người b á i sư nhận được một đối một bồi dưỡng đương nhiên b á i sư giảng cứu là sư đồ tương hợp cần song phương toàn bộ nguyện ý b á i sư có rất nhiều chỗ tốt ngươi có thể nhận được sư phụ chỉ điểm tránh đi rất nhiều đường q u a n co có một tên bao phủ tại sóng nước bên trong trưởng l ã o nhắc nhở hãn tựa hồ muốn thu ngụy long b ì đồ mà lại tại giai đoạn trước tu luyện sư phụ tài nguyên cũng sẽ để ngươi nhanh chóng tiến bộ ngụy long hướng người trưởng lao kia khé gật đầu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 c ũ n bởi vì ngụy long đề thăng tốc độ chú định sẽ rất nhanh nếu như hắn bái nhập động chủ liêu thần tông cùng đại trưởng lão hàn văn g người uyên muôn hạ trăm năm về sau ngụy long thực lực so cái này hai vị đại lao cường hãn hắn chẳng lẽ muốn đến một cái mời đọc chủ đại trưởng lao chịu chết sau đó đoạt vị cái kia cũng qua không làm người chết đi tầng thanh như trưởng lão trước đó nhắc nhở cũng là nghĩ v ì ngụy long chỉ một con đường sáng một phương diện cái này đệ tử thiên phú tuyết cường thật có trọng chấn thải vân truyền công điện cơ hội cái này là tông môn đại nghĩa từ lời trước thải vân truyền công điện điện chủ chiến tử đại hoàng linh cư động thiên khoảng cách đỉnh phong thực lực còn kém một cái thần ma vương cường giả đến mức trên phương diện khác cũng là tầng thanh như coi trọng ngụy long đi cạnh tranh thải vân truyền công điện còn có một cọ cần tàng chỗ tốt kia chính là thải vân truyền công điện còn có một chút n g u y lão những trưởng lão kia đã đi vào tuổi giả nhưng bọn hắn cũng muốn một lần nữa nhìn thấy t h ả i vân truyền công điện trọng chấn năm đó như thế phải biết cái này tòa truyền thừa đại điện không hề chỉ là truyền thừa đại điện mà thôi mà đồng dạng chân truyền rất khó chiếm được những trưởng lão này công nhận hắn nhóm đã đầy đủ lão tâm địa cũng đủ cứng chân truyền tới tới đi đi hắn nhóm cũng đã gặp không ít thần ma cảnh giới liền có thể ngăn lại không ít người húng chi càng cao nhất tầng cảnh giới nguy long không ở trong đám này c h â n thủ t h ả i vân truyền công điện trưởng l ã o phó g i sớm tại ba năm trước đây trận kia khảo thí liền phát hiện nguy long thiên phú mạnh đợi đến nguy long trở về, về sau càng l à dẫn tới đối phương tự mình hướng động chủ liêu thần tông tiến cử nguy long đương nhiên giờ phút này bên trong đại điện tất cả mọi người động chủ đại trưởng lão chư vị trưởng lão hắn nhóm nghị không ra, nguy long suy tính cùng bọn hắn nghị bất đ ộ n g bẩm báo động chủ đại nhân đệ tử một người tu luyện quen mà lại nếu có nghi vấn cũng có thể đi thỉnh giáo quen biết trưởng lão tuyệt không bái sư c h i tâm nguy long suy tư một lát trả lời như vậy liêu thần tông cùng hàn văn uyên trầm tĩnh như hồ tất cả trưởng lao nhóm có người như mày cũng có người như có điều suy nghĩ càng có người mặt mỉm cười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 ngụy long như có điều suy nghĩ thân binh đảo d ư ợ c vương đảo tân bảo đảo tam bảo đảo trừ đảo chủ bên ngoài còn có một đến hai tên trưởng lão các trưởng lão nơi tu luyện phần lớn tại cực thiên phong nhưng vẫn là xem chính bọn hắn lựa chọn còn có một chút trưởng lão tại động tiên huyền bí hòn đảo bên trong bế quan mà không vào cực thiên phong cực thiên phong hết thệ có cựu phong bình thường mà nói đệ nhất phong mới là phong chủ cũng là đại trưởng lão hàn văn liên cùng với dưới trướng đệ tử t r ư ở n g khống thứ hai thứ ba phong là từ chân truyền đệ tử tu luyện đến thần ma cảnh giới thăng đến trưởng lao tu lẫn chỗ t ầ n thanh như cười nói Liên liên tần thanh c cao là như sắc mặt dần dần nghiêm túc ta linh khư động thiên có phái hệ tranh không giả có thể tổng thể coi như bình thản càng nhiều hơn chính là nhân thủ không đủ trấn thủ hát sát vượt sâu hàng năm còn muốn đi tới biên quan tri viện mà một ít lúc khẩn cấp hậu còn muốn chặn đánh cường hãn hoang thú vượt qua cương thiết tri tưởng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 chống cự hoang thú liền hội hy sinh vài cái nói không chừng lần sau chính là ta trưởng lão ngươi chớ nói lung t u n g a ngụy long ngắt lời nói tầng thanh như lắc đầu bật cười không có để ý dẫn ngụy long bất chi bất giác đến thải vân c h u y ể n công điện bên trong ngụy long hỏi ngày trước mấy ngày để ta không cần vội vã chọn lửa công pháp đến cùng để làm gì ý ngươi biết cái gì là chân truyền đệ tử tầng thanh như hỏi lại không đợi ngụy long hồi đáp nói chân truyền đệ tử mang ý nghĩa ngươi là linh khư động thiên người thừa kế gánh v á người ngày sau chúng ta những người này lão ngươi cần nâng lên động thiên đại kỷ chương bảy mươi ba phung phí dần dục mê nhân nhãn quyền lợi cùng nghĩa vụ thành có quan hệ trực tiếp tại linh khư động tiên câu nói này càng chính xác nguy long tại biên quan sát lục hoang thu không đếm được một lần lần nữa đổi mới chiến công thành tích chờ hắn thực lực không ngừng tăng lên danh chính ngôn thuận thành vì chân truyền đệ tử vượt qua tại động tiên bên trong thái điều sinh hoạt hắn một cách tự nhiên nắm giữ rất nhiều quyền lợi t h ả i vân truyền công điện bên trong có vô số chân quý truyền thừa giờ phút này toàn bộ hướng ngụy long rộng mở ngụy long cáo biệt t ầ n g thanh như một mình tại chân truyền lệnh bài dẫn đường vào t h ả i vân truyền công điện chân chính hạch tâm chi điện kia là một t ò a n ộ i bộ không gian trồng chất to lớn đại điện ngụy long cũng nhìn thấy thánh khư kinh b ả n thật một bộ trọn vẹn hơn mười t r ư ệ n gòn g ú i dùng vô thượng thần dị cô động mạ thành trên đó vô số cốt văn bù đáp ngụy long còn xem không hiểu tính ra hàng trăm hàng ngàn bảo thuật bảo cốt hoang thú liệp sát nhân tộc nhân tộc cũng tại chống cự hoang thú người tối cường đại chính là năng lực học tập.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 mà đại điệu tri tâm thì là siêu cường năng lực bay liên tục đến mức hoa bánh xuân thảo công có chút gân gà có thể cũng tỏ rõ lấy tại khôi phục trị liệu phía trên có thiếu h ụ t điểm ta cần gì ngụy long hỏi mình cần gì mà không phải muốn cái gì hắn muốn nhiều có thể có thể tu luyện tới người tinh lực có hạn cùng hắn tham thì thầm không bằng sẽ có hạn tinh lực thả tại trước mắt cần cùng với cẳng có lợi hơn tại tương lai lựa chọn bên trên bát hoang chấn ngục kinh ta chỉ có thượng bộ cần bù đắp ngụy long nghĩ, nghĩ linh cư động tiên chỉ có thượng bộ cái này bảo thuật bản đầy đủ tại sơn hải động tiên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 cũng mượn thay thế tinh huyết độn đảo mệnh tri pháp ngụy long lựa chọn huyền ảnh huyết độn cái này là dị chủng trồn loại huyết trồn truyền thừa bảo thuật huyết trồn toàn thân huyết hồng sinh có hai cánh huyền ảnh huyết độn đã có huyết độn bản thân tinh hoa dùng nhóm lựa tinh huyết đội đổi lấy vận tốc tất thời đồng thời còn có phân hóa huyết ảnh khả năng nhiều nhất có thể phân ra một trăm linh t ặ n cái huyết ảnh phân thân mỗi một cái khí tức đều giống nhau đao mệnh bảo thuật hoàn tất thì là khôi phục có hoa khánh xuân thảo công giáo h ấ n tại khôi phục chữa thương phía trên ngụy long lựa chọn nhất môn công pháp gọi là sát hà song linh pháp bộ công pháp kia là bảo điện thánh khư kinh bên trong một bộ thượng đẳng công pháp liên quan đến thiên địa bản nguyên hát sát cùng xích hà lực lượng v ậ n dụng thông qua hấp thu hát sát xích hà khôi phục nhanh c h ó n g thương thế sát hà song linh pháp cùng linh khư động thiên đứng thẳng chi cơ có quan hệ rất lớn linh khư động thiên sáng lập là vì chấn áp một chỗ hát sát vực sâu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 tại phòng thể ngự Thủy nhất đạo nguyễn long lựa chọn lam văn chiến giáp là một đầu di trùng lam long bảo thuật di trùng lam long long đầu thằn làm thân thể sau lưng mọc lên cánh có thể phun ra nuốt vào lam sắc khí tước cô động lôi điện mà bộ này lam văn chiến giáp chính là lợi dụng thủy thuộc tính ngưng tụ chiến giáp tiến thêm một bước cũng có thể cô động lôi giáp mà lại cuối cùng sơ hở cũng không thể quên ký đại điệu tri tâm này môn bảo thuật có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên không giả có thể dù sao không phải thoát khốn chuyên dụng ngụy long tử cùng tống nhân minh chiến đấu bên trong học đến rất nhiều người sau có thể bày trận giam cầm hắn để hắn nghĩ lại phát sợ cái này phá v ọ g thuật là nhất môn kỳ dị bảo thuật không biết đến từ cái gì hoang thú tác dụng đ ơ n nhất chính là chủ phá pháp ngụy long chọn lựa nhất môn phá v ọ g thuật là một loại thần kỳ đồng thuật có nhìn tấu bản chất hung hãn lực lượng đợi đến ngụy long chọn xong tất cả mọi thứ đã qua hơn m ư ơ i ngày chọn lựa những này bảo thuật công pháp bí thuật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 nhưng lại mất đi chiến thắng cường giả đón sát thủ hắn không lấy vậy mà tại nửa tháng này khương hàn ngọc vì ngụy long đổi lấy cả bộ bát hoang c h ấ n ngục kinh linh khư động thiên cụ thể quản lý sự vụ cơ hồ đều giữ tại cái này vị chân truyền đại sư huynh trên tay lại thêm hắn đối ngụy long rất xem trọng cũng từ sư phụ mình nơi đó biết một chút tin tức đối với ngụy long t ì h cầu hắn đều là hết sức thỏa mãn khương hàn ngọc mời ngụy long tham dự bốn mươi sáu tên chân truyền tạo thành quản lý công trị hội hắn nhóm những n à y chân truyền đệ tử đủ dùng quyết định linh khư động thiên tất cả sự vụ bao quát đội chấp pháp cao cấp chấp sự c h ấ p sự cùng với các nhiệm Linh với vụ. đệ tử h k ư đ ộ n g Thiên tại、Nam、Hoang Nội Nam bảy ộ Tự, từ đều cái n cái công n trị hội bắt đầu mươi hữu lớn vô hạn. lớn Long cùng quyền Nguy c từ bốn h n toàn diện bù đắp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 dùng mười năm lắng động bản thân giải rác biên quan mấy năm giết t h a n h thú môn kim đan giết hoang thú vô số chấn áp cùng thời đại thiên tài chính ấn chứng con đường của hắn tại các bước giai đoạn có thể chậm một chút đi ổn một ít lên đường về sau trực tiếp thêm điểm bao tác cái này tại hắn kim đan phá cảnh về sau thể hiện càng là lâm ly cực trí từ cực kim đan cô động về sau hắn trực tiếp đi vào kim đan ngũ đoán trước đó làm nền càng nhiều bộ pháp đi càng nhanh hơn nữa còn không cần lo lắng kéo hông vấn đề ở phương diện này thêm điểm thiên phú cố nhiên phát huy tác dụng rất lớn có thể ngụy long tự thân viên hắn kia lòng kiên định cũng là mấu chốt một vòng đừng nhìn ngụy long ngụy biện rất nhiều có thể thời khắc mấu chốt sách rất thanh cùng ngụy thiên hổ g i ậ n dôi hắn có thể lui bước cùng thôn trưởng ngụy thắng quân có lợi ích xung đột hắn cũng có thể các loại nhưng lại như thượng quan tố nhã dạng này lập trường c h i địch bất kể dáng dấp thế nào đều là một quyền đánh sát trước giết chết lại nói lại như tống nhân minh dạng này kẻ tập kích càng là không cho hắn bất cứ cơ hội nào để hắn biệt khuất mà chết đến mức vạn thần điện g i á thập tam một b ằ n người cũng là như thế giết còn không tính trực tiếp luyện ra thượng vị thần tinh huyết lấy vệ mình dùng bởi vì có chút xung đột là có thể giải quyết có chút xung đột là lập trường bất đồng có ít người có ân cùng hắn mà có ít người chỉ nghĩ hại hắn rõ ràng nó i chính là ngụy long nguyên bản thành vì chân truyền đệ tử rất nhiều người đầu tiên chính là muốn đi tham dự chân truyền công trị sớm một bước thành vì linh khư động thiên quản lý người một thành viên rất nhiều c h ỗ t ố t nhưng mà ngụy long rất rõ ràng hắn hết t hệ vì sao mà tới tầng thanh như trưởng lão coi trọng khương hàn ngọc đại sư huynh giao hảo thậm chí liền động chủ l i u thần tông đại trưởng lão hàn văn uyên vì hắn sớm tổ chức chân truyền đại hội càng là rút ra chân quý thời gian tự mình dự tính cùng với vô số sư m ộ i thán phục hắn hình dạng v v đây hết thệ đều là xây dựng ở ngụy long cường hãn vô song thực lực nếu không có thực lực một chương đẹp mặt thì có ích lợi gì chỉ sợ sớm đã bị người đổ bỡn ngụy long y nguyên cảm kích tại tầng thanh như trưởng lao tân c h i nộ g cũng nguyện ý nghe theo người sau tại tu luyện tri đạo cùng với tại động thiên bên trong nhu cầu địa vị thăng ý kiến có thể muốn dùng hắn làm chuẩn ngụy long như thế nào mới có thể căn đoán chính mình con đường tu luyện không bị ảnh hưởng người khác lại trở lại ban đầu vấn đề nếu là từ không gì sánh kịp thiên phú cùng với thực lực được đến hiện nay địa vị kia liền muốn lại đi củng cố muốn trưởng không người khác muốn chân chính thành vì cường giả bước đầu tiên liền c ầ n trưởng không chính mình ngụy long đầu tiên tu luyện là bát hoang c h ấ n ngục kinh nửa bộ sau c h i t để đem này môn được từ di trùng ngục thú cũng là cùng hắn liên lụy sâu nhất bảo thuật nắm giữ bát hoang c h ấ n ngục kinh dựa theo ngụy long ý nghĩ sẽ xem như hắn thường quy thủ đoạn công kích một t r ò n g tránh tự cực bát hoang quá biến thái t r i để đem địch nhân xóa đi liền chiến lợi phẩm đều không thể nhặt bát hoang trấn ngục kinh chỉ dùng ba ngày thời gian liền hoàn toàn lĩnh hội dung hợp về sau này môn bảo thuật từ lúc đầu xuất thần nhập hóa tầm thứ rơi xuống một cái cấp độ đến lô i hỏa thuần thanh có thể bù đắp về sau tổng thể huy năng tăng lên rất nhiều nguy long về sau thì là nắm giữ linh tê phong thần thối có linh tê tung hoành đánh xuống cơ sở bộ này đến từ phong lang bảo thuật chỉ dùng bảy ngày nguy long liền tiến vào sơ khuy môn kính tình trạng huyền ảnh huyết đ ộ n bởi vì có nhiên huyết đ ộ n căn cơ được đặt nền móng huyết đ ộ n càng thêm chú trọng tức thời bộc phát nguy long dùng tám ngày thời gian cũng là huyền ảnh huyết đội nhập môn hoàn thành cái này ba bộ bảo thuật hoặc là bù đắp hoặc là tu tập về sau Nguyễn Long mới chính thức vào khó khăn.、Chữa、thương cùng khôi phục sử dụng công pháp sát hà song linh、pháp. Chọn vẹn nửa tháng, Nguyễn Long lầm vào mới mới khôi thức Chữa phục khó pháp hà pháp. sát sử sở đây ế n cánh cửa. đ là ngụy long có hoa nhạc hốn nguyên khư kinh cùng với hát vượt toái t i n h kinh hai bộ đồng dạng đến từ thánh khư kinh truyền thừa thượng thừa công pháp đặt cơ sở bởi vì trực tiếp tìm tòi nghiên cứu hát sát cùng xích hà bản nguyên lực lượng ngụy long không thể không dùng nửa tháng mới xem như chân chính sơ khuy môn kính mà cuối cùng hai bộ được từ lam long bảo thuật lam văn chiến đến giáp càng là khó khăn chủ nghiệp chân chính ngưng tụ thành giáp cần rất nhiều chi tiết có thể có lẽ là bởi vì tại nhất nguyên trọng thủy trên có cơ sở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 ngụy long còn không phải không đi cái khác chuyển thừa c u n g điện tiếp tục bổ túc hắn khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn cơ sở bất quá thốn hao hết thẻ tinh lực đều là đáng giá ngụy long dùng thời gian ba tháng để tự thân chiến thuật t h ể hệ rốt cuộc đuổi theo hắn kim đan cảnh giới thực lực mà lại là dùng kể vai sát cánh tình thế đồng thời trừ hoa ánh xuân thảo công bộ này có chút g ầ n gà công pháp bên ngoài cái khác trước đó hết thể nắm giữ bảo thuật công pháp đều đảm nhiệm tân bảo thuật công pháp chất dinh dưỡng quá hết thể cố gắng cũng sẽ không hộ phí đây cũng là con đường tu luyện hoặc là nói là trưởng thành h ắ n cũng không phải cắt đứt mà là mỗi một giai đoạn đều có chỗ liên hệ tại mệnh luân phía dưới không ngừng tăng lên bát hoang chấn ngục kinh đến hôm nay tiền nhiệm trả giá như c ũ tại phát sáng mà tại mệnh luân cảnh giới các loại tích lũy hợp hợp chi ý kia khủng bố thần dị gia trì đều sẽ thành vì hắn hiện nay lập tức quý giá nhất kinh nghiệm ngụy long nhìn lại hắn ngạc nhiên phát hiện hắn nguyên lai đã như thế cường đại nắm giữ đủ loại kiểu dáng công pháp bảo thuật cũng là như thế nhiều c ũ thể hệ công pháp hoa nhạc hôn nguyên k ư kinh xuất thần nhập hóa bát hoang chấn ngục kinh xuất thần nhập hóa thượng bộ linh tê tung h à n h xuất thần nhập hóa nhiên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa h á n h xuân thảo công xuất thần n h ậ p hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì s á n h kịp đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực tân thể hệ đan vân trị bốn mươi tám công pháp hát vượt thoái tinh kinh xuất thần n h ậ p hóa sát hạ song linh pháp sơ khuy môn kính bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì s á n h kịp đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực bát hoang chấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh linh t ê phong thần thối sơ khuy môn kính huyền h n h huyết độn sơ k u y môn kính phá vọng thuật sơ k u y môn kính lam văn chiến giáp sơ k u y môn kính bảo binh hát thiết chi thư hạ phẩm kiên cố yêu văn n g chương bảy mươi năm cái gọi là thiên tài linh tê phong thần thối tại khoảng cách giải chuyển vị khả năng không bằng một ít cái khác bảo thuật bởi vì bản thân cái này nên thuộc về bảo thuật loại lớn ngụy long tựa hồ bổ ra phong trở ba m bên trong có thể làm đến nhất thuấn mạ rừng đây mới là hắn coi trọng linh tê phong thần thối nguyên nhân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 cường độ thân thể cũng không phải ta truy cầu nguyện long đến đến một chỗ hiểm ác sơn thủy bên trong hỏa sơn tựa hồ muốn bộc phát đại điệu toái nước phổ thông người căn bản là không có cách ở trong đó sinh tồn tại linh cư động thiên giới nhất tầng thổ địa bên trên có rất nhiều chỗ như vậy nguyện long sau lưng có vô số lấm ta lấm tấm chi quan xuất hiện giống như một khối vải vẽ trực tiếp để mảnh đất này trong vòng một m ư i dặm biến thành hắc cám địa vực c u ộ n t r a o hấp lực lệnh sơn hỏa sôi trào ẩn ẩn muốn phá không mà ra hấp vực toái tinh kinh hoàn toàn như trước đây có tại rách nát bên trong vĩnh sinh tại phế tích bên trong trùng kiến ý cảnh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 Khoảng trương mệnh cảnh giới liền như thế thân trưng luân liền ràng.、Mà、vạn giới rõ Mà đây người, liền rất bạo ngược, nộ vô thường, yêu thích biến vặn n thái, rất thích bạo vẹo khỉ h vô yêu sớm đã n tính, thậm chí không thể trở thành người. thậm thể trở chí đ â chính là mỗi một cái thế lực khí chất ngụy long thân cũng có linh khư động thiên khí chất linh khư động thiên nhân chấn áp hát sát cải bóng mà mỗi một bộ công pháp đều là lấy chi hát sát diệt sắt hát sát nếu như dùng một câu hình dung kia chính là thân ở địa ngục ý tại thiên cung nhìn chăm chú vực sâu vực sâu hội hồi dùng nhìn chăm chú có thể linh khư động tiên sở cầu chính là bắc kích c á c long mà tự thân lù lù bất động sở cầu siêu thoát dùng nội tâm vô thượng c h i tín niệm đi lấy ẩm ẩm địa hỏa bộc phát mà ngụy long sau lưng h ắ t vực hình bóng đ ỗ n g nhiên chuyển hóa thành thao thiên hung thú h ắ t viêm thao thiên vô số xiềng xích tại trên đó vung vẩy kêu bạo phát đi ra địa hỏa lại sinh sinh bị áp trở về ngụy long thân ảnh l ó ạ i lên thu hồi bắt hoang c h ấ n mục kinh trên đất sơn hỏa mới một lần nữa phun trào có thể khí thế lại có chút để p h i chỉ thấy bầu trời phía trên lưu lại lưỡng đạo huyết hồng hư ảnh không phân khác biệt liền trên người khí tức đều như thế tại ngoài trăm r ặ m nhất đạo huyết ảnh tiêu tán một thân ảnh khác lại dần dần ngưng thực ngụy long chân đạp tại động thiên đại địa phía trên đại địa c h i tâm cung cấp quần quận không ngừng g i a t r ì sử dụng huyền ảnh huyết độn tiêu hao chính từng chút một bộ túc huyền ảnh huyết độn muốn s o nhiên huyết độn càng thêm an toàn đáng tin ngụy long mệnh cung bên trong một mai huyết sắc tinh thạch chỉ là hơi hơi ảm đạm ngụy long trong lòng hơi động liền gặp vô số xích hà tràn vào trong cơ thể của hắn qua trong dây lát hóa thành sinh cơ bầm bừng, bừng chỉ là sắt a liền bổ túc huyền ảnh huyết độn tiêu hao sắt hà song linh pháp không hổ là liên quan đến bản nguyên lực lượng công pháp luận nhanh gọn cùng chữa trị tốc độ v ừ a xa hoa h bánh xuân thảo công mà lại hắn cùng đại địa chi tâm luận dùng đại địa lực lượng đồng loạt có thể cùng huyền ảnh huyết đội hình thành liên triêu tại chạy trốn nhất đạo ta tính ổn định đề cao thật lớn dù cho tương lai huyền ảnh huyết đội t ầ n g thứ đề thăng cũng có thể đạt đến cân bằng ngụy long yên lặng phân tích nói một cách khác huyền ảnh huyết đội đem có thể xem như một loại thường dùng thủ đoạn xuất hiện mà không phải như trước đó nhiên huyết đội như thế một lần sử dụng hết liền muốn lại lần nữa ngưng kết huyết tinh cũng có thể bổ túc ta đường dài chuyển vị nhược điểm ngụy long thân lam sắc vụ khí bốc lên đào mắt ở giữa Bao hàm h k ô ngụy i long trên mặt h tươi cười mà lại tại cùng địch nhân đối bên trong ta cũng có nhất tầng thủ hộ có thể giảm bớt chính mình thụ thương sắt xuất ngụy long ngẩng đầu hướng minh không đảo nhìn lại hắn nhãn bên trong xuất hiện nhất đạo kim sắc quang mang như bình minh chiếu phá h tám tại phá vọng thuật phía dưới ngụy long nhìn thấy thần dị vận chuyển vết tích dày đặc nhất tại tại mình không đ ả o cực thiên phong cùng với thải vân chuyển công điện còn có tân bảo đạo phía trên đặc biệt tân bảo đạo đối ngoại mở ra kia mấy con phố thật là cấm chế kín không kẽ hở chấn áp lực lượng có thể xưng ơ c h ủ n g bố phá vọng thuật có vỡ vụn hư h à o tác dụng có thể nhìn thấy thần dị quỹ tích vận hành ngụy long tay phải loại lên hát thiết chi thư hiện hiện h à o hào lạp lạp trong đó trọng thủy lưu chuyển dùng thần dị thuốc dục động tại kim đan chuyên mục sáng lập một cái trương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 phân biệt là động chủ l i ễ u thần tông đệ tử khương hàn ngọc cũng là chân truyền đại sư m i n h cùng với linh khư động thiên chúng đệ tử đại sư m i n h cực thiên phong c h i chủ tất cả trưởng l ã o c h i thủ hàn văn n u y ê n tọa hạ đệ tử chu trấn xuyên thần binh đảo bảo châu lý lâm đệ tử triệu thiết xanh dược vương đảo đảo chủ khổng thiến như môn hạ đại đệ tử từ phương tân bảo đảo đảo chủ thẩm đại phú môn hạ đệ tử trần phượng sơn cùng với đội chấp pháp đội trưởng cũng là bốn mươi sáu chân truyền một trong lưu vô phong sáu người này cơ hồ bao quát linh h ư động tiên nội bộ từng cái lợi ích toàn thể min không đảo động chủ nhất hệ cực thiên phong đại trưởng la thần binh đảo đảo chủ nhất hệ d ư ợ c vương đảo đảo chủ nhất hệ tân bảo đảo đảo chủ nhất hệ cùng với từ nhàn tản g trưởng lao chấp trưởng động thiên đội chấp pháp nhất hệ chỉ là hiện nay nhàn tản g trưởng lao đã nội bộ phân liệt dùng tầng thanh như phó giá một ít trưởng lão khuynh hướng ngụy long chư vị vị sư đệ kia đã xuất quan xác định tham gia lần này chân truyền đệ tử tụ hội khương hàn ngọc thu hồi chân truyền lệnh bài tại sáu người bên trong hắn là hoàn toàn xứng đáng chủ đạo người còn dư năm người nghe được ngụy long rốt cục muốn lộ diện đều là lông mày níu lại chân truyền đệ tử tụ hội mỗi một tháng liền hội tổ chức một lần trừ bỏ có nhiệm vụ trong người đệ、tử. trên cơ bản đều sẽ có mặt mà như hắn nhóm sáu người bởi vì địa vị đặc thù đến vị trí của bọn hắn đại biểu không chỉ có là chính bọn hắn còn có hắn nhóm phía sau sứ trưởng thậm chí gia tộc cho nên thường thường sẽ không dễ dàng xuất động t i ê n dùng cam đoan chân truyền đệ tử tụ hội ổn định tiến hành bất kỳ một thế lực nào đều sẽ xuất hiện tiểu đoàn thể cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi nếu là không có lợi ích đoàn thể phân chia kia mới có thể thiên kỳ bách q u á i chỉ là so ra mà nói linh cư động thiên nội bộ đấu tranh không hề khốc liệt đại sư huynh nhận định nên như thế nào chu trấn xuyên gặp khương hàn ngọc khởi câu chuyện giờ phút này sáu người ở trước mặt bọn hắn chân truyền tại chỗ chính là một trận đóng cửa hội nghị hắn có sao nói vậy chư vị nên biết động chủ cùng chư vị trưởng lão đều phi thường coi trọng vị sư đ ệ này nhận vì hắn đủ dùng nâng lên thải vân truyền công điện đối vị sư đ ệ này bất kể là thực lực còn là tướng mạo ta đều là nhất đặng triệu phụ triệu thiết xanh cười ha ha một tiếng hắn chính là kia ngày tại ngụy long c h â n truyền đại hội bên trên nghĩ cùng ngụy long so tài bắc thị tên cơ bắp đáng tiếc tại ngụy long mặt trước cơ bắp không có chút giá trị từ phương nhìn về phía triệu thiết xanh bật cười ta đối vị sư đệ này cũng không có cái gì ý nghĩ dựa theo chân truyền đánh ngộ gấp đội cho phúc lợi chính là ta cũng không có ý tưởng gì trần phượng sơn gặp triệu tiết h xanh cùng khổng tiến như tỏ thái độ hắn cũng là từ không gì không thể cho tới nay tam đại bảo đạo thần binh dự vương tân bảo lập trường giống nhau vị sư đệ kia muốn hà ngọc n g cho hà ngọc n g muốn phường thị cửa hàng liền cho phường thị cửa hàng cái này là sư tôn tang nguyên thoại trần phong sơn vừa nói năm người khác trong lòng hơi động tân bảo đạo đạo chủ thẩm đại phú có thể nói là linh khư động thiên thần tài động thiên gần bán tài vụ vấn đề đều muốn từ tân bảo đạo ghi khoản tiền khương hàn ngọc hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch làm ăn môn u chính là hòa hòa khí khí linh cư động tiên phóng xạ đại yên vương triều nam h o a n g là nam hoang đệ nhất thế lực cũng chính là như thế bao quát tân bảo đạo phương thị cùng với bên ngoài lâu lan g cổ thành mới có thể duy trì liên tục hương thịnh linh cư động tiên đối ngoại là cùng đại yên vương triều trấn hoang ti cùng tiến thối thủ hộ nhân tộc cương vực có thể đối nội cũng muốn lực gáp các đại thế lực cam đoàn tự thân lợi ích linh cư động tiên các đệ tử có thể thoải mái trưởng thành các trưởng lao an tâm tu luyện lượng lớn tài nguyên thu hoạch đều cùng linh khư động thiên thực lực có quan hệ có thực lực tài năng cùng hòa khí khí làm ăn nói một cách khác tân bảo đ ả o cùng lâu lan cổ thành nội ngoại tương hợp thành vì nam h o à n g đệ nhất tu sĩ đại thị trường nguyên nhân căn bản còn là linh khư động thiên thủ được cục thịt béo này bất kể là vạn thân điện còn là thế lực khác thậm chí bách bảo các tại đại y ê n vương triều phân các đều không thể dung chuyển hắn địa vị cũng là sinh ý làm tiếp mấu chốt vì đây dù cho ngụy long chỉ có một tia đột phá thần mà vương cảnh giới hy vọng xem như tân bảo đạo đạo chủ thẩm đại phú đều nguyện ý cho trăm điểm duy trì bởi vì thêm một cái thần ma vương cảnh giới cường giả không chỉ bù đắp từ đời trước t h ả i vân chuyển công điện điện chủ tử vong c h ố n g chỗ tỏ rõ lấy linh khư động thiên cường đại càng nhân động thiên cường hành mới là cam đoan tất cả mọi người lợi ích mấu chốt đồng lý thần binh đ ả o cùng dược vương đảo cũng là như thế hắn nhóm không chỉ đối nội làm đệ t ử nhóm cung cấp đan dược bà binh đối ngoại cũng tồn tại lợi ích quan hệ bất kỳ một cái nào kim đan thần ma hoặc là phía trên cường giả xuất hiện hắn nhóm đều vui nhìn hắn thành huống chi ngụy long tương lai muốn tranh chỉ là thảy vân chuyển công điện điện chủ bên ngoài Cùng chân những này truyền đội ệ tử không có chút không nào xung có đ t l ợ í chấp Đừng Đội nhìn ta, ta cũng không có ý kiến. h ta, ta có c ý pháp đội trưởng lưu vô phong nhìn thấy năm người trông lại hắn khẽ c ư ờ i khổ vị sư đệ này tiền đồ rộng lớn cứ dựa theo lệ cũ tới đi năm người khác như có điều suy nghĩ ngụy long đột nhiên có thời người nào nhận tổn hại lớn nhất không hề nghi ngờ là lưu vô phong tổn hại không gần như chỉ ở hiện tại còn có tương lai lưu vô phong cũng hưu tâm cạnh tranh thải vân chuyển công điện điện chủ tri vị cái này không phải cái gì bí mật sau lưng của hắn những người ủng hộ cũng hy vọng hắn có thể thành công có thể hiện nay ngụy long xuất hiện rất nhiều người đặc biệt là nguyên lai điện chủ và i vị đệ tử đã triệt hồi đối lưu vô phong duy trì hiện nhiên hắn nhóm càng coi trọng ngụy long mà ngụy long phía sau còn có tầng thanh như vì đó bút đầu lưu vô phong tuổi tác có t r ư ớ c phát ưu thế nhưng ở ngụy long thiên phú mặt trước căn bản không đáng chú ý triệu tập cái khác chân truyền đi sáu người thương lượng ra một cái thái độ chân truyền tụ hội liền có thể bắt đầu ngụy long lần thứ hai đến đến minh không đảo theo hắn thành vì chân truyền đệ tử một cách tự nhiên sẽ tại minh không đảo nắm giữ một tòa nơi tu luyện tại một tên chấp dịch đệ tử dẫn đường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 có thể y nguyên bị kia trương ngọc diện lắc có chút trứng mắt hắn cười nói sư đệ ta đến vì ngươi giới thiệu chư vị sư h i n h sư tỷ khương hàn ngọc tại chu trân xuyên triệu thiết xanh từ phương trần phượng sơn lưu vô phong năm người trên người trọng giới thiệu một phen sau đó lại d ẫ n hắn gặp chư vị sư h i n h sư tỷ những n à y chân truyền đệ từ đại bộ phận đều bái trưởng lão vi sư cũng có một bộ phận một mình tu luyện vừa đến thiên tài thường thường có ngông n ê n thứ hai thì là hắn nhóm phía sau có gia tộc duy trì cũng không cần lại khắc tìm sư phụ đều xem cá nhân cần ở phương diện này linh cư động thiên không hề cưỡng chế giới thiệu s o n g ngụy long người mới này về sau lại lục tục no ngoe có người đến đợi đến lại không người đến hết thảy hai mươi bảy người chân truyền đệ tử tụ hội như vậy bắt đầu đệ tử còn lại hoặc là tại bế quan tu luyện hoặc là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ngụy long ngồi ở hạt chót hắn một người mới dù cho thiên phú thế nào tuyệt luân cũng không thể kiêu ngạo tâm tính bày rất chính ngụy long tự nhận tài tình vô s o n g có thể cũng sẽ không ngủ quan tự đại lảng lạng quan sát đến chư vị chân truyền sư huynh sư tỷ cũng yên lặng suy tư nhìn xem hắn nhóm xử lý sự vụ Đại Yên Vương trước i ề u Hết Thể đó bởi vì nam hoang đại địa lao toan nghe làm loạn áp lực tăng gấp đội cách gần đó cực kiếm động thiên cùng sơn hải động thiên vừa đến duy trì minh hữu Thiên thứ hai thì là lịch luyện chính mình đệ tử ưu tú mà đối với toàn bộ nam hoang mà nói trừ đại y ê n vương triều quan phương thế lực bên ngoài đệ nhất đ ẳ n g thế lực là thuộc về linh khư động tiên h thậm chí l i ê n vương triều quan phương cũng muốn lễ nhuộm linh khư động tiên h ba phần đồng thời lâu lan cổ thành cùng với xung quanh ba vạn dặm từ động tiên h tự trị ngay thẳng đến nói linh khư động tiên h đối với đại hoang đại địa mà nói đã là trực diện đại hoang nguy hiểm thủ hộ giả dê đầu đàn mỗi một lần đại chiến hắn nhóm đều sẽ phái ra tinh nhuệ nhất đệ tử trường lao tham chiến vì đây liền thần ma vương cảnh giới cường giả đều từng chiến vẫn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 v chương tỉ bảy mươi bảy to lớn lỗ hổng linh khư động thiên tuyển bạt chân truyền thà thiếu không đầu nguyên nhân cũng ở đây chân truyền tri vị là thông môn truyền thừa tương lai gánh đỉnh người chỉ có thiên phú nghị lực tâm tính các phương diện đều là nổi trội cùng năng lực gáp một thế hệ đệ tử ưu tú mới có thể thành vì chân truyền đệ tử ngược lại nói chính là bởi vì chân truyền đệ tử tuyển b ạ t khó khăn thường thường mấy chục năm mới có thể ra một cái thậm chí động thiên tình nguyện chân truyền đại hội không mở cũng sẽ không miễn cưỡng để một vị nào đó đệ tử ngang vị cái này loại khó khăn tuyển ra đệ tử có thể danh chính ngôn thuận đại biểu linh khư động thiên lập trường bởi vì bọn hắn chính là linh khư động thiên tương lai tài công cùng động thiên tại đại phương hướng lợi ích nhất trí ngụy long cái này cái mới gia nhập thái đ i ể u còn chưa tìm được định vị của mình cho nên hắn chỉ làng lặng nghe đ ê n cuồng hấp thu dinh dưỡng thâm thúy con ngươi trung ẩn ẩn có hưng phấn chi sắc lóe lên lóe lên nghĩ không ra ta ngụy long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 đồng giới đệ tử bên trong cũng chỉ có thiết vô tầm quan hệ không tệ nhận được người sau trợ giúp chế tác h ắ c thiết chi thư thành vì hắn hiện nay chiến đấu lợi khí sau đó cũng chỉ có trung vô diễm xem như đối thủ tồn tại mà là ngụy long đột phá kim đan thành là chân truyền kim đan ngũ đoán về sau cái này vị xuất thân thần ma vương gia tộc thiên tài nữ tử cho dù đã l i n h hội hợp hợp chi ý phá cảnh sắp đến có thể trên thực tế nàng cũng rất khó lại đi cùng ngụy long cạnh tranh ngụy long sớm đã siêu thoát ra ngược lại là trương tử tân bảy người bởi vì đặc thù kinh lịch cùng với nhiệm vụ tập luyện nguyên nhân cùng ngụy long đi rất gần nói cho cùng ngụy long thực chất bên trong chỉ là một cái trạch nam tu luyện bản thân đã để hắn vui vẻ nhiều khi có thể tự mình một người tu luyện tới thiên hoàng địa lão đột nhiên đến từ động chủ đại trưởng lão coi trọng tầng thanh như trưởng lão trợ rút một nhóm chân chuyển sư huynh sư tỷ lễ ngộ cùng thành vì một thành viên trong đó có thể đem sức ảnh hưởng của mình gieo rác đến nam hoàng vô biên cương vực nói không hưng phấn kia là giả linh khư động thiên quả nhiên như tầng thanh như trưởng lão lời nói là nam hoang trăm vạn dặm cương vực bên trong đệ nhất đặng đại thế lực ngụy long mắt thấy rất nhiều chuyện vụ bị nhanh chóng xử lý nam hoang có bốn mươi bảy có chỗ gần vạn tòa thành trên tòa thành l ớ n ngàn mỗi một ngày đều có gia tộc hương thịnh hoặc là suy bại trừ trấn nam hầu phủ trung gia cùng với đại liên vương triều quan lại thế lực bên ngoài linh hư động thiên t ạ i c á i này vô tận cương vực bên trong là hoàn toàn xứng đáng trường khống giả say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ nam nhân thực chất bên trong đều sẽ có một loại đối với quyền thế khát vọng làm ngụy long nhìn xem chính mình thực lực chuyển hóa thành lực ảnh hưởng đồng thời lực ảnh hưởng tri đại có thể xương k ủ n bố ngụy long tâm tình thật rất không tệ suy nghĩ tại thuận hoạt an nhàn hoàn cảnh hạ bay tán loạn nhảy múa ngụy long tựa hồ nhìn thấy chính mình cao cư vương tọa phía trên vô số người vây quanh xoay tròn hắn liền giống như là mặt trời đồng dạng thản ra vô tận quan huy có phải là nên tìm một ít nữ b ụ c đâu hoặc là làm một trận tuyển mỹ không được như thế quá bẩn thỉu ta sao có thể dạng này bất quá giống như cũng không có gì sư đệ sư đệ khương hàn ngọc thanh â m từ nhẹ đến nặng trong mắt hắn ngụy long ánh mắt tối tam tựa hồ xuyên thủng hết thệ thời gian cùng không gian ngụy long lấy lại tinh thần nhìn thấy mọi người tại nhìn hắn hắn hơi hơi giả vờ như suy nghĩ hình sư đệ cái này là có liên quan ngươi tu luyện p h ụ đệ cùng với tương ứng chân truyền đệ tử có thể điều động tài nguyên một gã chấp sự tại khương hàn ngọc ra hiệu hạ đem một cái ngọc điệp nhẹ k h ẽ đẩy đến ngụy long thân trước ngụy long ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đại lượng tin tức bị hắn nhất thuấn ở giữa thu hoạch tại hắn ngây người công phu một tháng trồng chất sự vụ toàn bộ xử lý xong cuối cùng chính là liên quan tới ngụy long chân truyền đánh ngộ tu luyện cung điện một tòa xích long song phi đại trận một tòa ngụy long tu luyện cung điện lấy tối cao quy cách định chế có một tòa phi thường mạnh mẽ hội tụ xích hà đại trận có thể đem minh không đảo vốn là khổng lồ xích hà lực lượng lại lần nữa ngưng tụ còn có mỗi một tháng đại lượng tài nguyên tu luyện xem như n g u y ệ n lệ vượt xa đệ tử nhập thất đ á i nộ cái này đ á i nộ cũng quá tốt đi ngụy long không tự chủ được làm t h ằ n g người đem ngọc điệp n ắ m trong tay nói này làm sao có ý tốt sư đệ không dị nghị liền tốt khương hàn ngọc nhìn thấy ngụy long đồng ý lần này chân truyền đệ tử tụ hội cũng đến đây là kết thúc chúng chân truyền đệ tử rất nhanh tán đi ngụy long cùng khương hàn ngọc nói một chút lời nói sư đệ bế quan ba tháng minh không trên đảo cung điện đã hoàn thành đồng thời trên thanh thủy đảo phủ đệ cũng tu sửa hoàn tất sư đệ có thể tự dùng cầm chân truyền lệnh bài đi vào dựa theo linh cư động thiên cựu lệ chân truyền đệ tử có khai phủ tư cách dù không thể thu đồ nhưng có thể chiêu nạp nhất định tùy tùng trợ giúp xử lý một vài sự vụ như ngụy long co sư tôn kia tự nhiên về lại sư tôn muôn hạ tất cả tài nguyên tu luyện có thể từ sư tôn phụ trợ đồng dạng làm đệ tử cũng phải vì sư tôn giải lo ngụy long tự lập môn hộ tương đối đến nói cất bước liền tương đối khó khăn động thiên cho chân truyền đãi ngộ rất cao có thể tu luyện bản thân liền một cái động không đáy cần thiết tốn hao lớn hơn sư đệ làm cũng cảm nhận được chân truyền chi vị chỗ đặc thù có chút quyền lợi không ngại đi dùng khương hàn ngọc c á m chỉ lại lời nói xoay chuyển nói chỉ là trong đó phân tất cần sư đệ chính mình nắm chắc làm không đến mức đi làm nguy hại ta động t i ê n sự t ì n h nếu không càng là chân truyền nhận trừng phạt càng nghiêm trọng hơn câu nói sau cùng ngụy long nghe được huyết tinh chi khí hắn gật đầu hẳn là linh h ư động t i ê n có thể hùng cứ nam h o n g truyền thự vào năm tự nhiên có không ngừng tịnh hóa nội bộ thủ đoạn chân truyền chi vị vốn là cao quý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 mà lại đi đến cái này đầu bản thân siêu thoát con đường vô tận vui vẻ đều ở trong đó cần gì đi bỏ gốc lấy ngọn ngụy long rất nhanh bày ra tâm tính nữ bột có tu luyện đến nhanh vui quên đi ngụy long dựa theo nghĩa ngọc chỉ thị tìm được một chỗ cung điện quả nhiên là tương đương tinh mỹ thanh ngọc làm thềm bạch ngọc trái đất dùng thanh đồng chi tinh làm trụ cao có chín trượng tráng lệ l ộ c l ấ y có trận pháp bao phủ tu luyện chắc điện cũng có thuần dùng thần dị kim loại chế tạo phòng luyện công có thể tiếp nhận kim đan tầng thứ công kích đương nhiên ngụy long khắc nói mà ở hậu điện có tám gian phòng trọ sáu gian phòng tám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 đợi đến chấp điện tích xúc đầy đủ một ngày hấp thu xong tương đương với bình thường hai ba tháng tu luyện đến mức tại minh không đảo bên ngoài chỗ tu luyện tốc độ còn muốn c h ậ m rất nhiều ngụy long hiện nay kim đan ngũ đoán muốn gia tăng một điểm đàn vấn trị đại khái muốn ba bốn tháng tả hữu càng về sau càng khó muốn tu luyện tới thần ma cảnh giới đại khái muốn mấy trăm năm cái tốc độ này trung quy trung cụ có thể với ta mà nói còn là quá chậm ngụy long ra tu luyện chấp dịch đệ tử trở vì đưa tới hai dương tài nguyên tu luyện là chân truyền đệ tử nguyễn lệ ngụy long bế quan ba tháng cùng một chỗ cấp cho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 dược vương đảo đảo chủ khổng tiến h như tân bảo đảo đảo chủ thẩm đại phú cũng đều có không ít tài nguyên b a n cho trong đó thẩm đại phú tương đương trực tiếp 6 á u mai tứ thải hà ngọc 66 u m a i tam thải hà ngọc 666 t m a i lượng thải hà ngọc sáu nghìn sáu t m a i xích hà ngọc ngụy long chỉnh lý về sau nửa vui n ử a bờn cũng không phải hắn ra mồm mà là những ngày tặng cùng hắn không tốt biến hiện thần ma binh chính hắn có thể dùng bảo mệnh đồ vật lại thêm tống nhân minh phong lôi cổ hết thể hái kiện thứ này chê chỉ có thẩm đại phú cho hà ngọc chân thật nhất đương nhiên, so với ngụy long tại kim đan cảnh giới cần thiết tài nguyên lỗ hổng y nguyên lớn cân nhắc đến cảnh giới càng cao hơn hiển nhiên hắn cần kiếm tiền nắm giữ ổn định ích lợi trừ chân truyền nguyệt lệ bên ngoài ích lợi cái này cái ngụy long đã sớm muốn làm mà một mực không có làm sự t ì n h rốt cuộc muốn đưa vào danh sách quan trọng Trước 78, chúng ta đều trở thành mình muốn Thành lập một ít thế lực thể đường, được Khương chúng cái con có chính lực cái Ngọc cho chỉ, mình định nghĩa mình hệ, Hàn muốn rắn ổn mang này ngụy long đều là ám vẻ. lập lợi ý cũng được từ liêu tống h ô n nhân g minh g c trạm ư phong thần ma binh ở bên trái xó xỉnh mà mới vừa mới vừa luyện hóa huyền thổ giáp thuận thì tới gần không gian trung đó, ương còn có cô động huyết tinh chiếu sáng rạng rỡ đứng ở giữa không trung Từ chính ngụy long góc độ đi xem kia thần dị không gian sen vào hư thực ở giữa trong đó tử cực kim đan thần dị tự dưng không ngừng cường hóa lấy thân thể của h ắ n chuyển vận lấy đại lượng năng lượng mà thần dị không gian chính là mệnh cung ý là vận mệnh mở đầu vị trí cũng là hết thể tạo hóa chỗ ngụy long cũng là trầm biên đ o à n kiếm thu hồi thu vào trong chữ v ậ t đại cái này loại hàng dùng một lần vô pháp luyện hóa vô pháp thu nhập mệnh cung không gian bên trong còn lại hoặc là đan dược b ả o binh ngụy long liền không lớn để ý đan dược tuy tốt có thể hắn không học dùng bà binh cũng thế t r ạ phong đao cùng huyền thổ giáp thuẫn đã đủ bình thường sử dụng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 nhưng mà vẹn vẹn là tu v i còn chưa đủ ta ưu thế lớn nhất cũng không phải thực lực ngụy long có tự mình hiểu l ấ y hắn sẽ không đích thân đi xử lý sự vụ bởi vì cái này thế lực là phải vì hắn phục vụ nếu là hắn đi đảm nhiệm tay chân còn không bằng đi biên quan l i ệ p sát hoang thú tu luyện ta hiện nay ưu thế lớn nhất chính là linh khư động tiên chân t r u y ề n đệ từ địa vị động tiên lực ảnh hưởng phóng xạ nam hoang trăm vạn dặm đây mới là ta chân quý nhất giá trị ngụy long tự thân đủ mạnh nhưng mà còn không có cường đến chiến thắng thần ma tình trạng càng không có cùng linh khư động tiên đánh đồng khả năng bởi vì hắn chính là trong đó một phần tử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 mặc dù bảy người trưởng thành cũng không chậm yếu nhất cũng đều ngưng tụ chính đạo mệnh ngân khoảng cách mệnh luân viên mãn ở trong tầm tay có thể dù cho trương tử tân cái này cái bảy người c h i thủ cũng không dám xác định muốn dùng bao nhiêu năm đột phá kim đan lĩnh ngộ hợp hợp chi ý khó dù cho không lĩnh ngộ hợp hợp chi ý đi đột phá kim đan cũng khó chỉ là độ khó giảm xuống một chút có thể y nguyên khó khăn đây cũng là vạn thần điện loại kia không làm mà hưởng đem hết t h ể tu luyện khó khăn chuyển hóa thành một dọn t ư ợ n g vị thần tinh huyết dạng này tu luyện hình thức rất được hoan g h ê n nguyên nhân chỗ bởi vì tu hành giả mỗi một bước đều là chật vật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 cũng nhìn thấy ngụy long bị đua cận càng thấy biết ngụy long bị trào phúng sau thời gian ngắn ngủi bên trong lực bộc phát trực tiếp hái nhập môn khảo thí đệ tam danh mà lại chân truyền chi vị quá gian nan hắn nhóm bảy cái đều là rất đệ tử ưu tú có thể nói thật bảy người công nhận thiên phú tài tình đệ nhất trương tử tân cuối cùng chỉ có không đến nhất thành thành vì chân truyền đệ tử tỷ lệ tô phàm nói rõ về sau bảy người dứt khoát thương lượng kỳ thật bảy người sớm đã có đi theo t r í tâm bằng không nhiệm vụ tập lễ lúc cũng không rất nhanh thích t ứ ngụy long thủ hạ đội viên thân phận nếu là thành vì không chân truyền đệ tử gia nhập cũng là lựa chọt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 trương tử tân lớn ở bố cục nguy long đối với hắn cũng đầy đủ tín nhiệm đem yêu cầu của mình nói về sau tùy hắn đi xử lý sư minh ý của ngươi là thành lập thương hội danh tự ngươi nghĩ kỹ rồi sao trương tử tân vào nhân vật rất nhanh thật hạ quyết tâm đi theo nguyện long cũng không phải là trước đó lịch luyện nhiệm vụ loại kia ngắn ngủi quan hệ l i ê nguy long à sư sư đi đi cổ h h ộ không dự định tại thương hội kinh doanh đi lên phân dùng sức như thế được không bù mất trên thực tế có hắn cái này cái chân truyền danh đồ tại bất kể đi kinh doanh cái gì đều hồi ít đi rất nhiều phiền phức dạng này đã song giảm xuống khó khăn về sau ngụy long lại đi thần binh đ ả o thuyết phục thiết vô tâm sau đó lại đi dược vương đ ả o thuyết phục lục tử yên thiết vô tâm cùng ngụy long lại giao tình rất sâu tại ngụy long xuất ra hắc thiết chi thư đã đề thăng tới hạ phẩm thần ma binh hắc thiết chi thư để thiết vô tâm tán thưởng không thôi hắn không ngừng hỏi đến là thế nào tăng lên bởi vì cái này hạ phẩm thần ma binh kiên cố đến bất khả tư nghị tình trạng chỉ từ phát huy ngụy long thực lực bản thân đến nói không có so đây càng thích hợp thiết vô tâm nơi này không có phí nhiều thiếu c ô n u ngụy long giúp đỡ người sau tại luyện khí tốn hao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 cùng thuận lợi tại tân bảo đảo nắm giữ nhà thứ nhất cửa hàng đồng dạng tại lâu lan cổ thành thành lập thương hội tổng bộ cổ hoa thương hội tại ngụy long duy trì dưới bởi vì chân t r u y ề n đệ tử danh đầu cơ hồ mọi việc đều thuận lợi cho dù một ít đại thương hội cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn còn có phó giá các loại trưởng lao cho trong bóng tối duy trì thậm chí liền kêu bách bảo các cũng không biết vì cái gì để phân c ắ t cùng cổ hoa thương hội đạt thành chiến lược hợp tác còn nghĩ gặp ngụy long bất quá để nó cự tuyệt các loại nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại lại thêm trương tử tân kinh doanh có thêm mượn chuyên nghiệp nhân tài Khuyết nhanh. thụ trương tốc độ rất nhanh. Lương tựa đại tốt Lưng hóng độ đại một á t thương Không hoa h nói cổ i nhận được m ộ ít ít thể tranh tìm thoái, hoặc nhiều hoặc ít chiếu không cạnh phiền cố, có cũng vẹn vẹn có thể không bị tranh người bị đã lần à rất bắt khó được đ u Một l ầ sự vụ xử lý theo cổ hoa thương hội lực ảnh hưởng mở rộng từ lâu lan cổ thành đến phương viên vạn dặm lại đến chỗ xa hơn ngụy long bắt đầu cấu xây thế lực của mình thể hệ tại một ít thành thị bên trong tuyển lựa một gia tộc xem như chính mình người đại diện cùng một ít gia tộc quyền thế thành lập đồng minh quan hệ ngụy long thân thể ở trong quá trình này không ngừng biến lớn kim đan cảnh giới về sau muốn thân thể thân thể năng lượng tràn ngập c ầ nguyễn l ư ợ n mệnh long, càng càng long, long dần dần một một thứ, rất thích cái này cái vĩ lực quy về bản thân thế giới chính như hắn không giảm quá mức đánh lấy động tiên cờ hiệu vì chính mình mưu lợi đ n u dạng cho dù hắn vung tay trước tử tân cũng sẽ không đem hắn ra không bởi vì cổ hoa thương hội tồn tại nguyên nhân cũng là bởi vì ngụy long tất cả mọi người nể tình cũng là cho hắn mặt mũi ngụy trang thôn tin tức xuất hiện tại tin vắn bên trên để ngụy long củ cải đẹp đẽ ngón tay không tự chủ nhẹ xoa khẽ vớt thoáng một phát cái này tám năm ngụy long cũng tay làm một ít tốn công mà không có kết quả sự t ì n h trong đó một kiện chính là tại hoàng thôn hành thương hoàng thôn hành thương không có người làm không phải hắn nhóm không đủ thông minh mà là cái này vốn là phong hiểm cao hít lợi tiểu có thể ngụy long tình nguyện lỗ vốn cũng muốn đi làm tại biên quan trinh chiến về sau ở trong mắt ngụy long t h n g cái kia h o a nguy thôn lại không chỉ h lại là, là, là o a thắng quân lao đi lui khỏi vị trí tuyến hai nguy thiên hổ thành vì thôn trưởng cùng từng bước đem thôn mở rộng nguyên bản thanh hà thôn hoàng thạch thôn tại đại hoàng dung chuyển không ngừng tình huống dưới không thể không hướng nguy trang thôn dựa vào nhìn thực hiện chiếm đoạt Hình thành một chương á i đại ì n h t lạc n có chút ít bảy mươi chín kim đan viên mãn nguy long gần tám năm một mực tại kiếm tiền kiếm tiền không ngừng kiếm tiền an an an không ngừng ăn trừ cái đó ra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 mà là phía sau gia tộc cất bước phát triển đồng dạng thu hoạch lớn nhất vẫn là ngụy long ngụy long làm việc hiệu suất rất cao hắn quyết định một cái phương hướng liền hội dốc hết toàn lực cho dù cất bước chậm một chút sẽ tao ngộ ngăn trở hắn cũng sẽ kiên trì đi xuống cũng nguyên nhân chính là đây hắn đem chân truyền đệ tử lực ảnh hưởng t ậ n khả năng hóa thành chính mình tu luyện tư bản một số thời khắc t ư ớ n g ăn hội khó coi mà cái này là tất nhiên hoa hoa khí khí mỹ mỹ hảo hảo t u ế nguyện tính hảo liền có thể hưởng thụ kia gần như không có khả năng ngụy long cấu xây thế lực của mình thế hệ tự nhiên có người lợi ích bị hao tổn mà đây cũng là linh khư động thiên trong bóng tối của vũ ngụy long xem như chân truyền đệ tử đem sức ảnh hưởng của mình thêm bại một tòa lại một tòa thành thị liền như là hoang thú tại địa bàn của mình làm tiêu ký mà cái này cuối cùng hết thể đều sẽ đánh lên linh khư động thiên tiêu ký linh khư động thiên gánh chịu lấy chấn thủ hát sát vực sâu thủ vệ nhân tộc cương vực trách nhiệm nhưng nếu là đem nó cho rằng thiện lương ý nghĩ liền quá đơn giản bất kỳ một thế lực nào phát triển hoặc là một chủng tộc kéo dài đều tất nhiên tồn tại huyết tinh cùng một ít ghê tẩm sự tình linh khư động tiên h thủ hộ giả nam hoang cương n ự c vì này trả giá vô số tiên huyết từ đệ tử đến trường lão một đời lại một đời người che g i ả mang mọc có thể linh khư động tiên h ý nhưng tại làm một ít bá đạo sự tình c h i ế m cứ tốt nhất động tiên h phúc địa cướp đoạt y ê u chất nhất tài nguyên cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi mà ngụy long tại đệ tử nhập thất lúc đó chưa từng cảm nhận được cái này loại không khí không phải không tồn tại mà là đã có người giúp hắn gánh chịu cho nên không có cái gì t u ế n g u y ệ n tính hảo chỉ là có người đang vì đó p ụ trọng trước đi thành vì chân truyền đệ tử về sau ngụy long ngược lại muốn đi nhiễm một ít t h c sự không thể lại giống một ít như thế an tinh tu luyện thậm chí liền trường tử tân bảy người cũng dần dần tìm tới chính mình định vị ngụy long cùng thất vị sư h u y n h sư tỷ loại kia đơn thuần mà mỹ hảo sư h u y n h sư đệ tình nghĩa nhiễm một chút lợi ích quan hệ có đôi khi so với bất đắc dĩ là lợi ích để tám người quan hệ phức tạp hơn cũng tương tự càng kiên cố muốn so đơn thuần cá nhân yêu ghét kiên cố hơn nhiều ngụy long cây củ cải lớn đẹp đẽ ngón tay nhẹ xoa khẽ vớt lấy tin vắn nghĩ nghĩ để cổ hoa thương hội cho ngụy trang thôn duy trì đây cũng là hắn tám năm ở giữa không đứng ở làm sự tình nâng đỡ một ít hoang thôn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 hoang thôn cũng sẽ không như thế đ ơ n sơ mà hẳn là phàm n h â n tộc ngồi tại chỗ đều có nhà cao cửa rộng lâu c á t vạn vũ tu luyện bản thân cũng đủ để cho ta vui vẻ ngụy long cảm thấy thời cơ đã thành thục tám năm hắn dựa vào chính mình tu luyện đem tu vi để thăng tới kim đan lục rèn trực quan đến nói đan vân trị để thăng m ộ ư ơ i hai điểm đạt tới kim đan trung kỳ đ ỉ n h phong khoảng cách hậu kỳ chỉ có một bước ngắn mà tương ứng linh tê phong thần thối cũng từ sơ khuy môn kính để thăng tới đăng đường nhập thất tình trạng huyền ảnh huyết độn cũng là như thế ta ngụy long dù cho không dựa vào thêm điểm ý nguyên có thể nhanh chóng tiến lên nguy long lượng, này、so、nguy Long này Nghị bảo trì một. cái mới đầu tiên tăng lên chính là tự thân tu vi đối với hắn mà nói tu vi là căn bản là hết thể công pháp phát huy lực lượng cơ sở nguy long trong lòng hơi động đan vân một đan vân một một k h ắ c đồng hồ về sau nguy long thân thể gây hai vòng kim đan nóng ánh tựa hồ đi qua lực vô hình bán tạo tử xác vầng sáng càng phát kinh người ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng mà giống như tử hà đan vân lực lượng quả nhiên ta trước đó ý nghĩ là chính xác trước thành lập thế lực của mình thế hệ mặc dù bắt đầu khó khăn một điểm một ít tranh đấu cũng không có hào quang thậm chí lệnh lòng ta long đong có thể không hề nghi ngờ tại cái này loại tăng lên nhanh như gió mặt trước hết thể trả giá đều là đằng giá thực lực nhanh chóng đề thăng ngụy long quét qua có chút hậm hực tâm tình hắn là linh khư động thiên chân truyền thủ hộ nhân tộc cương thổ là trách nhiệm của hắn đồng d ạ n g thu hoạch lượng lớn tài nguyên cũng nên là quyền lợi của hắn cái gì lười biếng cái gì ngạo m ạ cái gì kiêu ngạo cái gì mục nát ta đều không có kia đều không phải ta nguy long nhìn thẳng vào nội tâm của mình hắn xác thực bảo trì bản tâm của mình những cái kia kỳ quá ý nghĩ chỉ là bởi vì ta làm không am hiểu làm sự t ì n h nguy long không thể không thừa nhận hắn xác thực không thích hợp kinh doanh thế lực đầu óc của hắn chuyển bất quá cái này loại q u ò n về sau chuyên nghiệp sự tỉnh giao cho người chuyên nghiệp đi làm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 nhưng vẫn là bảo trì nhìn tin vắn thói quen thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm một phen muốn đi làm mình am hiểu sự t ì n h nguy long đừng dùng chỗ yếu của mình đi cùng người khác sở trường so sánh nguy long bản thân t ỉ n h lại ta có chút minh bạch động chủ cùng một ít trưởng lao vì cái gì để môn hạ đệ tử đi quản lý động thiên thực sự chỉ có dạng này mới có thể bảo trì thuần t ú tâm ý niệm tới đây nguy long trong lòng một sướng tâm cảnh đề thăng cũng may hiện nay cổ hòa thương hội đi tới quỹ đạo từ nay về sau ta một năm một lần nhìn tin vắn liền có thể rất nhiều chuyện triệt để bông tay ta chỉ cần về mặt tu luyện tiến bộ dũng mãnh cái này là vĩ lực quy về bản thân thế giới thực lực mới là căn bản chi đạo bất kể con đường phía trước thế nào đẩy ngang là được ngụy long gánh nặng trong lòng liền được giải khai chỉ cảm thấy n ó i không ra thư sướng hắn càng vì kiên định lòng tin của mình trong lòng của hắn k h ẽ động tích lũy kim loại năng lượng trực tiếp tiêu hao sạch sẽ đào mắt ở giữa hát thiết chi thư từ hạ phẩm kiên cố điêu văn để thăng tới thượng phẩm kiên cố điêu văn thư tịch mặt sau sơn hình phù điêu càng thêm có thể thấy rõ ràng hát thiết chi thư cũng tới đến thượng phẩm thần ma binh tầm thứ muốn để thăng tới t ự c phẩm chỉ sợ cần lượng lớn tài nguyên ngụy long có thể cảm giác được càng gần đến mức mới tu luyện c ầ n tài nguyên càng nhiều mấy năm gần đây chẳng biết tại sao hoang t h ú thịt giá cả có đề thăng không chỉ có là ngụy long tại thu mua liền động chủ đại trưởng lão cũng tại đại lượng mua vào cũng không biết hai người này muốn làm cái gì ngụy long lắc đầu không nghĩ nhiều nữa nội tâm lại là khẽ động tại công pháp bảo thuật bên trên hắn đầu tiên đề thăng huyền ảnh huyết đội tầm thứ từ đăng đường nhập thất liền vượt lưỡng cảnh tiến vào xuất thần nhập hóa tầm thứ mệnh cung bên trong viên kêu huyết tinh cực kỳ trói lóa mắt hắn thân ảnh l o i lên trực tiếp từ tu luyện chắp điện ra ngoài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 đồng dạng cũng là liên tục để thăng hai cái t ầ n g thứ ngụy long thân ảnh l ó ạ i lên chỉ ở tại chỗ lưu tại một đạo tàn ảnh hắn liền xuất hiện tại hơn 2 0 0 0 mét bên ngoài một chỗ đất chống bên trên sau đó hắn thân ảnh lần nữa biến mất không khí khí lưu để cho hắn sử dụng lại thêm hai chân cường hãn thần dị lực lượng thôi động tại cự li ngắn chuyển vị nhanh đến t ự điểm ngụy long đệ tam cái tăng lên bảo thuật vì phá v ọ g thuật này môn bảo thuật tám năm bên trong còn tại sơ khuy môn bảo h t tám năm b ê trong còn tại sơ khuy môn bảo thuật tám n ă trong tại sơ khuy m n b ả t h ậ t tám n ă n t r n g c tại s h u y ả o thuật t á năm b ê t r o g c ò i k h ô n bảo t h u t t ư ờ n g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 ngụy long thực lực có tiến bộ nhảy vọt không chỉ có là tự thân tu vi cường thế để thăng tới kim đan cảnh giới viên mãn mà lại bảo binh hát thiết chi thư cũng theo đó biên độ lớn tăng lên có một tia nghiêng trời lệnh đất uy năng làm kiên cố đạt tới cực h ạ n hoặc là nói một cái nào đó thuộc tính làm đến cực h ạ n có khả năng phát huy lực lượng đều có thể xưng ơ khủng bố mà huyền ảnh huyết đội linh tê phong thần thối phá vọng thuật tam môn bạo thuật cũng đều đều có tiến bộ thậm chí tại cuối cùng thân thể năng lượng còn thừa không có mấy tình hôn giới đem sát hà song linh pháp cái này nhất môn công pháp cũng để thăng một cái cấp độ có thể sử d ụ Nguyễn h giới thăng long lĩnh pháp, t r u mộ, lĩnh hội năng lực chỉ có thể nói trung thượng mà tương đối với hắn tự thân khủng bố tốc độ tiến bộ để nói cũng chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Nguyễn long chân chính tiên thăng phú là nối thêm điểm thiên phú chủ tính chung năng lực h ắ n có đầy đủ kiên nhẫn cùng k h á c chế sẽ không một mực h ă n g hố hoặc là nóng lòng cầu thành mà làm phá vọng thuật đề thăng tới đ ă n g đường nhập tất h cảnh giới kéo lên ngụy lòng đối với bản nguyên lực lượng lý giải sát hà song linh pháp mặc dù chỉ là lợi dụng hát sát cùng xích hà lực lượng chuyển hóa thành sinh cơ lực lượng khôi phục tự thân thương thế nhất môn công pháp có thể lập ý rất tốt c ầ n đối xích hà cùng hát sát lực lượng có nhất định xâm nhập lý giải xích hà cùng hát sát liền như giống như thế giới âm dương cô âm bất trường đọc dương bất sinh có thể trên thực tế thế giới hiện thực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 mơ mơ hồ hồ có thể cảm nhận được thần ma cảnh giới cánh cửa kia là một cái phi thường khủng bố đ ạ i môn tuyệt không phải trước đó mệnh luân kim đan bất kỳ một cái nào cảnh giới bình cảnh có thể so sánh đề thăng tới kim đan viên mãn tiêu hao ta cái này tám năm góp nhặt đại bộ phận năng lượng đến mức cái khác bảo thuật công pháp cũng có chút không có trình tề ngụy long cảm thụ được bên trong thân thể của mình d ũ n g động bành trướng lực lượng vẫn có thể cảm giác được tại một ít địa phương nhỏ có chút tỷ vết đan Vân Trị, 100 điểm. Công pháp, bảo thuật đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực nhất nguyên trọng thủy không dị s á n h kịp linh t ê phong thần thối xuất thần nhập hóa huyền ảnh huyết độn xuất thần nhập hóa bát hoang c h ấ n ngục kinh lô hỏa thuần thanh phá vọng thuật đăng đường nhập thất có thể nhìn thấu sự vật vận chuyển bản chất lam văn chiến giáp sơ khuy môn u kính bảo binh h ắ c thiết chi thư thượng phẩm kiên cố yêu văn thêm điểm là theo ngụy long đến đến thế giới này thiên phú có lẽ là hắn đột tử về sau còn chưa hoàn thành công pháp tồn phát sinh miễn dị mà loại công pháp này số liệu hóa chỉ là vì cảng trực quan hiện ra hắn thực lực cái này loại phân cấp cũng là trong một gói u minh phù hợp hắn đánh qua trò chơi có thể liếc qua thế ngay mà trên thực tế từ chính ngụy long cảm giác không có tiên minh như vậy t ầ n g thứ phân chia hắn có thể cảm giác được tự thân tu vi tại kim đan cảnh giới đã viên mãn trong kim đan tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực muốn gây nên thân thể thuế biến kia là hoàn toàn chất biến chân chính đi đụng chạm đến thần ma cánh cửa cũng chính là bước vào có thể xưng ơ thần thánh t ầ n g thứ từ trên căn bản đề cao tự thân mà đại địa tri tâm đề ngụy long đối đại địa có một loại thân hòa bởi vì đạt tới đăng phong tạo cực nguyên nhân để hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể từ đại địa bên trong thu hoạch lực lượng mà tự thân chủ tu công pháp h áp vực tái h t i n h kinh ẩn chứa phá d i ệ n bên trong trọng sinh ý cảnh to lớn vô biên để hắn tâm say linh t ê phong thần thối cùng huyền ả n h huyết đội một cái để hắn có một loại k h ô n g chế phong cảm giác một cái k h á c thì để hắn đối thân thể bên trong huyết dịch có càng tỉ mỉ cảm xúc bát hoang chấn ngục kinh bởi vì trên dưới hai bộ s á t nhập ẩn chứa khủng bố chấn áp ý cảnh mà ngụy long cũng có thể từ ngục hóa thú hình tri tượng nâng lên lấy ra một luồng hát sắc hòa diễm đó là một loại di chủng ngục thú thiên phú hòa diễm đối hòa thuộc lĩnh ngộ tăng cường rất nhiều.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 ăn sạch tại nhất nguyên trọng thủy bên trong liên quan tới thủy thuộc tính thần dị càng lộ lại đi lĩnh ngộ lam văn chiến giáp cần nguy long xuất gia thiên phú đến vượt qua khó khăn cái này cái đến từ di trùng lam long phòng ngự bảo thuật cũng không phải cái tia hảo lĩnh hội nguy long nếm nhiều n h ấ t đầu đón lấy bên trong hai con đường đệ nhất tiếp tục góp nhặt năng lượng đem rõ ràng nhược điểm bộ túc những n à y bảo thuật công pháp đã là đi qua ta tinh giản nhất định phải hoàn mỹ nắm giữ tổng thể mà nói nguy long đề thăng rất lớn tâm tình của hắn cũng không tệ lắm đệ nhị còn là tích lũy năng lượng thần ma cảnh giới đột phá cần sớm quy hoạch đầu tiên chính là có quan hệ thần ma cảnh giới công pháp nghĩ tới đây nguy long trực tiếp từ tại chỗ lách mình tiêu thất hướng thải vân chuyển công điện mà đi hiện nay hắn có chân truyền lệnh bài nơi tay đại bộ phận địa phương đều có thể ra vào động viên bên trong với hắn mà nói đã không có cấm kỵ chi đ i ệ phó giá trưởng lao rất thân thiện nguy long biết vị trưởng lão này đã biết hắn tranh đương o ạ t thải nhiên cái này vị trấn thủ trưởng lão trước khôi phục thải vân truyền công điện kiểu cũ cùng với dịu rắt hậu bối cũng là nguyên nhân chủ yếu sau mười ngày ngụy long từ hạch tâm truyền thừa đại điện bên trong ra thần sắc có chút thú ám đột phá thần ma cảnh giới công pháp động tiên bên trong cũng không nhiều c h ỉ ít tương đối kim đan pháp môn tu luyện đến nói số lượng rất ít ngụy long chọn lựa đầu tiên tự nhiên là thánh khư kinh n à y môn nối thẳng thần ma vương cảnh giới động tiên căn bản bảo điện ngụy long một mực kiên trì tu luyện công pháp cũng nhiều là xuất từ trong đó xem ra ta cần làm tốt dài thời gian không có thu hoạch chuẩn bị ngụy long cũng thật bất đắc dĩ thánh khư kinh quá không lưu loát k i a giống như tiểu gò núi đồng dạng nguyên bản công pháp phía trên từ lít nha lít n í t cốt văn viết liền phi thường khó hiểu ừ hát vực tái tinh kinh cũng không thể bông xuống bộ công pháp kia nếu là có thể để thăng tới nhất định t ầ n g thứ một cách tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ thánh khư kinh nguy long quyết định còn là làm thương bước đi xuống không bởi vì thực lực nhanh chóng tiến bộ liền buông lỏng bản thân yêu cầu lĩnh hội chậm không quan hệ có thể tìm cái thang trèo lên trên hát vực tái tinh kinh chính là nguy long cần cái thang t h â n ma cảnh giới hội là thân thể hoàn toàn t h ế biến đến thời điểm thậm chí hội kinh lịch lôi kiếp không thể gấp phải từ từ tới nguy long không hề nóng vội một năm tháng một cái đã qua mệnh luân trước đó thời gian là m ư ơ i thiên m ư ơ i ngày qua mệnh luân về sau thời gian là một tháng một tháng qua Mà t ớ i kim r a n cảnh g i i thời i ớ g a năm tựa một hồ là n ấy còn có một năm việc Nghị long nói buông chân o t ư hội t ạ r u i ề n đệ xuống, đã m tử, có có tử, tử như vậy mới là trạng thái bình thường ngụy long dạng này mới là số ít trong năm ấy còn có một việc chân truyền đệ tử có một cái tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ vất lạc chết vào một hung hãn di trùng trong tay bất quá chân truyền tri vị vẫn là bốn mươi sáu cá nhân trung vô diễm tại mười năm một lần chân truyền đại hội bên trong lấy đa số phiếu thang vị chân truyền ngươi thành là chân truyền gần mười năm đi thần thanh như xuất quan liền đến tìm ngụy long vị trưởng lão này tiễn ngụy long vào t h ả i vân truyền công điện về sau chính mình liền bế quan mà như h ắ n dạng này thần ma t r ư ở n g lão trừ phi có nhiệm vụ tại thân nếu không vừa bế quan mười năm liền truyền thưởng thời gian một năm tại thương hội lượng lớn vật liệu trợ giúp h ạ n ngụy long hình thể lại có bành t r ư n g hắn nghĩ còn kém một năm đi tiểu tử ngươi hẳn là cũng vững chắc tự thân tu vi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 chương tám mươi mốt nguy long sư huynh tiểu lớp học nhập học nguy long chín năm chưa hề lộ diện nhưng mà động thiên y nguyên lưu truyền truyền thuyết của hắn ngọc diện kim cương chi danh theo cổ hoa thương hội quách trường cũng đang yên lặng truyền bá người đến từ một cái thế giới khác nguy long rất rõ ràng danh vọng tác dụng dùng một câu nói chính là dư luận trận địa ngươi không đi công chiếm địch nhân liền sẽ chiếm lĩnh tại ngụy long cùng với đại linh cư động thiên chú thủ cự lộc thành chấp sự vương nghị trưởng lão tầng thanh như hoặc là cự lộc thành đại tướng quân trần minh nhãn bên trong vạn thần điện có rất nhiều k h ô n g ổn loại kia đem hết thể khó khăn ký thác tại một dọn thượng vị thần tinh huyết con đường tu luyện trong c ó i u minh ám chỉ không làm mà hưởng cùng với đem tất cả mọi thứ ký thác vào thượng vị thần ban cho vặn vẹo con đường tu luyện đồng thời cải biến nhân tính nhân tâm thậm chí người thân con đường là tà đạo nhưng mà như ngụy long như vậy hữu thức chi sĩ nhưng thật ra là số ít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 nếu như ngụy long h ả o h ả o hồi đáp vẫn sẽ cho hắn một mai đan dược dựng nên khởi tốt đẹp hình tượng có thể tình huống chân thật là g i á c thập tam là dị loại làm người tiếp nhận thượng vị thần thần huyết luyện hóa về sau tính cách của bọn hắn sẽ tự nhiên mài nhưng biến đến dị i á c thập tam như thế đối người có h ả o cảm chỉ là số ít mà lại g i á c thập tam hào cảm càng nhiều hơn chính là một loại thượng vị giả đối thấp kém chủng tộc thương hại tại mai tư tản ân một dẫn một tại hắn dâm lên ngụy long trước đó đã xong dẫn qua không ít người đối mặt dạng này thổi phồng rác thập tam thích thú chẳng quan tâm bình thường người bởi vì rác thập tam tồn tại chỉ có thể yên lặng nhịn xuống khẩu khí này thang đến hắn đá phải ngụy long khối này tấm s á t mặt mũi mất hết cũng khởi ra t ầ n g kia r ố i trá thương hại tại thú triều bên trong nhìn thấy ngụy long ý nghĩ đầu tiên là đánh lén đánh giết đương nhiên bởi vì ngụy long sớm có phòng bị đồng thời thực lực cưỡng hãn phản s á t vì nhân tộc trừ hại đem rác thập tam đám người trừ bỏ có thể vạn thần điện y nguyên chú ý kinh doanh hình tượng của mình mà trên thực tế rất nhiều người đều sẽ bị lừa gạt một ít phổ thông người hắn nhóm coi là vạn thần điện đẩy ra rác thập tam là đại đa số chân tướng là rác thập tam là cực thiểu số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 Chúc ngụy đối đến được đầu muốn nói、so、với thiết thực. Nghe được long muốn giảng bài tin tiên, Nghe Nguyễn Long phản ứng đầu tiên, chính là có so thực. tức, hữu dụng hay không. long giảng bài tin tức giống như cắm cánh đồng dạng truyền khắp động thiên mỗi một cái góc vô số đệ tử mong mỏi linh k h ư động thiên trăm năm qua công nhận đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử cũng là gần 500 năm trăm n ă m đến cái thứ nhất để hết thệ tham dự chân truyền đại hội các trưởng lao tất cả phiếu thông qua đệ tử từ hoang thôn xuất thân hắn vì cái gì có thể có như thế nhanh tốc độ tu luyện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 xác định xong không có vấn đề chút nào mới cùng trương tử tân một đoàn người hướng thanh thủy đảo mà đi huệ phong ấm áp dễ chịu áng m â y bồng bềnh thanh thủy đảo trung ương quảng trường phía trên làm cho nhiều người tụ tập n g u y long nhìn xem một màn này thật đúng là có chút phức tạp mặc dù nhân số thật sự truyền đại hội ít đi rất nhiều có thể cái này loại giảng bài c à n g có thể làm hắn hồi ức nhớ ngày đó vừa tiến vào linh khư đầu tiên hắn cũng là dựa vào cọ trưởng lão chân truyền sư huynh công khai khóa nhanh chóng bù đắp chính mình liên quan tới tu luyện cơ sở thiếu thốn theo về sau để hắn tìm được lĩnh hội bảo thuật nhất nguyên trọng thủy phương pháp s á c thực đã qua một ít tuổi tác nguyễn long nện bước bước chân trầm ổ n hướng quảng trường trung ương đài cao đi tới v à n g hương ngự không dây lát ở giữa xuất hiện tại quảng trường trung ương chấn động bạch bảo giữa không trung ngồi xếp bằng như dấm trên đất bằng liếc nhìn một vòng phía dưới sư đệ sư mội một ánh mắt nguyễn long cũng không thể còn tương lai người ngón tay hướng không trùng bắn ra như có như không thần dị nhu hòa lại lại khó mà phản kháng đẻ xuống qua trong giây lát quảng trường yên tĩnh trở lại hắn nói bắt đầu bài giảng hợp hợp chi ý sư huynh thực lực mạnh hơn trương tử tân gặp n g u y long nhẹ, nhẹ một chỉ dùng lực lượng một người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 từ hư hóa thực ý cảnh về sau cấp độ thứ ba ý cảnh nhưng mà độ khó nhưng lại xa xa vượt qua từ hư hóa thực ý cảnh hợp hợp chi ý ý là báo nguyên thủ nhất thân dị từ mệnh luân toàn bộ toàn thân nhất quyền nhất cước đều có vô cùng chân ý lực lượng ở trong đó chứa đựng toàn bộ người đều có thể cho rằng một cái kim đan ngụy long hiện nay từ kim đan cảnh giới lại đi nhìn lại hợp hợp chi ý n h i ề u một chút cảm xúc nếu là lấy kim đan pháp môn t r ư ớ c cô động kim đan đặt đến kim đan cảnh giới về sau kỳ thật liền có thể đẩy ngược ra hợp hợp chi ý mà trước lĩnh mộ hợp hợp chi ý đột phá kim đan liền hội ít đi rất nhiều khó khăn kia đến tột cùng là trực tiếp đột phá kim đan độ khó lớn còn là lĩnh nộ g hợp hợp chi ý độ khó đại đâu có thể đi vào linh khư động tiên đều là mở mệnh luân tu sĩ mà lại đại bộ phận đều là kim sắc mệnh luân có thể tu luyện chính là như vậy là càng ngày càng khó t i ê n kỳ thiên tài đến cuối cùng còn có thể bảo đảm tiến cảnh kỳ thật rất lợi hại mà t i ê n kỳ phổ thông người khả năng đến cuối cùng thực lực càng để thăng càng khát hiếu ví dụ như vậy cũng có chỉ là không nhiều ngụy long nói hợp hợp chi ý trực tiếp đẩy ra v à nát không có cái gì ẩn tảng đây chính là truyền thừa hẳn nếu là chân truyền đệ tử liền có phương diện này trách nhiệm đem chính mình đi qua đường nói ra phía d ư ớ i đệ tử nghe được là như si như say bán ra vô số càng lộ thực tại là ngụy long hoàn toàn không có tàng tư đây chính là ngụy long kết cục ta chính là đem tự mình biết nói cho ngươi ta tốc độ tiến bộ y nguyên rất nhanh mà lại nếu có thể nhiều vài cái mệnh luân cấm kỵ tầng thứ sư đệ sư muội đối với động thiên cũng là chuyện tốt chỉ là rất nhanh một phần nhỏ đệ tử liền theo không kịp đặc biệt là mệnh luân tiền kỳ trung kỳ đệ tử càng nghe càng phí x ư c chỉ có thể xuất r a đĩa ngọc hoặc là dứt khoát dùng thân phận lệnh bài của mình đem ngụy long mỗi một câu nhớ kỹ không bao lâu một ít tại mệnh luân hậu kỳ đệ tử cũng theo không kịp tỉ như ngụy long xâm nhập nói hoa nhạc hôn nguyên khước kinh từ x u ấ t thần nhập hóa tầm thứ càng nộ nói đến đăng phong tạo cực ngụy long bởi vì thêm điểm có thể ngắn m g i kích thích tự thân càng nộ hắn một bước bước tới nhưng mà những đệ tử kia tại ngụy long bản thân càng nộ từ suất thần nhập hóa đề thăng tới đăng phong tạo cực tầm thứ liền theo không kịp đợi đến ngụy long từ đăng phong tạo cực nói đến không gì xanh kịp cũng chính là hoa nhạc hôn nguyên khư kinh đến ngụy hoa nhạc hôn nguyên khư kinh tràn ngập ngụy long đại lượng chính mình càng ngộ hắn lĩnh ngộ hợp hợp chi ý là càng thêm phù hợp chính hắn ý cảnh quanh thân viên mãn như một đem cứu cực lực lượng một ít tác dụng phụ tiêu trừ v v muốn giảng hợp hợp chi ý ngụy long không thể làm nói càng ngộ kia không có ý nghĩa hắn muốn kết hợp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh đến mức môn công pháp này chỉ có thể truyền thụ đệ tử nhập thất hạn chế ngụy long k ứ trừ bí mật trong đó thuật cùng với trực tiếp dùng chính mình lý giải một lần nữa sắp xếp gây dựng lại tránh đi hạn chế chuẩn xác mà nói ngụy long giờ phút này giảng là ngụy long hốn nguyên k h ư kinh cái này mệnh luân tầng thứ công pháp ngụy long đổi s á t sáng tạo hắn đời thứ b a đậu chủ hoa nhạc nói đến không gì sánh kịp tầng thứ c ả n g nộ thời điểm đã không có người có thể đuổi theo hắn nhóm chỉ có thể trước ghi chép lại đợi đến về sau lại đi lĩnh hội mà ở trong đó bí mật quan sát một ít chân truyền đệ tử cũng lâm vào trong đó ngụy long giảng kia thật là mệnh luân cảnh giới c ả n g nộ chỉ cần số ít đi đến hợp hợp chi ý bước này chân truyền mới có thể đuổi theo ngụy long mạch suy nghĩ ngụy long bởi vì thêm điểm tăng lên càng nộ càng thêm vững chắc mà lại h ắ n tin t ư ở n g mình đi qua m ỗ i m ộ t b ư ớ c cho t ớ i bây giờ c hai ư hề bản thân h bản o à nghi. Cho dù luận à vào ta làm cấm cánh c kỵ bằng Hết thầy, h giới. ta ẩ n Trường 82, l u đạo vài cái trong bóng tối quan tâm trường lão cũng là âm thầm chấn kinh ngụy long giảng nội dung nếu là sửa sang lại kia chính là một phần mệnh luân t ầ n g thứ nối thẳng c ấ m kỵ t ầ n g thứ truyền thừa diệu pháp mà lại cùng linh khư động thiên căn bản truyền thừa tương hợp ngụy long cảm nộ thoát thai từ hoa nhạc hốn nguyên k ư kinh mà cái sau lại là thánh k ư kinh mệnh luân thiên trương bất quá những trường lão kia không có ngăn cản công pháp truyền báo ý tứ trên thực tế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 Nói, ngươi ó i n nghe h ó có được m rất chân u i thành nga ngụy long có chút ngoài ý mới cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát hẳn là xuất thần nhập hóa đến đăng phong tạo cực tầm thứ hắn lúc ấy trực tiếp đột phá vừa rồi nói thời điểm cũng chỉ là thuận miệng nói tại từ hư hóa thực đến hợp hợp chi ý cái kia chân ý ngươi có thể hiểu thành tụ tán chân ý ngụy long khởi một cái tên hắn đem hợp hợp chi ý chia tách cũng cùng hắn ở kiếp trước tiếp nhận giáo dục có quan hệ nếu như một bước vô pháp đúng chỗ k i a liền nhiều chứng minh mấy bước tránh phạm sai lầm nhưng mà khoa học quy nạp tổng kết cái này loại hắn đã tập mãi thành thói quen phương pháp lại sẽ chỉ ở hiện đại giáo dục bên trong xuất hiện hợp hợp chi ý là ngươi muốn đi làm báo nguyên thủ nhất nhưng ở này trước đó ngươi c h ư a hết đem thần dị tàn ra mà cái này cần ngươi từ hư hóa thực chân ý lại hướng phía trước tiến một bước có thể lĩnh nộ tụ tán chi đạo ngụy long tận khả năng giảng giải c ặ n kẽ Có thể nguyễn h khi ì n tên nam n tử kia sau đệ ồ i x ố n g có chút sụp đổ dáng vẻ, xem ra là không hiểu lý giải. long sư minh một vị nữ đệ tử đặt câu hỏi nguyễn long xem xét nguyên lai là lục tử yên n g ư y i có thể hay không nói k ỹ càn g một chút thế nào đi lĩnh ngộ tụ tán chi đạo đâu nguyễn long thật đúng là bị hỏi khó hắn là thế nào lĩnh ngộ tụ tán chi đạo đây này là thiên phú thêm điểm đem công pháp đ ể thăng tới một cái cực cao tầm thứ mà không phải giống như đại bộ phận đệ tử đồng dạng đi cảm lộ thông tục mà nói tại n g u y long mặt chức tụ tán chi đạo chính là một m ộ t hai thưởng thức nhưng ở lục tử yên cầm đầu các đệ tử hắn nhóm chuyển bất quá cái này c á i n g mặt cái này sao ngụy long trầm âm thoáng một phát vẫn cảm thấy nói thật vấn đề này ta vô pháp hồi đáp ta lúc ấy chính là ăn nhiều chút thịt sau đó liền hội lục tử yên ngậu ngồi xuống ăn nhiều thịt cùng lĩnh ngộ tụ tán chi đạo có quan hệ gì lục tử yên hiện nay cũng là ngụy long người gia nhập cổ hoa thương hội sắp xỉ mười năm nàng đối với ngụy long cổ quái còn là có hiểu biết chẳng lẽ nói là ăn hoang thu thịt có thể khiến người ta bưng lỏng lục tử yên quyết định trong âm thầm phải thật tốt hỏi một chút từ lục tử yên về sau vấn đề bắt đầu đi trịnh ngụy long sư minh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 nguyễn long nguyên bản trong lòng điểm kia quất bách đang nghe cái này cái không có hữu hảo thanh â m lúc quét sạch sành xanh nhìn về phía người tới nguyễn long não hải bên trong liên quan tới cái này người tin tức hiện lên tôn phong hàn lao chân truyền đệ tử tại vị gần trăm năm không có sư tôn đến nơi đây liền rất rõ ràng tôn phong hàn cũng là thải vân truyền công điện tranh đoạt người thực lực hẳn là tại kim đan hậu kỳ không bài trừ kim đan viên mãn khả năng thực lực thâm bất khả c h á c tại loại trường hợp này g i m mặt ta ứng không phải t r ư n g hợp nói cách khác hắn muốn đả kích thanh danh của ta Đem sư đệ nguyên o à i vân công đ i là thiên n đoạt tài không giả có thể một số thời khắc bản thân tu luyện liền đi cần gì tới lui lừa dối những sư đệ này sư muội tôn u phong hàn dạy dỗ ngụy long cười lạnh chân truyền giảng bài là tông môn lệ cũ ta nói đồ vật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 sư huynh nói ta nói đều là tại dạy hư học sinh cái kia không biết đạo sư huynh muốn thế nào chứng minh à. sư đệ muốn ta thế nào chứng minh tôn phong hàn đến lúc này tự nhiên không có nhượng bộ đạo lý mà lại hắn đã được chỗ tốt liền phải đem sự tình làm tiếp húng chi hắn tại sao phải nhượng bộ một cái mới đ ă n g vị chưa đủ mười năm chân truyền mà thôi sư huynh muốn cùng ta luận đạo kia không ngại chúng ta luận một luận thế nào ngụy long làm một cái thủ h i ệ u mời tôn phong hàn cười to hắn một cái tại vị trăm năm chân truyền đệ tử lại bị một sư đệ khiêu khích trong lòng của hắn nói không ra hoang đường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 liêu thần tông thiên tài lý luận ngụy long xuất ra rất nhiều hoa quả khô dù cho về sau tại đặt câu hỏi bên trong bởi vì không hiểu rõ lắm hồi đắp không phải cỡ nào hoàn mỹ có thể cũng không phải tôn phong hẳn có thể dùng dạy hư học sinh cho bêu xấu mà ở trong đó rất hiển nhiên xen lẫn một ít cái khác suy tính ngụy long gần đây mười năm g i ấ u tài danh vọng ngược lại tại cổ h ò a thương hội kinh doanh hạng không giảm ngược lại tăng để một ít người muốn ép một chút hắn chí ít không thể hoàn mỹ như vậy vô khuyết cuốn đi như thế lớn danh vọng ngụy long nếu là hoàn mỹ kết thúc lần thứ nhất giảng bài hắn truyền thụ ngụy l o n g hốn nguyên khư kinh tại đệ tử bên trong lưu truyền thế tất sẽ để cho hắn danh vọng lại lên một tầng nữa cái này là một số người vô pháp dễ dàng tha thứ đến mức tôn phong hàn tự thân ý nghĩ ngược lại không tính trọng yếu làm hắn kết quả một khắc này cái này vị lao chân truyền kỳ thật liền biến thành một con cờ phía sau có lưu vô phong nhưng là có hay không còn có những người khác ngụy long còn vô pháp xác định linh k h ư động tiên là một cái đại thế lực bên trong có bẹ cánh phân chia cũng có khác biệt lợi ích đoàn thể có lẽ tại đại phương hướng nhất trí nhưng ở cụ thể áp dụng bên trên lại như cũ không có khả năng không có đấu tranh nguy long không am hiểu miệng pháo tôn phong hàn hiển nhiên cũng không có miệng pháo dự định luận đạo kia liền nhìn xem ai nắm đấm lớn tu sĩ nha đạo hạnh đạo hạnh nhìn chính là tu vi là ai mạnh đặc giả vi tiên tại cái này cái vĩ lực Vi về bản thân thế giới cường giả thanh âm thiên nhân đại huống chi nguy long cùng tôn phong hàn cùng là chân truyền đệ tử địa vị tương đương tả h ư u cuối cùng vẫn là dùng nhìn nhìn nắm đấm của ai cứng hơn dưới đ à i các đệ tử không nghĩ tới sự tình biến đổi bất ngờ cuối cùng vẫn là muốn tới động thủ một bước này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 tôn r g phong c hàn bằng phát i k h ra một tiếng nhẹ ơ hắn toàn thân kim đan thần dị lưu chuyển bất định muốn xử xuất sở trường chiêu số hàn sơn tiên bằng trưởng toàn thân kim đan thần dị đã ở ngưng tụ sau lưng hình như có cao ngất băng sơn chân ý ngưng kết hai tay tinh quang lấp lóe có thể tại hắn tầm mắt bên trong vị trí của ngụy long đã biến mất không thấy gì nữa ngụy long trước kia một bước xuất hiện tại tôn phong hàn mặt trước linh kê phong thần thối sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa tầm thứ hắn liền nhất thuấn đều vô dụng liền đến đến tôn phong hàn mặt trước Đài một phút, dưới đài độ để này hoàn toàn dưới mười nói người một năm phút, trên thể. tốc hạn dùng công, Nguy Long Nguy Long câu có Cực cầ băng sơn chân ý bên trong có ũ n g c một tia như có như không sơ hở ở trong mắt ngụy long có thể thấy rõ ràng nhìn như trôi qua rất lâu kỳ thật liền nhất t h u ẫ n đều chưa qua đi nhất đạo mênh mông đan vân tử khí tại ngụy long bàn tay ngưng tụ thần dị t ử cực bắt hoang lôi cuốn nước cờ ngàn giọt nhất nguyên t r ọ n g thủy đ ố n g nhiên nện ở kia một lồn sơ hở phía trên ẩm ẩm tôn phong hàn ngay tại đan vân thần dị vận chuyển cao nhất thời điểm cường lực công kích sắp xuất hiện chưa ra bị ngụy long trực tiếp đánh trúng khí thế thượng t ă n g điểm nhanh chuẩn ngoan ba chữ dưới một cách này biểu hiện lâm ly cử trí mười năm khổ tu không gần như chỉ ở tại nhất kích có thể một kích này xác thực không v ụ n g ụ ị long mười năm khổ tu tôn phong hàn bị đánh trung khí thế thượng t h ă n g điểm cơ hồ có thể nói là chính hắn tối cường s á t na lại không cách nào chống cự ngụy long công kích vừa đến ngụy long công kích vốn là cường hãn thứ hai ngụy long đánh là hắn công hạnh tí vết tôn phong hàn trên người trùng điệp đan vân hộ thể giống như giấy đồng dạng dây lát ở giữa vỡ vụn mênh mông lực lượng trực tiếp đem hắn đóng ở trên mặt đất trên đài cao ngọc mạt bay lên một bóng người dùng đầu đập đất n g ệ n ở đại địa phía trên dưới thân huyết dịch tung hành khẽ động cũng vô phát động một cỗ khủng bố lực lượng khóa chặt trên người tôn phong hàn trực giác n ó i cho hắn động liền hội chết ngụy long quyền phong nhẹ nhàng dừng lại sau đó lực lượng kinh người nghiền ép mà qua đem hắn oanh choáng hôm nay đa tại đại sư huynh ngụy long hướng khương hàn ngọc chắc tay lại hướng sắc mặt khó coi lưu vô phong lên tiếng c h à o lại hướng quảng trường thượng sư huynh các sư muội phất phất tay phiêu nhiên mà đi cuối cùng c h ỉ nói tu sĩ chúng ta làm tiến bộ dũng mãnh mà không đến mức biến thành thẳng hề nhân vật lưu vô phong một bước bước vào trong hố đem tôn phong hàn cẩn thận đỡ dậy người sau thân bên trên cơ hồ gân cốt vỡ vụn Cái người à y các loại t h ư ơ n thế tu cảnh giới sĩ đến nói, không hề h đến đối đan kim giới nói, mạng, n sĩ trí n cũng là trọng thương. Hắn sát mặt phát lệnh, vậy mà đối đồng môn huynh nặng tay như thế. Lưu vô phong vì tôn phong hàn chưa thương. n g g chưa là Lưu mà sát mặt phát tay thế. sư ư vậy vô vì đối sau ung dung tỉnh lại dãy rủa từ lưu vô phong trong lòng đứng lên hướng dưới quảng trường các sư đệ sư mội chắc tay ngụy long sư đệ truyền lại công pháp như tự thân thiên phú đầy đủ có thể thẳng vào mệnh luân cấm kỵ t ầ n g thứ có thể ta cũng không nói sai đối với đồng dạng đệ tử mà nói kia công pháp chỉ có thể làm tham khảo sau khi nói xong hắn lại hướng khương hàn ngọc nói đại sư huynh ta thu hồi lời nói vừa rồi ta hướng ngụy lòng sư đệ xin lỗi sư đệ hội b ế sinh tử quan không phá thần ma cảnh giới liền không ra mình không đảo tôn phong hàn bảo trì lại cuối cùng dáng vẻ mệnh hỏa đảo qua đại địa đem máu của mình tiêu hủy lại không mặt lưu thêm hóa thành nhất đạo đ ộ t quang bay thẳng mình không đảo mà đi lưu vô phong không nghĩ tới tôn phong hàn như thế như vậy nhất thời khó mà tiếp nhận sư đệ nhìn ngươi tự giải quyết tốt khương hàn ngọc thật sâu nhìn lưu vô phong một ánh mắt cũng lách mình tiêu thất sư tôn đệ tử cầu kiến mình không đảo chỗ sâu một chỗ cao ngất trong mây đại điện bên ngoài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 l ư u vô phong sư đ ệ làm việc coi như cần cù đội chấp pháp trên tay hắn những năm gần đây đối động tiên h trợ giúp rất lớn khương hàn ngọc nói hắn nhiều năm chấp trưởng đội chấp pháp sát phạt khó tránh khỏi quá nặng nhưng mà lại quên một điểm động thiên đem nặng như thế quyền cho các ngươi cuối cùng vẫn là ma luyện tu luyện của các ngươi liêu thần tông ánh mắt tối tam muốn đột phá thần ma cảnh giới đặt thành chân chính thuế biến liền muốn đi lĩnh ngộ hợp hợp chi ý về sau linh lung chân ý cái này nhưng không có trước chứng sau chứng đường t á t n g ư ờ i tâm cảnh không quá được thần ma thể vô pháp cùng tâm thần phù hợp lôi kép phía dưới liền muốn cho đùi linh lung trần ý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 đệ tử thụ hay h ô giáo à thật đúng khương nói. g i nhóm chân chuyển, động tiên là t ư hàn ư n g ngọc giờ phút này mới cảm giác chính mình ánh mắt thiệt cận chỉ là tôn phong hàn bị ngụy long nhất kích thất bại hãn tuyên thành muốn đi bế sinh tử quan tâm cảnh sẽ hay không xảy ra vấn đề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 sư tôn giống như mảy may không vì ngụy long lo lắng khương hàn ngọc hỏi ngụy long mới là chân truyền mười năm liền có thực lực như thế đệ ta cũng theo đó kinh hãi ngụy long là bất đồng hắn có thần ma vương c h i tượng tử khí đông lai tử cực bát trụ như thế dị tượng chỉ cần trưởng thành liền có thể có lẽ sẽ có một ít đường quanh co có thể thủy chung không thể ngăn cản liêu thần tông khẽ ngầm đầu nói đây chính là tuyệt thế thiên tài tu luyện đối với chúng ta chỉ là uống t r à uống nước đơn giản như vậy khương hàn ngọc không nghĩ tới liêu thần tông đối ngụy long đánh giá cao như thế l i u thần tông đối khương hàn ngọc nói người thân là đại sư m u n h chấp trưởng linh khư động thiên sự vụ lớn nhỏ càng muốn minh bạch một sự kiện chỉ cần một thiên tài có đặc biệt ưu thế cho dù có đ ầ y m a bệnh chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tha thứ hắn cải tạo hắn nhưng nếu như tên thiên tài này có thể tùy tiện bị thay thế hắn cũng không phải là thiên tài k i ê hắn chỉ có thể cầu nguyện không cần phạm phải từng chút một sai lầm Chương trước được tức, còn Hôm phong hàn bế sinh hắn tranh tưởng trường toàn viên mãn. Nguy Long tôn quan tin tức, hắn còn tưởng rằng tranh đấu này 84, biết tử kéo bộ bế sau, sẽ đấu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 nếu là tại thành là chân c h u y ể n về sau lần thứ nhất công khai lộ diện liền bị làm lấy một nhóm sư đệ sư mội rơi mặt mũi k h i ế n ngụy long nhiều năm góp nhặt danh vọng ngọc diện kim cương thanh danh tốt đẹp khó tránh khỏi bị hao tổn có thể cách làm này cũng không tránh khỏi rơi tầm thường ngụy long cảm thấy lưu vô phong nếu thật là thôi động người k h i ế n người này cách cục không khỏi quá nhỏ danh vọng bất quá d ệ t hoa trên gấm m à t h ô i ngụy long cho tới nay tâm rất lớn thật bị rơi mặt mũi cũng không có gì cái này trung quy là hư danh chỉ cần có thực lực còn sợ không âm thanh nhìn liền vạn thần điện thanh thú môn như thế, thế lực đều có người ủng hộ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 cái gì đừng có ngừng dũng cảm chiến thắng tài nguyên lưu tu luyện trong lúc nhất thời thành vì rất nhiều đệ tử thường nói mà lại thật có người nổi bật dựa theo ngụy long truyền thụ kinh nghiệm thực lực nhận được trên phạm vi lớn v ư ợ t qua khoảng cách lĩnh ngộ hợp hợp chi ý cách chỉ một bước đã lĩnh hội tụ tán chi đạo đến mức ngụy long tại nhập môn đệ tử nhập thất ở giữa nổi lên một trận phong bạo tự nhiên có người còn tại giữ vững tỉnh táo chỉ đem ngụy long giảng bài xem như đã ở núi khác có thể y nguyên có đệ tử tin tưởng vững chắc ngụy long đã có thể không được chỉ là chính mình không đủ cố gắng cái này hoàn toàn trệ hướng linh khư động thiên bồi dưỡng đệ tử con đường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 Đi bốn nắn m ộ trong ít đệ tử nghiệp, bởi vì Nguy long chiến thắng tôn một đệ nghiệm, quan quyền quá Nguy kia lòng chiến phong hàn một quyền hướng bởi vì u quyền uy n động, dạng này trường g chỉ có l ã mới đổi có thể thay h ắ nhóm n h một ít k ô thực tế ý nghĩ. Trong nghĩ. ý mắt hắn tu luyện chính là uống trà uống nước một ly lại một ly ngươi xem một chút từ hư hóa chân ý từ hư hóa thực tụ tán chi đạo lại đến hợp hợp chi ý ngụy long hắn đều là không có cái gì bình cảnh nhưng các ngươi vẫn là muốn leo lên Rất nhiều trường ràng cụt tử. nhiều vãn ngó hồi chui bài, lão vào mở đệ tử. nếu như không có tích lũy kia cũng là không trung l u c á t ngươi cần cái thang giản lược đơn nhất chút công pháp bắt đầu tiếp tục nguyên lai tu luyện công pháp không phải nói ngụy long truyền thụ sai lầm hắn rất nhiều kinh nghiệm đều là rất mới lạ t h như tại từ hư hóa thực đến hợp hợp chi y ở giữa tăng thêm tụ tán chi đạo chia hai cái giai đoạn liền rất tốt ngươi nhóm có thể đem hắn tu luyện tâm đắc làm tham chiếu đi kích phát các ngươi linh cảm mà không phải đi trực tiếp đem ra tu luyện không phải nói các ngươi đần mà là ngụy long thiên phú quá cao rất nhiều thứ hắn tiện tay lĩnh hội hắn không do nội thống khổ của các ngươi đúng đúng, đúng.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 tiếp tục tìm kiếm thần mà cảnh giới con đường chiến thắng tôn phong hàn mà đưa tới tiểu phong ba càng kiên định hơn ngụy long tín nhiệm cuối cùng còn là dựa vào thực lực nói chuyện hắn có thể nắm giữ hiện tại cũng là bởi vì vĩnh viễn không lười biếng tu luyện không ngừng từ ta tỉnh lại ngụy long vĩnh viễn không thôi nửa tháng sau một trận biến cố để ngụy long nhằm vào lưu vô phong chuẩn bị rơi vào khoảng không lưu vô phong tự nguyện từ đi đội chấp pháp đội trưởng chức vị chỉ lưu lại chân truyền đệ tử danh đầu nên do một vị lao tư cách đệ tử tiếp nhận sư đệ ngươi cùng lưu vô phong sư h u n h tranh đấu liền ngừng ở đây sau đó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 ngụy long trong mắt hắn tất thành t h ầ n ma vương lưu vô phong mặc dù có chút đi vào lạc lối mê luyến q u y ề n b ị có thể vẫn là khả tạo chi tài hắn dùng lực ảnh hưởng đèm trận này mâu thuẫn tiêu phá trực tiếp cảnh cáo một chút ý đồ làm mấy thứ gì đó trưởng lão linh khư động thiên chân truyền đệ tử nháo cầu hết u y lâm đầu là không thể biết chỗ rèn i ê n còn là hát sát tiêu tán chuyến đi còn chưa đủ làm cho người ta tiêu hóa đến mức thải vân truyền công điện điện chủ vị trí cố gắng tu luyện chính là tới trước đ ư ợ c trước đừng nghĩ đến đi động tiểu tâm tư ba năm sau lượng lớn tài nguyên đầu nhập đi vào ngụy long thực lực càng ngày càng cưng hãn phá vọng thuật liền đề thăng hai cái t ầ nguy thứ, đạt đến long cảm lực tiềm thấy thuật to thuật phá Phá vọng thuật tiềm lực to lớn. Phá vọng lớn. đối ề thăng, Nguy Long đ với bản nguyên lực lượng cảm nộ càng sâu sát hà song linh pháp cũng nhận được to lớn đề thăng lam văn chiến giáp thăng liền ba lần tầm thứ trừ hộ thể đan vân c h i vị nguy long nhiều nhất tầng cường lực p h o n g ngự lam văn chiến giáp tại nguy long thần dị t h u ố c d i ụ c động phía dưới lực p h o n g ngự đ u ổ i sát thượng phẩm thần ma binh phối hợp huyền thổ giáp thuẫn có tam đạo phòng ngự đương nhiên đề thăng lớn nhất là hắc vực t á i tinh kinh từ xuất thần nhập hóa vượt qua đăng phong tạo cực đến đến không gì sánh kịp tầm thứ bởi vì phá vọng thuật đề thăng ngụy long nhìn rõ thiên đ ị a bản nguyên năng lực sát hà song linh pháp đ ề thăng càng khiến cho hơn tiến thêm một bước đến cuối cùng chủ tu công pháp h vực toái tinh kinh lĩnh hội độ khó t r í ít giảm xuống một nửa đan vân trị một trăm điểm công pháp thánh khư kinh sơ khuy môn kính h vực toái tinh kinh không gì sánh kịp sát hà song linh pháp xuất thần nhập hóa bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại điệu tri tâm đăng phong tạo cực bát hoang trấn mục kinh xuất thần nhập hóa linh kê phong thần thối xuất thần nhập hóa Huyên ảnh huyết độn xuất thần nhập h xuất độn thư ba năm qua ngụy long cơ hồ đem hết thẻ tài nguyên vùi đầu vào công pháp bảo thuật phía trên trừ bỏ bảo điện thánh cư kinh hết thẻ công pháp bảo thuật thấp nhất cũng là xuất thần nhập hóa tầm thứ mang ý nghĩa ngụy long có thể tùy tâm s ở dụng điều động phối hợp hát vượt tái tinh kinh để thăng tới không gì sánh kịp tầm thứ nhưng mà môn công pháp này y nguyên chưa tới cực hạn có thể theo chủ tu công pháp phá vọng thuật cùng với sát hà song linh pháp ba đường nổi t i ế n ngụy long rốt c ụ c tìm hiểu ra thánh khư kinh ghi lại thần ma chi lộ muốn đột phá thần ma cảnh giới nhất định phải lĩnh ngộ linh lung chân ý để tự thân tâm cảnh chân chính thoát ly p h ả m thể dùng cái này đến khống chế thần ma thể thần thánh thể chất lực lượng đến một bước này không có mưu lợi có thể nói không trải qua một bước này tại thần ma lôi k i ế p phía dưới chú định cho bụi linh lung chân ý vô tích khả cầu kỳ diệu chỗ thấu triệt là l ư ớ c không thể góp đỗ như không trung thanh âm chọn chúng chi xác trong nước hình bóng trong kính tri tượng nói có tận ma ý vô biên lĩnh ngộ linh lung chân ý không có cái gì cố định con đường Có có có cần cũng khác chân cách có cách, cùng con ít ít tính sát thể trăm biệt, thể thiên trì người nà ngộ, người năng năm. Mà lại mỗi người lĩnh ngộ cũng khác biệt. linh lung chân ý không cách nào hình dung, có thể thiên nhiên người kiên lại mỗi mỗi với mà Mà khả phù hợp ý đây ư ờ n Nguy Long đến g đ cũng mới minh mạch. linh khư động thiên để chân truyền đệ tử cầm giữ động thiên quần trôi cổ vũ hắn nhóm thành lập thế lực của mình tại quá trình người ma luyện tâm cảnh kiến thức người và người quan hệ vi diệu dùng cái này nhìn rõ bản tâm kiên định bản thân con đường tìm kiếm được chính mình linh lung chân ý đây cũng là linh khư động thiên tích lũy bí pháp đủ nhiều kinh lịch liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đủ nhiều cảng ộ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 cam đoan lượng lớn thân thể năng lượng tích lũy cam đoan lôi k i ế p ổ n qua mới có thể đột phá thời khắc sinh tử là đại sự bay ở trước mặt ta chỉ có một con đường tích lũy đầy đủ tài nguyên để thăng thánh khư kinh hoặc là hát vượt thoái tinh kinh tầm thứ dùng lực phá đi bất kể linh lung chân ý cỡ nào hề liền diệu cũng bất quá giống như trước đó chân ý như thế mặc ta nhào nặn thôi ngụy long sau khi hiểu rõ nhìn một chút thực lực hôm nay tích lũy các h ạ n g cơ hồ viên mãn thương hội vận chuyển đã thành thụ lợi nhuận cũng dần dần ổn định đột phá thần ma cảnh giới tài nguyên không phải một năm hai năm có thể thu thập nửa tháng sau ngụy long a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 ta có thể gặp hiểu biết biết có gì vui hoan cũng có thể cầm xuống thần thanh như chờ mong nhìn về phía ngụy long chương tám mươi lăm cự ngạc sơn tài nguyên khoáng sản sự kiện tại sao lại là bách bảo c á t ngụy long thầm nghĩ là bách bảo c á t xem như đương thời thánh vũ hoàng triệu bảy đại siêu cấp thế lực một trong xác thực rất mạnh hãn phân cấp tại đại yên vương triệu nội địa vị trí cũng là tiếng t â m lừng lây tồn tại có thể không khỏi quá khéo đi ta đệ nhất nghe được bách bảo c á t là lúc nào từ cự lộc thành trở về trần minh tặng một cái bao bên trong thần ma ngọc là bách bảo các tín vật sau đó đợi đến đột phá kim đan thời điểm tầng trường lão lại đ ề cập qua một lần cuối cùng là lần này ngụy long đầu nhanh chóng chuyển động hắn không phải trí tuệ vô song nhân vật ngụy long thừa nhận có thể hắn trí thông minh tại bình quân trình độ phía trên có thể nói một cái dũng vũ vô địch có lẽ không thông minh như vậy có thể ngươi không thể ngay thẳng gạt ta béo hổ a ngụy long không tự chủ được nghĩ đến vị trưởng lão này lập trường lần thứ nhất gặp mặt là tại cùng vạn thần điện tiên nhất vân ngũ tiếp xúc trực tiếp dọa chạy đối phương tầng thanh như cho tới nay đối vạn thần điện lập trường kia có thể là cực độ không tín nhiệm mà động t h i ê n để vị trưởng lão này đi xử lý cự ngạc sơn tài nguyên khoáng sản thái độ nên cũng có khuynh hướng cường ngạch、yeah, kia n g u y long nghĩ không ra thần thanh như muốn hắn hỗ trợ lý do n g u y long thừa nhận chính mình rất ưu tú nhưng cùng thần ma cảnh cường g i ả thật đúng là có t r ê n h lệnh mệnh luân lúc hắn có thể giết kim đan có thể kim đan muốn giết thần ma gần như không có khả năng không phải bình thường người có thể làm sự tình nói một cách khác n g u y long có thể g i ú p mang cũng chính là chạy cái chân đảm nhiệm đê cấp tay chân đi đối phó một ít thần ma phía dưới nhân lại nhiều khó làm hoặc là tầng thanh như muốn cho ngụy long lại soát soát tư lịch có thể ngụy long có rõ ràng bản thân nhận biết hắn cần soát tư lịch vẹn vẹn con đường tu luyện l i ề n có thể để người không lời nào để nói tôn phong hàn nội bộ lưu vô phong từ trước đều là tránh đi phong mang của hắn bài trừ hết thể không có khả năng thật muốn chỉ có một cái tầng thanh như nhiệm vụ tại thân còn muốn mang theo hắn đi bách bảo c á t tại đại yên phân cát thẳng vào đại yên nội địa chỉ sợ là bởi vì cùng trần minh có quan hệ cũng cùng khối kia thần ma ngọc có liên hệ phía sau khả năng liên quan đến một cái tổ chức thần bí vạn t h n điện bách bảo cắt thần ma ngọc trần minh tầng thanh như một đường tại ngụy long não hải bên trong sâu trói lên hiển nhiên giữa bọn hắn có liên hệ nào đó có thể nhân tin tức có thiếu ngụy long còn không phải nhìn trộm đến c h â n tướng cái này ngụy long nhìn qua tầng thanh như cầm sữa đường dụ hoặc tiểu hài từ biểu lộ mang theo vẻ mong đợi cùng thấp t h ỏ g ngụy long bất đắc dĩ nổ nước bọn thầm nghĩ cũng không biết liêu thần tông có biết hay không ngơi vị trưởng lão này rất có thể là một cái tên con tiếp còn gia nhập cái khác tổ chức bí mật ta đáp ứng trưởng lão có dặn dò gì có thể nói thẳng chính là ngụy long hơi suy nghĩ một chút đáp ứng xuống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 cái này v ị một mực đem vạn thần điện uy hiếp treo ở bên miệng người có lẽ sẽ không dẫn bạo chiến tranh có thể thế tất sẽ làm thứ gì cái này cái hà ngọc tài nguyên khoáng sản chỗ c ử ngạc sơn ở vào hương an quận trên nửa quận vùng ven vạn thần điện nam hoang phân điện ngay tại hương an quận thiết sa thành từ mấy trăm năm theo vạn thần điện không ngừng khuyết trương động thiên đối hương an quận một ít khu vực đã mất đi k h ô n g chế hương an quận địa đổ trình dài nguyệt nha hình từ đại hoang biên giới một mực xâm nhập nam hoang thẳng đến tiếp cận đại yên nội địa vị trí nhanh ra nam hoang mười điểm hẹp dài mà lại càng đi bắc càng là phân hoa như thiết sa thành ở vào hưng ơ an quận trung bộ mà chu lạc xuất thân thần ma gia tộc chu gia tại trên nửa quận cũng chính là hai cái trăng l ư ỡ i liềm trên cùng mà lần này c ự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản còn muốn chu gia lại bắt một điểm c ự ngạc sơn trung linh dục tú có rất nhiều truyền thuyết ở trong đó mà lại tài nguyên khoáng sản phong phú hà ngọc mỏ là hơn trăm năm trước c ự ngạc sơn p h ụ cận nga khẩu thành vương gia phát hiện nguyên bản cái này tòa tài nguyên khoáng sản là người phát hiện vương gia vương truyền bình cùng thần ma gia tộc chu gia cùng nhau khai thác có thể về sau vạn thần điện thăm gia cường phân chỗ tốt tam vương ký kết khai phát khế ước tầng thanh như nói cho ngụy long có quan hệ nhiệm vụ lần này tình huống căn bản vương truyền bình khuynh ê ư ớ n g chúng ta linh khư động tiên h lúc ấy hắn nhận được ủng hộ của ta kia lúc ta muốn thái vị cần rất nhiều tu luyện tư bản đột phá thần ma ngụy long lẳng lặng nghe tầng thanh như dùng chân truyền danh nghĩa đại biểu linh khư động tiên h tham gia rất có thể đều không có tự mình đi qua cự ngạc sơn và mỏ những n à y giao dịch ngụy long thân là chân truyền đệ tử không có người so hắn càng hiểu trăm năm qua đi vương truyền bình bởi vì hoang thú di trùng tập kích ngoài ý muốn v ấ lạc nhi tử vương giáp đông truyền tin cho ta hướng ta tìm, tìm trợ giút kỳ thật tòa kia mỏ đối với giờ này ngày này ta đến nói đã không tính là gì mà vạn thần điện thế đã thành làm không là cái gì ta dự định từ bỏ tầng thanh như thoại phong nhất chuyển nói khế ước còn có nửa năm liền muốn đến kỳ ta theo lệ cũ sai người đi chỉnh lý có quan hệ tin tức thời điểm phát hiện sự tình không có như vậy đơn giản lại sinh biến c ủ a gì ngụy long hỏi một cái đến từ đại yên nội địa vạn thần điện thần tử cưỡng ép tham gia trong đó gọi là minh bác c ướp bóc vương giáp đông ấu tử dẫn xuất sự t ì n h khác tầng thanh như lắc đầu tài nguyên khoáng sản việt nhỏ nhưng mà vạn thần điện tại hương an quận đi sự tình đã qua tuyến động thiên nhất định phải mượn này đánh dụng hắn khí diễm bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể tại nam hoàng phá hư chúng ta quyết định quy củ ngụy long không nghĩ tới chuyện này liên lụy như thế rộng thần ma chu gia nga khẩu vước gia vạn thần điện nam hoàng phân điện còn liên lụy r a đại liên nội địa phân điện một vị thần tử từ hiện h ư u tin tức đã có thể đại khái nhìn ra chuyện này tuyệt không đơn giản ngụy long hỏi khế ước còn có nửa năm đến kỳ chúng ta lúc nào xuất phát sau ba ngày chúng ta liền muốn xuất phát tầng thanh như nói ba ngày sớm nửa năm tầng thanh như giải thích dọc đường có hai chuyện chờ chúng ta chuyện thứ nhất cần kiểm chứng một đường tác cứu ra vương giáp đông n g ấu tử xác định về sau cùng vạn thần điện đàm phán dùng cái gì dạng thái độ chuyện thứ hai chính là thuận tiện đi bách bảo các phân các đấu giá hội một chuyến siêu tập có quan hệ tình báo tầng thanh như thở dài hoang thu đột kích giết chính là nhưng là đối nội rất nhiều chuyện đều cần cẩn thận ngụy long hiểu rõ gật đầu linh k h ư động t i ê n lực k h ô n g chế trải rộng nam hoang nhiều khi đối ngoại có thể trực tiếp chấn sát đối nội liền cần có lý có cứ ít nhất phải trước qua chính mình cửa này dù sao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 trọng cao cao cái cái một một điểm thực tại là vạn thần điện bồi dưỡng hình thức thật rất tốt hắn nhóm đem thành viên phân rất nhiều đẳng cấp tỷ như mệnh luân tầng thứ thành viên chính là thần duệ như giác thập tam ảnh lục lại hướng lên kim đan tầng thứ thành viên như thiết nhất vân ngũ xưng là thần tử lúc ấy mai tư tả xưng giáp thập tam v ị thần tử chính là tại vô hình nâng lên lại phía trên chính là thần ma cảnh giới thượng vị thần có được chính mình danh tự hắn nhóm tại vạn thần thể hệ bên trong là chân thần thần ma vương cảnh giới chính là thần vương kim thân tầng thứ thì là trí thượng thần lại phía trên còn có truyền thuyết bên trong trí cao thần thần duệ thần tử thượng vị thần hoặc là chân thần thần vương trí thượng thần trí cao thần đem đối ứng nhân tộc cảnh giới tu hành vạn thần điện đem hết thể cố gắng trưởng thành trí tuệ hết thể vật khí đều dùng một dọn thượng vị thần tinh huyết thay thế lòng lang giả thú cũng được làm đại điều thiện cũng tốt ngụy long lúc nào cũng sẽ nghĩ chẳng lẽ không có ai đi có ý đồ với vạn thần điện hắn nhóm thần duệ thần tử bên trong lần chứa thượng vị thần tinh huyết thần tử bên trong rất có thể có mấy dọn thậm chí hơn mười dọn mỗi một người bọn hắn đều là đại bảo tàng đặc biệt là thần duệ mỗi một cái vạn thần điện thần duệ đều đại biểu cho một cái cường giả thượng vị thần tinh huyết cái này loại như tiểu nhi cầm kim qua phố xá xâm b ấ t tình huống quả nhiên là không có người đánh qua ý đồ xấu ngụy long thì thào tự nói người khác có không có ý đồ xấu hắn không biết có thể hắn quả thật có chút ý nghĩ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 một cái sau lưng mọc lên xích hồng đuôi bọ cạp thiên hạt thần tộc thượng vị thần cũng chính là tiền nhiệm đi tới cự lộc thành tạ đông cả giận nói đi cảnh cáo minh bát hắn đây là tại đồ lửa sao có thể dẫn xuất lê mưa lâu minh bát thấy chúng ta muốn cầm xuống hà ngọc mỏ hắn muốn kiếm một tranh canh một cái liệt h ỏ a vòng quanh người thần tử nói chính là vân ngũ hắn biết cái gì lấy quặng chúng ta cũng làm không được cái kia cần vương g i a nhận tới làm tạ đông khí cười nguyên lai chỉ là một cái ham chơi thần tử nói muốn chỗ tốt cho hắn chính là ta vạn thần điện cầm xuống hàng ngọc mỏ cũng chỉ là vì trả thù trăm năm t r ư ớ c vương truyền bình khi nhục để hắn dựa theo quy củ làm việc chuyện này cũng không thể trách minh bắt lung lay đầu chó thiên nhất nói kia lê mưa lâu bị tuệ quái hội câu dẫn người chỉ sợ minh bắt cũng là bị hắn dẫn dụ sự tình gì đều tốt đàm có thể không thể để cho ngoại giới biết ta vạn thần điện, phân điện cùng phân điện ở giữa còn có bất h ò a tạ đông ra lệnh thanh thủy đảo bên trên sư m i n h lần này ra ngoài nhiệm vụ phải bao lâu trương tử tân nghe được ngụy long muốn ra ngoài hỏi ngụy long cũng không dám chắc nhiệm vụ này hắn chỉ là giúp đỡ đảm nhiệm đồng loại nhân vật không làm chủ được n g ắ n thì nửa năm lâu là một năm cổ hoa thương hội vận chuyển hết thể bình thường thiết vô tâm sư đệ đã có thể đoán tạo ra cực phẩm bảo bình mà lục tử yên sư hội có thể luyện chế thượng phẩm bảo dược tốc độ tiến bộ đều không chậm trương tử tân vừa nghe thời gian không dài t â m bông xuống đan dược tầm thứ phân chia cùng bảo binh cùng loại bảo dược kim đan bảo dược thần ma bảo dược thần ma vương bảo dược cùng với thần l ư ợ c trong đó cũng chia hạ phẩm t r u n g phẩm thương phẩm c ự c phẩm các loại tỉ mỉ phát huy đồng dạng nói phẩm cấp trước đó còn muốn luận bảo dược hiệu quả có chút bảo dược khả năng mặc dù chỉ là mệnh luân bảo dược t ầ n g thứ nhưng ở một phương nào liền hiệu quả còn muốn vượt qua kim đan bảo dược cụ thể phân chia phía trên tồn tại một ít dị số bất kể là gia học viên thâm thiết vô tâm còn là có đặc thù thần dị lục t ử y ê n ở phương diện này thiên phú cũng rất cao mà cái này hơn m ư ơ i năm cùng cổ hoa thương hội cường cường liên hợp đem tiềm lực hối đoái thành vì thực lực thời gian rút ngắn thật nhiều đúng cổ hoa thương hội đem sinh ý thúc đẩy đến hoang thôn cùng với một ít xa xôi thành nhỏ thời điểm phát hiện qua một ít hiện tượng kỳ quái t r ư ơ n g tử tân nghĩ đến một sự kiện t h ầ n s ắ c rất nghiêm trọng chương tám mươi sáu vô c h i tiểu hải bởi vì hát sát mạc thiên cho nên nhân tộc cương vực phần lớn là đại thành một ít truyền thuyết bên trong thành chỉ có thể đạt ngàn vạn người tỉ như lâu lan h g cổ thành nhân số liền có năm ngàn vạn số lượng mà tương ứng một ít tiểu hoang thôn khả năng chưa đủ năm trăm người sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản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 đi hoang thôn làm ăn không có lợi ích có thể nói có rất ít người đi làm sinh ý mà một ít từ hoang thôn bên trong đi ra cơn ư giả g phần lớn cũng là trực tiếp đem một thôn nhân di chuyển kiến tạo thành thị mà không phải đi nói cải biến hoang thôn nhưng mà hoang thôn ý nghĩa chính là cho đại hoang dùng nhân tộc văn minh hòa trùng đều dọn đi kia không thể biết chỗ xã hội không ngừng mở rộng cho dù kia mặt cương thiết chi tưởng cũng ngăn không được trên thực tế ngụy long tư duy mới là khác hẳn với thường nhân cái này không phải thâm hụt tiền sinh ý còn có người đi làm đúng có một ít hắn nhóm thế lực không lớn có trương h chút ể có cũng t kiên đã ì mấy trăm năm t r qua.、Chương、tử tân thân s ắ chi có ú đúng. t trăm không nghe Nguy lông năm ngược được mấy l ạ tiếp ỉ n h táo l ạ hỏi, h t nào dài thời gian, hắn nhóm nhuận dài thời tới cái gì lợi tìm gì h ư ơ nói g Không pháp rồi sao? c chúng g ta bây ờ hết thể phát hiện nhà dạng này thế chi tiết Trương tử tân chi nói, bốn dạng này lực. đi qua chúng ta trong bóng tối điều tra hắn nhóm trong bóng tối thu thập một ít thôn dân huyết dịch thậm chí còn có thể dùng tu h dưỡng danh nghĩa đem một ít phụ thân chết vào hoang thú hải tử mang đi n g u y long tiếp nhận trương tử tân thu thập tư liệu người sau tiếp tục nói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 đại h o a n g bên trong có thể thuận lợi trưởng thành đều rất ít h u n g chi là thiên tài ngụy thiên hổ cũng đã là đại h o a n g thiên tài trần nhà lại đi tra đi ngụy long tin tưởng trương tử tân phán đoán cái này là nhiều năm hợp tác tín nhiệm ngụy long tiếp xuống lại cùng trương tử tân luận bản giao lưu một phen chủ yếu là kích phát trương tử tân tiềm lực trợ giúp hắn đụng chạm đến kim đan cánh cửa dùng đột phá vốn có bình cảnh nói t r ắ n g ra chính là các loại nhật chiêu nam h o a n g bắc địa hưng an quận phong thành lê vũ lâu lê vũ lâu là phượng thành một cái uy tín lâu năm thế lực xử lý rượu thuốc sinh ý tại phượng thành thậm cũng h í g bởi vậy lê vũ lâu nhân mạch cực kỳ rộng rãi mặc dù lâu chủ chỉ là kim đan cảnh giới cường giả có thể khốt khéo cho dù phượng thành thành chủ cũng phải cấp nàng ba phần chút tình Cũng mọn cổ k í n hoa gạch n n gối xanh, đầu cửa hàng nhỏ giường tại bên giường một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải ngay tại cưới ngửa gỗ nhỏ cụ sen đồng dạng tiểu bàn tay có chút không lấy sức nổi nhưng vẫn là vừa đong vừa đưa ý ý nha nha tiểu nam hải nghe được tiếng nhãn tỉnh sáng được cửa, mở lời ê lên, n mạng ngửa nhỏ chạy xuống. Có chút nóng nảy, ngã một phát. Bất quả hắn không đứng ung dung hướng nữ Nam liều là lưu loát đứng lên, lắc lắc l gối tiếp Di, Di, Tiểu quả một mà Mụ Mụ. chạy chạy từ chút trực phát. Bất tử, cửa Ba Ba, khóc, Hải Có có vào còn nói có chút không lưu loát có thể cắn chữ rất rõ ràng vào cửa nữ tử tướng mạo không coi là nhiều đẹp nhưng lại phi thường nén lòng mà nhìn không thi phấn trang điểm lại mang theo một cỗ h u y ề n chuyển động lòng người khí tức cười ôm lấy tiểu nam hải đa đa tại nơi này chơi không vui không cần bạch tuệ a di rồi sao a di thật đau lòng a bạch tuệ nữ g khí rất khinh n u tựa hồ ẩn chứa mặc danh b y khuất dùng kỳ dị lực lượng ảnh hưởng tiểu nam hải đa đa muốn ba ba muốn mụ mụ tiểu nam hải tựa hồ đối với nữ tử kia cực kỳ không muốn xa rời ánh mắt bên trong hiện lên một tia giấy ruộng cuối cùng vẫn là muốn ba ba mụ mụ vương đa đa không nghe lời nha bạch tuệ ôm tiểu nam hải tay hơi hơi dùng lực nàng đầu ngón tay xuất hiện một cái bạch sắc tiểu cục đường nhét vào vương đa đa miệng bên trong đa đa ăn kẹo đa đang o n chính đa đa đi chơi bạch tuệ nhẹ tay vỗ nhẹ vào vương đa đ a phía sau lưng vương đa đa nhìn qua bạch tuệ di di kia quen thuộc mà ấm áp mặt ăn một chút cười một tiếng miệng bên trong hô hào cục đường phát ra một tiếng mơ hồ reo họ vô béo tay leo đến giường nhỏ trải lên cầm lên một cái tiểu vá hoa, hoa một lần nữa lại vui vẻ chơi tiếp l ầ u chủ bạch tuệ ra khỏi phòng có đệ tử t r ư ớ c cung kính túi lầu nói minh thần tử đến để tên sắc quỷ kia trở lấy bạch tuệ cười lạnh cười một tiếng m ặ t không thấy trước đó hiền lành lộ ra ấm lãnh ta chỗ này không thu bốn tuổi trở lên hài đồng càng muốn đem vương đa đa đưa đến nơi này hắn muốn mượn này bước hiếp vương ra từ kia tài nguyên khoáng sản bên trong kiếm một chén canh lại còn muốn dựng vào chúng ta loạn làm hư q u ý củ đi ra cửa chính là qua nói qua đạo hai bên có rất nhiều gian phòng tại những này gian phòng bên trong có một ít cửa sổ nhỏ có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong bên trong có rất nhiều trẻ con nhiều tại hai tuổi tả hữu có nam có nữ chỉ là bọn hắn đãi nộ g không có vương đa đa tốt mười cái trên tại một h ố i tựa hồ lâm vào mê man theo bạch tuệ đi qua đầu ngón tay thần dị t r ă n ngập hình như có vô hình giọt nước rơi xuống cái này là nàng đặc thù thần dị tên là lê hoa vũ được từ thượng nhiệm lâu chủ cũng là sư phụ nàng thân truyền có mị hoặc chi dụng nhưng hải t ử kia có chút muốn tỉnh lại lập tức lại lần nữa lâm vào ngọt ngào trong rộng Tài nguyên khoáng sản tranh đoạt mặt、tối. bạch tuệ từ tầng hầm ra ngoài không có đi trước lê vũ lâu đ ã i khách sảnh ngược lại phối hợp đi trước mang sự t ì n h khác lê vũ lâu c h u y ể n đến trong tay nàng đã là đời thứ ba cũng tính được là c h u y ể n thừa có thứ tự cùng một ít đại thế lực so sánh tự nhiên không sánh bằng nhưng ở một thành chỗ tại phượng thành mảnh đất này giới lê vũ lâu thật đúng là có chút danh đầu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 lê vũ lâu đặc sản lê hoa đái vũ tiểu cũng có nhất định lực hấp dẫn châm rãi vạn thần điện yêu cầu dần dần vượt qua bình thường phạm chủ cần lê vũ lâu đi làm một ít không có hào quan sự tình t h như bởi vì công pháp đặc thù trợ giúp điều giáo một ít thị nữ hoặc là kỹ nữ sự tình càng ngày càng lệch q u y đạo cuối cùng lê vũ lâu hám sâu trong đó thành vì một cái rụ rỗ hài đồng c h ạ m trung chuyển phụ trách phượng thành trung quanh ngàn dặm tương quan sự tình phụ trách tạm thời an trí trẻ con những hài đồng t i ê phần lớn vì vạn thần điện s i u tập cụ thể đi hướng không người có thể biết rất nhiều chuyện đều là cực bí ẩn thậm chí lê vũ lâu cùng vạn thần điện giao dịch cũng chỉ có lâu chủ biết bạch tuệ sư phụ một bước l u ô n hãm cuối cùng không thể thừa nhận áp lực tự sát thân vong lê vũ lâu đến bạch tuệ trong tay mới chính thức lớn mạnh bạch tuệ rất không quen nhìn sư phụ loại kia không quả quyết tính cách nếu như không tuân vạn thần điện kia liền sớm nhất bắt đầu liền không theo trực tiếp hướng linh khư động thiên r ử a sát vào đã lựa chọn theo phụ thuộc kia cũng không cần đoán này đoán nọ từ bông u tay bông chân đi làm chính là lương tội vạn thần điện chẳng lẽ còn không dễ tu luyện bạch tuệ liền không có phương diện này chướng ngại tâm lý trước đó lê vũ lâu vẫn chỉ là vạn thần điện một đứa bé con cứ điểm nàng t h ì bắt đầu trợ giúp vạn thần điện rụ rỗ hài đồng dựa vào lê vũ lâu chi tiện mạnh vì gạo bạo v ì tiền tại phụ cận mấy tòa thành thị tiến hành rụ rỗ hoạt động mà lại bởi vì lê vũ lâu công p h á p đặc thù nàng cung phượng thành thành chủ còn có một chút chung quanh tiểu môn phái phái chủ thành lập càng thêm cấp độ sâu thân thể giàn b u ộ c nàng tại ngắn ngủi hơn năm mươi năm bên trong tu luyện tới kim đan t r u n g kỳ bất kể là tốc độ vẫn sẽ tích lũy đều vượt xa trước đó hai đời lâu chủ hết hệ tất cả đều dựa theo nàng nghĩ phát triển thẳng đến minh b ạ c đến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 nếu chỉ riêng là muốn thân thể bạch tuệ còn vui minh bắt từ đại yên vương triều nội địa mà đến có thể cho rằng vạn thần điện đặc s ứ liền liền nam hoang phân điện muốn để hắn ba phần bạch tuệ vui sao mà giao hảo chân chính để bạch tuệ không thể nào tiếp thu được là minh bắt quá n g ạ mạ liên tiếp tại phượng thành hiện thân mấy lần về sau liền trực tiếp dừng dưng đến tìm nàng nguyên lai、like、lê vũ lâu cùng vạn thần điện bí ẩn quan hệ có bại lộ nguy hiểm mặc dù minh bắt từ hiện thân đến trực tiếp tìm nàng chơi có thể đổ cho nàng tự thân mạnh vì gạo bạo vì tiền có thể cái này bại lộ phong hiểm y nguyên lệnh bạch tuệ không thể nào tiếp thu được lê vũ lâu đãi khách sảnh bên trong một cái toàn thân tràn ngập vàng nhạt ánh sáng màu chạch phía sau sinh ra bạch sắc hai cánh nhìn đến cho một loại ấm áp quái dị nam tử đang l ặ n g lặng chờ đợi h á n thân bạn thần quang phảng phất tự thân chính là quang minh c h i nguyên tản ra ánh sáng và nhiệt độ chính là minh bác linh h ư động tiên ngụy long xử lý xong sự t ì n h hai ngày sau đó cùng tầng thanh như rời đi động tiên lần này ngụy long đi là chính quy thông đạo sơn môn trấn liên sơn trấn liên sơn là một thanh đỉnh cấp thần ma vừa mình khoảng cách thần binh cũng bất quá chỉ kém một tia liền có thể thuế biến có như sơn như vượt sâu cường hành chấn áp lực lượng cũng là động thiên đệ nhất trọng phòng ngự ngụy long cùng sau lưng tầng thanh như đón kia trong c ò i u minh cảm giác đụng tới trên người chân truyền lệnh bài sáng lên tựa hồ từ trong nước đông thấu mạ qua ngụy long trực tiếp xuất hiện tại cao ngất xa thiên bên ngoài bốn phía hát sát phảng phất cho ngụy long hai chân rót vạn cân tinh kim chuẩn xác hơn hình dung ngụy long từ nhẹ nhõm thiết không trở lại t ĩ n h mịch bên trong lòng đất vô tận hát sát để hắn vô pháp lực tại động thiên phúc địa bên trong giống như bản năng phi hành giờ phút này rốt cuộc không dùng được bất quá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 đồng thời nếu không phải kim sắc m ệ n h hỏa còn muốn định thời gian để rửa sắt đan t ẩ y luyện còn có một chút từ b ả o binh đến thần ma binh b ả o binh tầng thứ càng cao động thiên nội ngoại thuận tiện trình độ khác biệt càng lớn ngụy long đứng vững quen thuộc tại hát s ắ t mạng thiên bên trong trạng thái không tự chủ được nhìn động chân b ả o thuyền một ánh mắt cái này loại đại hình b ả o thuyền tiêu hao chỉ sợ đuổi s ắ t đ ỉ n h cấp thần ma binh động chân b ả o thuyền cũng chính là dùng đến vượt ngang hư không từ lâu lan cổ thành hàng hóa chuyên trở vào động thiên viễn trình đến nói tiêu hao phi thường khoa trương t ầ n thanh như tựa hồ nhìn ra ngụy long nghĩ hoặc vì hắn giải thích t â nguy bảo đảo bên đảo đối n kia o ạ i mở ra k h vực phường thị, hết thể bị giam cầm xích hà, đều dùng từ động một một chân bảo thuyền, dạng này chỉ cần Nguyễn chỉ cái chiếu hào. bảo tiêu long không nghĩ tới tân bảo đạo kia mảnh nhỏ bị giam cầm nghiêm nghiêm thật thật không gian còn có dạng này sử dụng sinh lòng sinh ra n g h i hoặc nguy long hỏi tiêu hao to lớn như thế trực tiếp tại lâu lan hướng cổ thành mở phường thị chẳng phải được cần gì lại đem như thế nhiều hàng hóa chuyển vào động thiên bên trong nguy long bên cạnh vấn đề bên cạnh cùng tầm thanh như tại không trúng phi nhanh tầm thanh như đã thành thần ma thể đi đường cơ hồ không có tiêu hao nguyên l nhân này nha tầm thanh như nhìn thấy ngụy long sau lưng thánh khư chân ý hình bóng hơi kinh ngạc hắn suy tư một chút nguyên nhân có hai điểm đi đệ nhất động thiên phúc địa có thể làm ngoại giới vô pháp làm động thiên phúc địa có thể đoán tạo ra bạo binh bên ngoài vô pháp đoán tạo ra ảnh hưởng lớn nhất vẫn là luyện đan ngươi nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đ a n dược đại bộ phận xuất từ động tiên ngoại giới thế lực muốn luyện đan cần chức dùng đại trận ngăn cách hát sát rất phiền phức điểm thứ hai thì là cơ hồ hết thể động tiên phúc địa đều đang tiến hành một ít thí nghiệm tầng thanh như ánh mắt thâm thủy nói mỗi một lần động chân bảo thuyền ra vào động tiên phúc địa đều có luyện khí sư ở phía trên quan sát ghi chép nghĩ hết biện pháp chế tạo ra không bị hát sát ảnh hưởng hoặc là thiếu chịu hát sát ảnh hưởng hoặc là dứt khoát liền có thể dùng hát sát khu động đồ v ậ con đường này rất khó có thể nhất định phải có người đi làm từ h nam hoang biên thủy càng là hướng đại yên vương triệu nội địa đi ven đường bản thân nhìn thấy thành thị thì càng nhiều phần lớn là một tòa đại thành chung quanh phân tán giống như vệ tinh thành nhỏ hình thành một tòa thành thị làng xóm mà theo rời xa đại hoang dần dần rốt cuộc không nhìn thấy hoang thôn chỉ có thành trì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 kia quái thai tên là minh bát là đại yên vương triều nội địa phân đ ị a đến hành sự không hề cố kỵ tầng thanh như cười lạnh một tiếng nguyên bản ta chỉ nghĩ dùng linh khư động thiên danh tự để hắn trả lại hải tử mau mau xéo đi ai ngờ theo điều tra cha được lê vũ lâu ngụy long không tin tầng thanh như ngay từ đầu liền nghĩ đến việc nhỏ hóa chỉ dùng động thiên chi danh để minh bát thả người cái này loại lý do thoái thác đổi bất luận kẻ nào đều có thể là thật có thể tầng thanh như nói ra hiểu rõ hắn tính cách ngụy long chỉ có thể nói liền quỷ đều lừa gạt không ngụy long vừa nghe liền biết tầng thanh như nhất định không tiếc bất kỳ giá nào Cha đ ế nói cùng, n h đến g t lê vũ lâu tần r ư thanh như sát cơ lộ ra kia lê vũ lâu vậy mà muốn dụ dỗ hải đồng sinh ý phía sau vì nam hoang vạn thần điện phân điện hiệu lực mấy trăm năm đến không biết bao nhiêu h ả i đồng sống chết không rõ đây là ta nhân tộc người gian đ ư ơ n g s á t diệt chi mà lại như thế rụ rỗ sự tình có một cái lê vũ lâu nhất định làm còn có đệ nhị cái ta muốn lợi dụng sự kiện lần này đi đem hắn từng cái trừ bỏ ngụy long nội tâm sinh ra nội hỏa ngụy long không nghĩ tới phía sau còn có cái này các loại ẩn t ì n h nội tâm chỗ sâu nội hỏa quần quận nổi lên bất kể lê vũ lâu phải chăng cùng vạn thần điện cấu kết chỉ cần là rụ rỗ h ả i đồng đáng chết còn nếu là thật vì vạn thần điện làm việc k i ệ càng đáng chết hơn không chỉ có là lê vũ lâu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 tầng thanh như cũng là như thế nói chỉ chỉ dưới chân nhanh chóng xẹt qua đại điện người tại không trung h ả o khí vượt mây cười nói hai tử ngươi làm ghi nhớ cái này là nam hoàng ta linh khư động thiên c h ấ n thủ chỗ một ít quy củ là vô số tiền bối dùng tâm huyết đổi lấy bất kể là người nào như không thủ trong đó quy củ đều phải trả giá thật lớn hai người thân ảnh trong đêm tối chỉ để lại một vệ tàn ảnh bóng đêm yếu ớ t càng là thoát ly đại h o a n g một đường qua thành chỉ bên trong đèn đuốc càng là sáng tỏ tại một tòa cự thành phía trên dừng lại t ầ n thanh như nhìn qua dưới chân đại thành kia tài nguyên khoáng sản khai phát khế ước là v ư ơ n g gia vạn thần điện nam hoang phân điện cùng với thần ma chu gia tam gia ký kết chúng ta động thiên duy trì v ư ơ n g gia chu gia là hưng an quận quận thành chi chủ cũng là xem như đại yên vương triều quan phương đại biểu kia minh b á t đã làm ra chuyện như thế liền không thể giấu giếm được hưng an quận gia tộc quyền thế chu gia mà lê vũ lâu tại hưng an quận trăm năm hành sự lại cẩn thận cái này chu gia cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả chu gia tại hưng an quận cày t ớ i mấy ngàn năm quận thành chi chủ chưa từng xa suốt các đại thành chủ cũng nhiều từ này ra ra t ầ n thanh như nhìn về phía ngụy long nói bất kể là người nào tại ta động thiên chấp trưởng bên trong đi này chuyện ác hành sự người muốn chết có quan hệ dung túng người cũng muốn phạt cái này hương an quận chu g i a n nếu không thể cho linh khư động thiên nhất cái bàn giao gia tộc này cũng không cần tồn tại nói tầng thanh như cùng ngụy long lướt nhau đều là tâm niệm kiên định hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang tại dưới bầu trời đêm thần dị sôi trào tận khởi sắc cơ thẳng thắp hướng hương an quận thành rất ở giữa tòa kia thần ú xem vườn gấp rơi mà đi đêm đã khuya hương an quận thành y nguyên đen đốt sang trưng cái này là phương viên vạn g i m phồn hoa nhất thành trì sinh hoạt ở trong đó đám người có thể cảm thụ thiên nhiên cảm giác an toàn nếu không phải có nghĩa vụ quân sự yêu cầu có lẽ đối với rất nhiều đến nói hoang thú chính là một loại xa lạ tồn tại thậm chí hàng năm đều có một ít gia tộc làm đại biểu gia tộc quyền thế thế lực hướng đại yên vương triều khắc than bởi vì hàng năm c h ấ n hoang ti cùng với linh khư động tiên hội từ cái này các loại quận thành bên trong đ i ề u lấy rất lớn một bộ phận tài nguyên dùng đến trèo c h ố n g c h ấ n hoang ti vận chuyển khao thưởng biên quân tướng sĩ hy sinh trợ cấp cùng với cho động thiên đệ tử nhất định biên quân lịch luyện phụ cấp v. v một đêm này thương an quận thành lớn nhất gia tộc chu gia phủ đệ giống như ngày xưa sáng như ban ngày hộ vệ gia tộc đại trận không ngừng vận chuyển ẩn ẩn có kỳ diệu đem hát sát khu trục cùng dùng thủ đoạn nào đó chuyển thành xích hà lực lượng mà như thế thủ đoạn chỉ là thần ma gia tộc quyền thế biểu hiện tại bên ngoài một điểm nội t ì n h mà thôi thần ma chu gia truyền thừa có thứ tự ngàn năm lâu tại hưng an quận thành rắc rối khó gỡ nội t ì n h chịu không lường được chỉ là từ nửa tháng trước đó gia tộc này nội bộ bầu không khí liền không có bình thường có tin tức cụ thể ra lần này giải quyết kia cự n g ạ sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản người dẫn đầu động thiên trưởng lão t ầ n thanh như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 trấn nam h ầ u phủ cái nha đầu kia thành chân truyền đệ tử có thể từ nàng chỗ đó tại đi dò thảm ý cự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản khế ước từ chúng ta cùng vừng ra vạn t h â n điện tam gia ký kết vạn t h â n điện hùng hổ d o a người đã để vương ra cửa nát nhà tan hắn sớm có dành cái này tài nguyên khoáng sản tâm tư chu minh huy không để ý nhị đệ đem tiêu phần đĩa ngọc giao cho lão tổ chu lạc là chu minh huy ấu tử thiên phú tại chu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong số một số hai theo hơn mười năm trước cùng trấn nam hậu phủ trung vô diễm đạt song song danh đầu rất lớn bất quá gần nhất hơn mười năm theo ngụy long một tiếng hót lên làm kinh n lời bất kể là trung vô diễm hay là chu lạc đều không thể cùng hắn so sánh húng chi mấy năm trước chân truyền đại hội bên trong trung vô diễm đăng vị chân truyền c h i vị thoát ly tầng dưới chót đệ tử tranh mà chu lạc vị trí liền có chút xấu hổ hắn thiên tư tiềm lực vẫn y như cũ có thể chân truyền c h i vị còn phải đợi mười năm hoặc là càng lâu chu minh huy cho tới nay để chu lạc rời xa ra tộc đấu tranh nếu không phải gần nhất biến cố phát sinh cũng sẽ không để nhi tử đi thám thính linh khư động thiên tình báo thực tại là chu ra bên trong tiếp cận nhất linh khư động thiên h ạ c tâm cũng chỉ có chu lạc không phải là không có đường dây khác mà là hiện nay tình huống không có so đây càng yên tâm tốc độ càng nhanh con đường cự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản chúng ta chu ra đã từ trong cái này được lợi mấy trăm năm hiện nay tầng thanh như gia nhập hán đối đãi vạn thần điện thái độ chúng ta đều có chỗ hiểu rõ chu ra tứ mội xung quanh phương phân tích nói từ bỏ tài nguyên khoáng sản mặc dù là một bút con số không nhỏ nhưng nếu là có thể thoát ly linh khư động tiên cùng vạn thần điện tranh phong y nguyên đăng giá tại sao phải từ bỏ kia mỏ đầu vương ra trẹo trống không được bao lâu đến thời điểm chúng ta đến tỷ lệ còn có thể lệ cao lão nhị cao giọng nói linh cư động thiên cũng muốn giảng đạo lý không phải sao tân thanh như hán đạo lữ tại trăm năm trước cũng là bởi vì vạn thần điện mà vất lạc một mực trầm tư chu gia lão tổ chu nhất thành chậm rãi mở miệng trong tính đường không tự chủ được yên tĩnh trở lại kiên ngụy long thiên phú siêu tuyệt lại chưa từng bài sư xem ra là muốn thẳng đến kia treo trên tám trăm n ă m thải vân chuyển công điện điện chủ c h i vị a để ngươi không lời nào để nói quả nhiên là thật là tự tin hào khí phách thật trẻ tuổi chu nhất thành ngay cả nói ba chữ tốt mới nhìn hướng trường từ nói ngươi là hương an quận có trường ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào tài nguyên khoáng sản nhất định phải làm cho chuyện này tầng thanh như sở dĩ tham gia còn là kia minh bắt từ đại yên vương t r i ề u nội địa mà đến không chỉ phá hư vạn thần điện nam hoàng phân điện n h ư tính càng là gián tiếp làm rõ vạn thần điện cùng lê vũ lâu quan hệ chu minh huy trầm tư phân tích nói tầng thanh như đã không có để ý một tòa tài nguyên khoáng sản phân lợi h ú n g chi vương g i a cùng hắn chỉ tồn tại lợi ích quan hệ có thể minh bắt vị kia thần tử xuất hiện chỉ sợ hắn lần này đến không chỉ có là vì tài nguyên khoáng sản đúng vậy ạ chu nhất thành thở dài một hơi tần thanh như hắn muốn lập là linh khư động thiên tại nam hoàng q u ý củ là phải hỏi một chút kia lê vũ lâu vì cái gì có thể tồn tại trăm năm chúng ta chu ra vì cái gì thờ ơ tại nguyên khoáng sản lại tính là cái gì lợi n h ỏ thôi phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh từ trên thân chú nhất thành sinh ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng hình như có sóng lớn sóng biển thao thao bất tuyệt lại như vô biên thần dị luân c h u y ể n bất định một thân thiên tâm vạn niệm quyết cơ hồ cảnh giới nhập hóa hắn nhìn về phía mình nhị tử lão nhị ngươi nói vì cái gì ta chu ra hết lần này tới lần khác không nhìn thấy lê vũ lâu giấu ở mặt tối tay đâu Phụ h t â người ta thật cái ì cũng chỉ bạch câu không làm à. Lão nhị ngã nhào xuống đất, chỉ là kêu bạch tuệ đến dẫn nếu kêu làm Lão là là l à. tuệ sau đất, ta, ta nếu là biết n nàng dơ bẩn g dơ thất hẹn lão nhị kia ngươi nói cho ta hiện tại chúng ta tại nơi này thương lượng ngươi muốn để ta chu ra lại đi tranh cử ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản thời điểm ngươi cũng đã biết nội tình rồi sao chú nhất t h à n h hỏi lão nhị nhất thời không nói đúng vậy a ngươi đây là muốn đem ta chu ra đẩy hướng hố l ử a a chú nhất thành thờ g i i lão nhị trầm mặc một hồi lớn tiếng nói phụ thân vạn thần điện hùng cứ thánh vũ hoàng triều cho dù linh khư động thiên thì phải làm thế nào đây chúng ta ném hắn không phải so chịu linh khư động thiên tiết chế muốn tốt hơn nhiều người xem một chút đại ca hắn là hương an quận quận trường đại biểu cho chu ra mặt đại biểu cho đại yên vương triều lập trường có thể là đâu nghe được linh khư động thiên hắn liền sợ lão nhị g ầ n từng chữ chúng ta có đại yên vương triều chúng ta có vạn thần điện phụ thân cái này không phải hố lửa a cái này là kỳ ngộ bắt hắn cho ta cầm xuống chu nhất thành tức sủi bấm mép con ngón đúng ra giam giác một tiếng nhất đạo thần ma lực lượng phá lão nhị kim đan chỉ gặp vô số đan v â n hóa thành xích hạ trực tiếp đẩy c h à n chu ra nội ngoại lão nhị không thể tin vớt ve mệnh cung của mình vị trí hắn tạo hóa chi c a n hết rồi p h ụ thân ngươi thật hận a hắn hai mắt đỏ bừng nhìn về phía chu nhất thành ta ác chu nhất thành đứng lên đến đến tê liệt ngã xuống dưới đất n h ì t ử mặt trước con của ta lòng dạ ác độc chính là ngươi a ngươi mở miệng một tiếng đại yên vương triều mở miệng một tiếng vạn thần điện vậy ta chu ra đây gia tộc nội ngoại gần vạn người chu ra đâu ngàn h ữ n cái tộc cung cấp cái kia gia sinh, nuôi ngươi ra tử đệ vì gia tộc hy sinh, cung cấp nuôi dưỡng hy n y cái kim đ a năm g ngươi từng nghĩ tới gia ngươi. từng cái từ cái ngươi Minh Huy, Minh Huy, ngươi đệ đệ, chúng ta vì cái gì không dạ, Nhất Thành nữ nhìn Minh Minh nói như hắn nói như vậy làm. Ngàn tới cái cái cái có tộc của Chu khác Chu cho thể từ tử mặt ta thể phía Huy, Huy, ba qua, làm. vị về vì vậy đảo đệ đệ, qua vì thủ hộ nam hoang linh cư động thiên chiến vẫn thần ma vương cường giả một vị thần ma trưởng lão hai mươi ba vị bao quát chân truyền đệ tử cùng với kim đan đệ tử hàng trăm hàng ngàn ngược dòng tìm h i ể u văn năm số lượng này còn nhiều hơn m ư ơ i lần thậm chí nhiều hơn chu minh huy nhìn về phía mình nhị đệ ta chu ra lập tộc ngàn năm có hai thượng vị thần ma cảnh giới lao tổ chiến vẫn đại hoàng một vị lao tổ t r ư ớ c khi lâm trung đi đại hoàng vừa đi không về kim đan tử đệ chiến vẫn c ầ n trăm mệnh luân trở xuống không đến được nhị đệ không phải chúng ta không dám cùng linh khư động thiên đối kháng cũng không phải chúng ta đứng sau lưng người nào mà là người sai lê vũ lâu d ụ d ỗ nhân tộc không thể tha thứ linh khư động thiên vốn có hết thảy ta chu ra vốn có hết thảy là huyết đổi lấy mà không chỉ là đầu phục hay ỉ vào người nào nị mà hay để cái này cái nịch tử đi có chút mặt núi lao toan nghe muốn t ị c h diện đại h o a n g càng phát không an ổn chính là dùng người lúc chu nhất thành người dù lão có thể tâm đủ quả quyết không có chút nào lưu luyến nương tay thở dài một tiếng đợi đến tầng thanh như lên đến, đến nói cho hắn ta chu nhất thành hội chú thủ đại h o a n g trăm năm sinh tử bất kể mặt khác không cần lại đi liên hệ chu lạc tiểu t ử kia hắn là chúng ta chu gia tương lai để hắn an tâm tu luyện liền có thể sau khi nói xong chu nhất thành hóa thành nhất đạo đ ộ t quang đón đen nhánh bóng đêm tiêu thất tại chu gia đại viện đã là đi thẳng đến đại hoàng mà đi chương t á quét dọn đêm thứ hai hai đạo nhân ảnh thẳng tắp từ trên cao rơi xuống phóng tới chu gia đại trận bên trong tầng thanh như cùng ngụy long hai người thần dị bộc phát sắc ý đã sinh đã thấy đại trận phòng hộ vũ an gia tộc quyền thế chu gia tựa hồ đã sớm chuẩn bị trong chốc lát thu hồi đại trận không có chống cự tầng thanh như cùng ngụy long lướt nhau sinh ra kinh nghi rơi vào chu gia trạch viện một chấu ngói đỏ lầu các phía trên đặt chân đi mắng tầng thanh như đảo mắt một vòng nói ngươi chu gia lão tổ chú nhất thành đâu có thể là linh h ư động thiên trưởng lão tầng thanh như cùng ngọc diện kim cương ngụy long ở trước mặt chu minh huy thần sắc có chút mọi mệnh đi đến lầu cắt trên đất trống hỏi vung da gia tộc đại trận cũng chưa khép lại để tránh tạo thành hiệu lầm gì đó vô tận hát s á t c h ă n vào ngụy long gặp này như có điều suy nghĩ cảm niệm không đánh được tầng thanh như thân ảnh k h ẽ động một bước đến đến lầu c ắ t đất trống bên trên kia chu minh huy hộ vệ dưới ý thức hướng về phía trước lại bị chu minh huy thủ thế vây tay ra hiệu cho lui xem ra chu gia còn có mấy phần bản sự chúng ta chân chức mới từ động tiên gia không có dùng hai ngày n g ư ờ i nhóm liền thu đến tin tức tầng thanh như ngữ khí nghe không nói hỉ nộ có thể ánh mắt đã mang một phần hạn ý chu minh huy tư thái thả rất thấp không có phủ nhận từ minh b á t cái này cái gậy q u ấ y phân heo xuất hiện vẫn quan sát linh khư động thiên phản ứng sự thật nói chúng ta chu gia nguyện ý từ bỏ cự ngạc sơn hà ngọc t à i nguyên khoáng sản tranh liên quan tới cướp bóc mỏ đầu vương gia trẻ con minh bát cùng với cùng hắn liên hệ lê vũ lâu chúng ta chu gia cũng sẽ cho ra một cái có thể khiến cho linh khư động thiên hài lòng giải thích tầng thanh như k h ẽ to mày nhìn về phía chu minh huy hồi lâu nói khẽ xem ra chu gia còn có người thông minh biết nên lựa chọn như thế nào chu minh huy giãn nhẹ một hơi tài nguyên khoáng sản phương diện lợi ích tổn thất là nhỏ tại h a gia m v nam hoang mất đi linh khư động thiên tín nhiệm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 chu minh huy một ngày đêm còn chưa nghỉ ngơi qua lão tổ quả quyết bản thân trục xuất vào nam h o a n g chu ra cái này cái thần ma gia tộc có khả năng dựa vào liền chỉ còn lại hắn ấu t ử chu lạc một người chu ra lão nhị bị bạch tuệ sắc đẹp dụ hoặc để chu ra nhận được tin tức phát sinh sai lầm nếu không phải từ đại yên nội địa du đáng tới thần tử minh bát xuyên phá tầng cuối cùng giấy lại thêm linh khư động thiên có mục đích tại hương an quận điều tra hắn nhóm còn muốn bị hắn tiếp tục che giấu giống như linh khư động thiên không thể hoàn toàn nắm giữ đất đai một quận tất cả mọi chuyện đồng dạng hương an quận bên trong một ít thành trì cũng không phải hắn cái này cái quận trường toàn năng hiểu rõ chu ũ n g c í n h l minh huy ư đ suy nghĩ ngàn vạn có thể mặt ngoại lại bất động thanh sắc đem tầm thanh như nguy long hai người dẫn vào chu gia hậu viện chu ra tại làm tang nguy long lần này chú ý tới chu gia hậu viện một mảnh màu trắng ẩn ẩn có tiếng khóc chuyển đến Ngươi như thế lòng ngươi thân nhan nhân, người ngăn cản giả kia cái tại sao sắc suy A. có ác độc, thể thế Một một phụ là đám đệ đệ đã ba ộ nhào xuống đến、chu、Minh huy mặt trước, hắn Chu Huy phạm trước, mặt bất kể s i lầm gì, ít nhất chu ũ n g p ả i cái đổi hội. cho cơ c hắn h một sửa minh huy một bàn tay phiến tại chính mình đệ mội mặt bên trên cao giọng nói lão nhị chịu chết là hắn này nay tự sát là hắn vì chính mình phạm vào chuyện ác gánh chịu trách nhiệm hắn tại chỗ tội còn chưa tới người đem nàng mang đi ngươi cái này là xấu ta nhị đệ sau lưng tên đợi đến người đi sạch phụ nhân kia bị người rẽ rủa lấy kéo đi mới đi đến đại sành nhập tọa tầng thanh như một đường nhìn xem hắn sống mấy trăm năm l á o quái vật cái gì mánh k h ó e chưa thấy qua nói nghĩ đến một cái mệnh luân cảnh giới phụ nhân muốn đột phá chu gia kim đan hộ vệ vẫn là muốn phí rất lớn tâm tư khổ nhục tế không sai tầng thanh như ngữ khí đạm mạc có thể sát ý thu liễm cái này chu gia hảo hảo quả quyết có cái này các loại quyết tâm bằng ngươi tiểu a nhi này còn làm không được xem ra chu nhất thành còn không có lào a cái này là trăm năm trước vì khai phát cự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản tam p h ư ơ n g lập khế ước phát hiện tài nguyên khoáng sản vương gia phụ trách tài nguyên duy trì ta chu gia còn có vạn thần điện nam hoàng phân điện ta chu gia tự nguyện đem sau tục ước lợi nhuận toàn bộ phó thác cho động tiên đem quyên tặng cho đại hoàng lịch luyện đệ tử chu minh huy lấy ra một tờ kim lam sắc tràn ngập thần dị c h i sắc ra thú giấy ở ta nơi này vị quận trưởng c h i h ạ n lê vũ lâu tự mình làm ra rụ rỗi trẻ con sự tình lại bởi vì nhị đệ chịu hắn lâu chủ dẫn dụ nghe nàng một phen lý do thoái thác đến mức ta chu gia vô pháp minh xét thằng đến hôm qua ta nhị đệ mới biết lê vũ lâu lâu chủ mặt người dạ thú nội tâm vạn phần n y náy đã tự sát hắn tiếp tục nói mà phụ thân ta xem như chu gia thần ma lão tổ chu ũ n g giác từ cảm k ô n nói đối mặt động thiên vấn trách, đã đi hướng biên g đối đi đã mặt trách, q a n dùng t r ă minh năm trong vòng, chỉ nguyện g chỉ ế t i ề u huy o Hoặc là bỏ mình đại hoang, hoặc à là là n mình mắn trăm năm đến g thú. trăm hồi, bỏ may đại đ ề xem thiên mệnh.、Chu、minh thiên Chu h u bình tĩnh tự thuật trở tay xuất ra một chồng tư liệu cái này là ta trong đêm s i ê u tập có khả năng cùng lê vũ lâu có qua tương quan giao dịch thế lực cùng với nhiều năm qua vạn thần điện các loại hành vi thần thanh như tiếp nhận kiêm một chồng tư liệu nhanh chóng lật một lần cái này chu ra phản ứng quả nhiên là mau lẹ bản thân phát hiện minh bắt vết tích như vậy lấy tuyến tra tìm túm ra lê vũ lâu cùng với phía sau người hợp tác chu n g c gia cung cấp một kém hay không còn có vạn thần điện một ít bí sự cũng ở trong đó thần thanh như nội tâm suy tư đến giờ phút này chu gia phải trang nhân chu gia lão nhị ảnh hưởng đều không trọng yếu một vị chu gia cao tầng chết đi một cái lao tổ bản thân khu trục lại thêm t ầ n g thanh như giờ phút này trong tay một chồng tư liệu còn có vừa rồi khổ nhục kế chu gia đã hoàn toàn lượm bộ tính cả tài nguyên khoáng sản khế ước cũng không cần mặt cũng không cần cái này là triệt để cho thấy thái độ chu gia nguyện ý gấp bội gánh chịu phóng túng lê vũ lâu dạng này thế lực tồn tại trừng phạt có, nắm nắm có như tần thanh như từ trong túi t h ữ vật lấy ra một tờ giấy đưa cho ngồi tại hắn bên cạnh ngụy long nhìn về phía chu minh huy từ ngôi nhóm chu gia vì ngụy long dẫn đường về sau trẻ con từ ngôi nhóm an trí bồi dưỡng đem phần danh sách này thế lực hết thể quét dọn sạch sẽ cao tầng trở lên không cần có lưu người sống tầng thanh như nói với ngụy long trong đó có một cái gọi là vương đa đa hài đồng đem hắn mang tới liền có thể minh bắt đâu ngụy long nhìn một lần danh sách bao quát lê vũ lâu tại bên trong hết t h ể có bốn cái thế lực hai cái tại phượng thành còn dư còn có hai cái phân biệt tại hắn thành tầng thanh như nói ra để chu minh huy khỏe mắt một đầu một cùng giết đi ngụy long hơi kinh ngạc thầm nghĩ vậy mà không lưu lại minh bát chẳng lẽ trưởng lao muốn đem cho nên hết t h ể rừng ở minh bắt một người không mở rộng ngụy long nghĩ đến tầng thanh như trước đó nói qua không muốn khai chiến hắn còn tưởng rằng là lựa gạt chi ngôn giờ phút này xem ra hắn đối vị trưởng lão này có chút hiểu lầm ngụy long thu hồi tặc nghiệm nhanh chóng nhìn tư liệu cự ngạc sơn hà ngọc tài nguyên khoáng sản vì phát hiện người vương gia thần ma chu ra cùng với vạn thần điện ba người hết thảy trăm năm c h i kỳ đem đến vạn thần điện muốn nuốt một mình chỗ này tài nguyên khoáng sản tiến một bước chuyển vận tự thân lực ảnh hưởng mà vương g i a thực lực chưa đủ lại thêm lực ảnh hưởng cũng không đủ lớn vạn thần điện liền không có điều kiên kỵ gì để hắn cửa nát nhà tan vương truyền bình tìm được tầm thanh như bởi vì trăm năm trước hai người đạt thành nhất định hiệp nghị có nhất tầng lợi ích quan hệ nhưng mà trăm năm qua đi bất kể là đối tầng thanh như còn là linh khư động thiên đến nói chỗ này tài nguyên khoáng sản ý nghĩa không lớn ngụy long trong lòng có một cái rõ ràng sự kiện phát triển nếu là hắn nguyện ý suy nghĩ còn là thật thông minh chỉ là rất nhiều định nhân không cần hắn suy nghĩ thẳng đến minh bắt cái này cái đến từ đại yên nội địa vạn thần điện thần tử xem như kẻ quấy dối xuất hiện cùng nam hoang phân điện náo h không thoải mái trực tiếp cướp bóc vương ra hiện nay người cầm lái ấu tử muốn dùng cái này uy hiếp dẫn xuất lê vũ lâu xung q a n h p ư ơ n g mang theo hai cái hộ vệ vì ngụy long dẫn đường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 xung quanh p h ư ơ n g hỏi t h a m ngụy long không nói gì đột ngột từ mặt đất mọc lên đến đến công chúng trong mắt lóe lên một tia thần dị c h i sắc phá vọng thuật xem như cực kỳ lợi hại đồng thuật trực tiếp đem sa hà thành điều tra rõ ràng một lát sau hà nuôi xung quanh phương nói để phụ thành chủ đến nhà xác chu gia tứ mội còn không có kịp phản ứng ngụy long đã rời đi đợi đến một khắc đồng hồ về sau đến đến hắc h ổ bang trụ sở bên trong đã máu chạy thành sông một loạt đầu lâu trong sân trồng chất đầy đất trừ đầu lâu hoàn hảo phần lớn không có thi thể sa hà thành thành chủ là một cái nho nhã nam tử trung niên nhìn xem tại định viện bên trong đứng thẳng ngọc diện công tử lại nhìn một chút cái này khắp nơi tiên huyết kia bay thẳng chán huyết tinh ngay tại chỗ để hắn n ôn ta vốn chỉ muốn đánh giết những đường chủ kia phía trên hát hổ bàng cao tầng xong việc ai biết để hắn nhóm giúp nhau vạch trần về sau thực tại là làm quá nhiều chuyện xấu ta nhất thời nhịn không được đều cho giết nguy long nhìn qua nôn mửa xa hà thành thành chủ liền một kia ấ y náy đều không có lạnh nhạt nói ngươi cái này xa hà thành nát thật đúng là có thể chương chín mươi đánh tan nguy long trước đó thấy không phải hoang thôn chính là l â lan cổ thành như thế cự thành hoặc là cự lộc thành khuynh ê ư ớ n g quân sự thành lũy thành trì như sa hà thành dạng này nội chính dối tinh dối mù hắc hổ bang nói lời so phụ thành chủ còn muốn có tác dụng trên dưới chuẩn bị về sau không người có thể trị không người dám trị tại hắn nhóm làm chuyện xấu bên trong vì lê vũ lâu đảm nhiệm tay chân chỉ có thể tính thứ đảng phá hư càng á c sự tình y nguyên có ngụy long nghe xong hắn nhóm lẫn nhau vạch trần về sau không cách nào k h ô n g chế đều cho giết thanh tịnh sa hà thành thành chủ nhu nhược dối tinh dối mù căn bản là không giống như là một cái tu hành giả đối mặt ngụy long vận hỏi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 lại hủy diệt một cái khác thế lực mới đi đến vợ thành cái thế lực này phụ trách vì lê vũ lâu tiến hành tình báo thu thập lê vũ lâu dùng rượu thuốc sinh ý mở đường chuyên tại cùng loại với s a hà thành như thế nội chính không thông thành nhỏ xuất thủ có chút khó khăn gia đình tao nội trời đông hoặc là khó khăn không thiếu đem từ nữ bán phần lớn lê vũ lâu hội dùng thu dưỡng danh nghĩa để những cái kia khốn khổ ra t r ư ở n g tâm lý khá hơn một chút còn có một chút dứt khoát trực tiếp rụ rỗ cái này lê vũ lâu làm thuốc rượu sinh ý có nhất môn lợi hại mê rượu phổ thông tiểu hài chỉ cần bị người như đúc cái ó, hoặc là nhẹ nhẹ dính ngẩn l i ê n hội không bị khống chế lâm vào một loại nửa tỉnh nửa mê trạng thái tiểu hai tử càng không cách nào phản kháng lê vũ lâu hạ thủ phần lớn là trẻ con hai đến ba tuổi ở giữa lại lớn cũng không cần hiểu rõ xong những tình huống này ngụy long trực tiếp nhịn không được đem cái kia làm tin tức thu thập thế lực cũng cho xóa bỏ nhiều người như vậy che giả măng mọc chiến vẫn đại hoang kết quả là chính là vì thủ hộ ngươi nhóm những này rắt rưởi ngụy long nguyên bản bởi vì chu gia nhận sợ nội hỏa lại lần nữa l ớ lên hiểu rõ càng nhiều mới có thể phát hiện kia ẩn tàng tại an bình phía dưới hà cám càng là tại đại hoang biên giới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 n g ư ơ i người xấu này hại khổ ta ta nếu là bại lộ bị một ít thích xen vào chuyện của người k h á c cường giả phát hiện ra ngươi nói làm sao bây giờ n g ư ơ i nào có dũng khí đâu mình bắt sau lưng vũ rực nhẹ dáng nhẹ triển ô nu n vớt bạch tuệ lưng hắn tay cũng không thành thật nói ra rất bác khí ta có thể là vạn thân điện người ta một mực bồi tiếp ngươi người nào có dũng khí đến sờ lông mày của ta ngươi cái này cái phá hư dâm sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi ngươi bước kia vương ra đi vào khuôn khổ lại cùng nam hoang phân điện hòa giải ngươi phủi mông một cái đi ta làm sao bây giờ bạch tuệ điểm đạm đáng yêu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 ta vạn thần điện cũng không phải ngoại giới truyền ngôn như thế chỉ cần thượng vị thần một dọn tinh huyết liền có thể không lo nói thế nào bạch tuệ quả nhiên bị câu lên hứng thú được thượng vị thần một dọn tinh huyết có thể trực tiếp thành vì tương đương với mệnh luân cảnh thần duệ không giả cải biến thân thể bản chất có một tia thần nhân thần dị cũng không giả tu luyện độ khó so với các người tu sĩ đơn giản cũng không giả minh bắt trên giới khởi tay nói có thể lực lượng nơi nào sẽ bông dưng chiếm được có thể hay không từ thần duệ trưởng thành là thần tử còn phải xem cá nhân lộ tính cùng với cùng thần huyết phù hợp trưởng thành là thượng vị thần cũng cần năng lượng chỉ là cùng các n g ư y i n h â n loại bất đồng chúng ta những n à y thần tử xích hà có thể hấp thu h ắ c sắt cũng có thể hấp thu nhưng vẫn là có khó khăn minh bát không biết nghĩ đến cái gì thoáng một phát tử đem bạch tuệ hất tung ở mặt đất n g a khí có chút t h ô trọng ta thấy tận mắt cùng một thần tộc cùng một tầng thứ thần tử đột phá thượng vị thần thất bại biến thành một đoàn thần dị ánh sáng bị chia ăn minh bát vừa muốn mai nở hai độ không tốt việc lớn không tốt người chết l ầ u chủ một người kêu to thất kinh sau đó theo một tiếng tiếng tạch tạch khiếu thanh im bặt mà rừng là người nào bạch tuệ kéo lên quần áo liền vội vàng đứng lên hoảng đối minh bắt nói có người lại xông tới minh bắt bực bội đứng dậy tia trương thần thái sáng láng diện mục lộ ra một vệ dữ tợn hắn muốn đem quái dày hắn chuyện tốt người giết chết người là ai một cái mánh hổ đồng dạng đại hán đứng ở đ ì n h viện bên trong nhìn về phía cầm đầu trong bốn người tàn khốc nam tử vì cái gì mạnh mẽ xông tới lê vũ lâu có lời gì không thể hào hào nói nghĩ tiêu mánh hổ đại hán là hát hổ bang ban g chủ dưới tay huyết tinh vô số nếu là biến thành người khác hắn đã sớm đánh giết bất kể thực tại là trước mắt nam tử hắn nhìn không thấu hát hổ bang ban chủ nguy long gặp một thân hổ sát loại khí tức tiên là vô pháp che giấu là tráng hán một chữ còn không nói xong chính là mất đi ý thức chỉ còn lại một cái đầu rơi xuống thân thể biến thành huyết vụ nguy long mang theo chu gia tứ m ộ i ba người hướng lê vũ lâu bên trong đi tới nguy long b u a n h thân không nhốn bụi trần trang diện máu tanh k i a tựa hồ cũng không phải hắn tạo thành liền giống như là đến đến vùng ngoại ốt dạo chơi ngoại thành lê vũ lâu tuyên chỉ rất tốt có một loại an bình cảm giác ngươi là người phương nào minh bắt giận không kèm được tội dân ngươi có biết hay không quáy dày người nào chuyện tốt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 t i ngụy, ngụy, ngụy, ngụy, ngụy long thân r n g tử cực bắt hoang thần dị thúc giục tiện tay đem quang minh trường mâu xoa đi tại minh bắt ánh mắt hoảng sợ bên trong một tay xé nát một hai cánh đánh nát đầu của hắn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 nguy long đi vào phòng phá vọng thuật k h ẽ quét mà qua tại gian phòng một chỗ dưới mặt giường lớn có một chỗ nói bạch tuệ đã vào hắn thân ảnh lóe lên cũng theo đó qua đi trong tầng hầm ngầm bạch tuệ trong tay mang theo một cái mập mạp tiểu hài đứng tại cửa một căn phòng toàn thân thần dị bộc phát có thể trong nháy mắt giết chết hết thể hài đồng ý uy hiếp không nói cũng hiểu di di vương đa đa dãy r ồ a lấy có chút bị đau có thể hắn cảm thấy bạch tuệ tại cùng nàng chơi đ ù a n h ì n xuống chỉ là hai mắt nước mắt lưng trỏng bạch tuệ nhìn thấy nguy long hiện thân trong tay không tự chủ được dùng lực đau vương đa đa rốt cục nhịn không được khóc lớn có thể bạch tuệ không để ý tới hắn nhìn qua ngụy long nói vị công tử này tiểu nữ tử cũng là bị b u ộ c bất đắc dĩ còn mời có thể thả ta một đầu đ ư n g ra ngài muốn biết cái gì ta đều sẽ nói ngụy long liếc mắt qua đem vương đa đa cùng với còn thừa địa tầng hầm bên trong gần trăm tên mê man hải đồng thu vào trong mắt nộ h ỏ a không thể kiềm chế gan tương chữ đem k i a hải tử bông xuống ta để ngươi đi công tử bạch tuệ nước mắt như mưa động lòng người thẹn thùng nói chỉ câu công tử cho một đầu sinh lộ thiết thân làm trâu làm ngựa đều có thể muốn chết ngụy long thân thần dị thuốc r ụ c phát bạch tuệ phát hiện thân thể của mình không ngừng sai s ử tựa hồ lâm vào đ ứ n g im bị một loại vô hình khủng bố thần dị chấn áp vô pháp động đậy nàng rốt cục nhận thức đến thanh niên trước mắt đáng sợ nhưng nàng làm không là cái gì cũng rốt cục cảm nhận được bị hắn k h ô n g chế hải từ bất lực bạch tuệ chỉ có thể để cho mình hai mắt tình cảm s u n g mãn một ít nghĩ rơi lệ để cho mình nhìn càng đáng thương có thể liền nước mắt đều không thể chảy ra trừ suy nghĩ lung tung nàng mất đi k h ô n g chế đối với thân thể cái này đột nhiên xuất hiện nam tử một thân thực lực quả nhiên là khủng bố tuyệt luân kinh thế hai tục nguy long đến đến bạch tuệ mặt trước đẩy ra ngón tay của nàng đem vương đà đà cứu ra ngoài di di cái này đứa nhỏ ngốc bị làm đau còn nghĩ lấy đi tìm bạch tuệ nguy long có chút thương tiếc ngăn trở tiểu nam hài ánh mắt cười nói đ ừ n g khóc thúc thúc cho ngươi đ ư n g ăn hơi dùng lực một chút sau lưng bạch tuệ bị một đoàn kim sắc h ỏ a diễn bao k h ỏ a nàng muốn dây r u ộ n lại chỉ có thể lẳng lặng cảm thụ được mình bị thôn p h ệ chậm dại biến thành hư vô mất đi ý thức nhưng mà so sánh bị nàng lựa gạn hôn mê dù d ẫ không có một chút sức phản đoán giống như giấy trắng hài từ mà nói điểm ấy thống khổ chỉ là tiện nghi nàng cái này loại đùa bỡn tiểu hài r ấ p rưởi còn tốt ngụy long t i ệ n tâm lương không có để nàng h ả o h ả o ở tại từ trước khi chết tiếp nhận một phen thống khổ tiện nghi cái này nữ nhân chương chín mươi mốt h ấ p thu quang minh t h ầ n huyết bạch tuệ đến chết cũng chỉ có thể bảo trì kia nước mắt như mưa vẻ cầu khẩn càng là như thế người này lợi dụng tự thân thần dị cùng thân hòa lực làm sự tình càng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận người dáng dấp t r ắ n g tinh tâm lại là dơ bẩn ngụy long nhẹ than nhẹ hơi thở một tiếng thường nói không thể trông mặt mà bắt hình dòng câu nói này có nhất định đạo lý thật muốn người khác hướng hắn làm chuẩn xác thực khó Gì? Gì? vương đa đa trong ngực ngụy long dãy r u a thì đô đô miệng nhỏ một bẹp liền muốn khóc ngụy long ra hiệu sau lưng theo tới chu gia tứ mội cùng với phượng thành thành chủ một đ o à n người đi cứu viện những cái kia tại cái khác gian phòng hôn mê lũ tiểu gia hỏa cái này lê vũ lâu trong tầng hầm ngầm nhốt không ít h à i tử đều là hơn hai tuổi một điểm ấu đồng đều là bởi vì ngoại lực mà hôn mê không có lực phản kháng chút nào vương đa đa lôi kéo ngụy long quần áo giấm trên tay hắn vượt qua bả vai về sau nhìn hả không có bạch tuệ a di bóng dáng di di tiểu ra hỏa tìm một lần cũng không thấy người lại muốn khóc ngụy long không có ngăn cản hắn hỏi ngươi tên gì n h a ba ba mụ mụ của ngươi đâu quay đầu nhìn về ngụy long bên mặt hơi sức sở lúc đầu muốn khóc lên vương đa đa một lần một lần đệ xuống giọng nghẹn nào n u n u ngoan ngoan nói vương đa đa là người của vương gia ngụy long thầm nghĩ chính là tiểu t ử này bị minh bắt bắt cóc muốn dùng cái này đến uy hiếp vương gia hiện nay người cầm lái vương rất đông đem lê vũ lâu cũng mang đi vào cha mẹ ngươi đâu nguy long chân ăn hắn cha cha mẹ mẹ vương đa đa cố gắng nghĩ di di nói ba ba mụ mụ hội tới đó ta tiểu gia hỏa lại muốn tìm bạch tuệ di di đâu di di đâu di di nói mang ta đi tìm ba ba mụ mụ có chút không bình thường nguy long gặp vương đa đa cảm xúc lại muốn mất khống chế cũng không phải tiểu hài loại kia không hiểu chuyện lắm mất khống chế tựa hồ bị cái gì ảnh hưởng hắn vận chuyển phá vọng thuật nhìn sang trên người vương đa đa t r ê n h lệch đến một k i a thần dị có bạch tuệ khí tức mặc dù rất yếu có thể cân nhắc đến vương đa đa hiện nay tuổi tác cùng với bạch tuệ kim đan sơ kỳ thực lực cái đồ chơi này dùng tại hải tử thân bên trên thật đúng là phát rổ ngụy long trong lòng hơi động dùng sát hà song linh pháp dẫn tới hát sát lực lượng sau đó dùng mệnh hỏa luyện hóa đem sinh cơ lực lượng rót vào vương đa đa thể nội đem lưu lại thần dị lực lượng xóa đi di di đâu tiểu g i a hỏa thần sắc ngược lại là thanh minh còn là muốn tìm bạch tuệ ta muốn ăn mãi mãi hoa n g ư ơ i tiểu tử này ngụy long im lặng trấn an nói ngươi bạch tuệ a di đi tìm nàng mụ mụ muốn qua một đoạn thời gian trở về đến ca ca cho ngươi ăn kẹo ngụy long đem sinh cơ lực lượng ngưng hư hóa thực chuyển hóa thành một vệt lộ da vàng nhả sắc khối b ư ơ n g nhỏ nhét vào vương đa đa miệng bên trong nhu hỏa sinh cơ tư dưỡng tiểu gia hỏa này từ bị minh bắt cướp bóc về sau liền có chút khủng hoảng thể xác tinh thần vương đa đa sở dĩ đối bạch tuệ nhớ mãi không quên rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ minh bắt cướp bóc dọa lấy hắn bạch tuệ xuất hiện thời điểm mới có an nhàn hoàn cảnh lại thêm bạch tuệ thần dị đặc t h ủ có cực mạnh lực tương tác làm cho vương đa đa rất nhỏ tâm tại sợ hai bên trong bình tĩnh lại nhận được sinh cơ lực lượng bổ sung rất nhanh tiểu gia hỏa liền mơ mơ màng màng ngủ phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ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 triệt r để u nguy trong lòng danh giới c ố i giao cùng, cấu dịch hắn vì tạo d â xích. Nếu cái này, cái không phải minh không tình trạng gia hỏa, Nếu này trạng biết bắt rõ ra long ạ i có chu da l h ị chiều n r ấ thì có t ể cái này, cái dây xích căn bản sẽ không bại này bản không Nguy lòng dây h sẽ lộ. t t h ả o tự nói đối vạn thần điện sinh ra trừ chi cho thống khoái tâm tư dù cho nam h o a n g y nguyên t r i ệ u linh khư động tiên tiết chế trường khống có thể vạn thần điện trong âm thầm t h ầ m thấu lại làm sao có thể dừng lại lại cân nhắc đến hắn trải rộng thánh vũ hoàng triều thế lực phân bố cái này cái thực lực phía sau đến tột cùng đến cơ nào sâu thủy nguy long không cách nào tưởng tượng ở trong mắt người bình thường vạn t h â n điện bởi vì nắm giữ lực lượng mạnh mẽ lại một mực cường điệu thủ vệ nhân tộc thái độ hình tượng tương đương khỏe mạnh ngụy long nhìn thấy càng sâu nhất tầng nguy cơ so với hoang thú loại kia ngay thẳng uy hiếp muốn hiểm ác nhiều kia là giống như bom hẹn giờ có thể thật muốn đi làm cái gì thật đúng là khó thực hiện một cái sơ sẩy rất có thể sẽ dẫn đến n h â n tộc trong ngoài đều không đốn ngụy long tham tính h đến hết thệ tình báo đem cuối cùng thế lực hủy diệt giết sạch sẽ đến tiếp sau xử lý liền giao cho chu gia tôn ra cái này loại dụ dỗ ấu đồng dây xích chu gia tự phạt ba chén còn chưa đủ tầng ấ n thanh n t như tiếp nhận vương đa đa hỏi ngụy long thành thật trả lời đã đánh rết thân huyết có thể luyện chế đan dược cũng có thể dùng cho đoán tạo bà binh đợi đến bách bảo các phân các lại xử lý đi t ầ n thanh như những lời này là dùng bí thuật truyền âm không có để ngoại nhân nghe được ngụy long như có điều suy nghĩ bất quá hắn đã có cái khác sử dụng có thể cũng không nhiều lời cái gì quét dọn lê vũ lâu có quan hệ thế lực xác định minh bát đã chết tầng thanh như tuyệt không tiến thêm một bước phức tạp chỉ để lại một cái khuyên bảo liền rời đi hy vọng người nhóm chu ra tự giải quyết tốt quá quan chu minh huy gặp xa thiên đ ộ n quang xa đi mới thật sâu thở dài một hơi chu ra quả quyết xử lý không có để sự tỉnh tiến một bước mở rộng tránh kẹp ở linh khư động thiên cùng vạn thần điện ở giữa trả ra đại giới cũng là to lớn chu ra nhị tử một cái mạng cùng với tự mình lao tổ bản thân trục xuất trăm năm cùng với càng mấu chốt linh khư động thiên tín nhiệm lúc đầu tại hương an quận bên trong liền có vạn thần điện tại nam hoang phân điện tồn tại lại thêm tiếp giáp đại liên nội địa ngày sau linh khư động thiên thế tất tăng cường trường khống chu ra rất khó lại giống phía trước kia nhẹ nhõm ngươi nhìn thấy ngụy long xuất thủ rồi sao cảm giác thế nào đưa tiễn hai vị ôn thần chu minh huy hỏi tự mình tứ muội linh khư động thiên gần nhất ngàn năm hương suy rất có thể muốn rơi ở trên người hắn hắn rất mạnh chu lạc ánh mắt có chút mê mang vô pháp nhìn thấu đành phải cẩn thận đem ngụy long một đường chiến đấu nói một lần ta vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung bởi vì cho dù là kia từ đại yết nội địa đến minh bát tại hắn trong tay căn bản không có lực phản kháng chút nào n g h e xong tự mình tứ m ộ i tự thuật chu minh huy không chỉ t ắ tiếng t ta muốn đi đi trước xử lý đứa bé này t ầ n thanh như cùng ngụy long đến đến thành bên ngoài mặt khác động tiên h cần tăng cường đối với hương an quận trường khống ta muốn đi gặp động tiên h nâng đỡ một ít thế lực t ầ n thanh như y nguyên bảo trì khắt chế hắn biết chuyến này nhiệm vụ chủ yếu nhất là đả kích vạn thần điện hết thể bố trí chặn đức hắn khuyết trường tiểu động tác thứ hai chính là cho ngụy long làm một lần sinh động vạn thần điện lòng lang dạ giả thú giàn bài trước mắt mà nói tiến hành rất thuận lợi tần thanh như mang theo vương đa đa rời đi đứa bé này hắn còn có chỗ dùng khác nhìn qua bình yên tiếp đi vương đa đa tần thanh như vì hắn ngăn trở gió đêm mặc dù vẫn chỉ là h ả i tử nhưng là vào trận cục này bên trong liền thân bất gió kỷ muốn ủy khuất thoáng một phát ngươi tiểu gia hòa này t ầ n thanh như nội tâm tự nói vương đa đa tạm thời còn không thể giao cho vương g i á a đông hắn sẽ không đối một đứa bé dùng cái gì thủ đoạn cũng không cần có thể cũng sẽ không bởi vì một đứa bé xáo trộn hắn bố trí tại có một số việc bên trên t ầ n thanh như tâm rất cứng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 h á n t ự hồ nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất d i ề n g xích đồng dạng thần dị phu văn ẩn chứa nồng đậm lực lượng ánh sáng loại lực lượng này rất là hỗn tạp